tôi du rất nhanh lấy ra tinh mang bảo kiếm bây giờ thanh bảo kiếm này với hắn mà nói rất quan trọng hắn trực tiếp huy động bảo kiếm đi tới cự quái sau lưng nhưng mà cự quái đã cảm nhận được sự hiện hữu của hắn liền chuẩn bị dùng chính mình to lớn cái đôi phất đến từ mà đưa đến công kích tác dụng của hắn bạch tiểu lâm lớn tiếng nhắc nhở đại ca ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận cái đôi cái tên này tôi du cũng không nói lời nào trong lòng của hắn rất rõ ràng coi như là không có bất kỳ nhắc nhở hắn cũng biết con cự quái này đang suy nghĩ gì hắn vội vàng n h ả đến sau lưng của con cự quái này trực tiếp dùng bảo kiếm trong tay của chính mình hung hăng đâm vào nhưng là khôi giáp trên người con cự quái này tương đối kiên dày căn bản là đâm không thủng chỉ là thương tổn tới da lông mà thôi tô du liền vội vàng lấy r a răng nanh cự quái tại hai món này trang bị phối hợp càng thêm nổi bật con cự quái này rốt cuộc hét thảm một tiếng nhưng sau đó con cự quái này đột nhiên biến mất rồi mà tô du cũng vững vàng đứng trên mặt đất hắn tức giận hô lớn người con cự quái này rốt cuộc ở chỗ nào nào mau ra đây vừa dứt lời bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy dưới chân của mình chính đang run dày hắn vội v à n ó i đại ca con cự quái kia hẳn là liền ở dưới chân chúng ta tô du tràn đầy phấn khởi nói tốt lắm nha lần này liền có ý tứ bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy cự quái l à từ trong lòng đất nô ra vì vậy hắn không chút do dự tiến vào dưới đất bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca ngươi như ngàn n g vạn lần chớ nghĩ không ra đi vào dưới lòng đất về sau vậy thật là cực kỳ nguy hiểm nhưng ngay lúc này có một cái màu trắng phát sáng cầu bao phủ tô du tô du căn bản không e ngại xuống h tám hắn còn lớn tiếng nói với bạch tiểu lâm yên tâm đi không cần thay ta lo lắng một hồi ta liền lên tới bạch tiểu lâm gật đầu một cái đồng thời hít vào một hơi hắn thật sự là không nghĩ ra tô du vì sao lợi hại như vậy trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã biết tâm tư của bạch tiểu lâm lý thành công thản n h i ê nói n bạch tiểu lâm thật ra thì ta biết ý tứ của ngươi nhưng là chúng ta cũng hẳn là lo lắng một chút tôn chính uy an toàn hắn mới vừa nói ra tên tôn chính uy hắn liền đến nơi này lần này hắn đánh tiểu q u á i lấy được không ít kim tệ khen thưởng bất quá tại lúc nhìn thấy bạch tiểu lâm thì càng thêm mừng rỡ không thôi bạch tiểu lâm thật chẳng lẽ là ngươi sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái nghiêm túc nói đương nhiên là ta rồi nếu như không phải là ta thì là ai đây hắn nói xong câu nói này tôn chính uy hết sức phấn khởi nói có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng cùng lúc đó tô du ở dưới đất quả nhiên thấy được con quái vật khổng lồ kia hắn thở hồn hển nói ngươi tên khốn kiếp này làm sao trốn ở chỗ này rồi còn không theo ta lên đi bất t ì n h lình một cái to lớn cái đuôi hướng về phương hướng hắn v ậ y đi qua hắn thấy được cái đuôi này về sau vẫn lạnh lùng cười nói xem ra lần này ta nhất định phải đối với ngươi lợi hại một chút hắn lập tức rút ra tinh mang bảo kiếm hướng phía cự quái cái đuôi hung hăng chém một chút nhưng vào lúc này cự quái một lần nữa không có tin tức biến mất chẳng được bao lâu tô du liền lên tới khi hắn lúc nhìn thấy tôn chính uy giống như là vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra hắn nói với tôn chính uy ngươi làm sao mới qua tới có phải hay không là vừa mới xảy ra ngoài ý muốn gì cứ việc yên tâm hết thể đều có ta ở đây chương hai trăm bảy mươi bảy một tảng đá lớn tôn chính uy cảm động không thôi nói đại ca thật sự là quá làm cho ta kích động cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng nói được rồi ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói những lời nhảm nhí này rồi đúng vào lúc này khí tức của con cự quái k i a một lần nữa gào thét mà tới tô du nghiêm túc nói các ngươi khẩn trương rời đi nơi này ngàn vạn không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay khi hắn nói xong lời nói này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tôn chính uy đột nhiên nói hiện tại ta đã biết đám này xương s ừ n mềm của vô danh tiểu quái rồi các ngươi yên tâm giao cho ta đi vừa dứt lời hắn trực tiếp xung qua bạch tiểu lâm vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại tô du m ặ t không biểu tình nói ngươi liền để tôn chính uy biểu hiện một lần đi bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn rốt cuộc biết ý tứ của tô du rồi hắn vội vắng nói đại ca ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi ta thì sẽ không cùng hắ trần thiên bằng cùng lý thành công vẫn luôn t ạ i nhìn xung quanh hoàn cảnh xung quanh bất thình lình lý thành công vội vã cuốn c n g nói ta thật giống như là đánh hơi được một loại không hề tầm thường khí tức rất có thể là con quái vật khổng lồ kia tô du gật đầu một cái hắn đã sớm phát hiện đến một điểm này sau đó nói với người chơi khác các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi nhưng vào lúc này trước mặt bọn họ đã xuất hiện từng đường kẽ hở mấy cái kẽ hở này đang quyết trương chỉ cần bọn họ hơi không cẩn thận liền sẽ vùi lấp hạ xuống tô du lớn tiếng nhắc nhở các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng tuyệt đối không thể nhảy xuống ba người chơi này gật đầu một cái nhưng là không biết tôn chính uy lại đi chỗ nào trong c h ư ớ c mắt không có tin tức biến mất bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to tôn chính uy ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào mau ra đây hắn liên tiếp lặp lại nhiều lần nhưng không có đem hắn hô gọi về hắn lo l ắ n g nói ca cái này nên làm cái gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n nói như linh b ó n g cột các ngươi yên tâm đi lần này liền giao cho ta đi hắn thân thủ khỏe mạnh nhảy tới trên một tảng đá lớn sau đó hắn nhìn quanh một vòng rốt cuộc thấy được tôn chính uy nơi ở hắn hướng về phương hướng bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to ta đã phát hiện hắn rồi các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta nhanh t r ố n bạch tiểu lâm gật đầu một cái hớn hở nói đại ca vậy ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi nhưng vào lúc này con cự quái kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du cái con kia to lớn cái đuôi hướng phía cự thạch phương hướng vây đi qua tô du đột nhiên giật mình nhảy tới giữa không t r ú n g sau đó lấy ra răng nanh cự quái hung hăng mà đâm vào trên lưng của con cự quái này bởi vì trước con cự quái này đã bị thương hp rất hơn một nửa trình độ cho nên lần này cự quái hp lại rất một nửa tô du nhìn thấy mặt này liền không chút do dự nói xem ra lần này ngươi lại phải thua ở trên tay của ta rồi nhưng vào ngay lúc này lượng máu con cự quái này đang tại tăng trở lại tô du chính mắt thấy được con cự quái này thật giống như là đang tại ăn một loại trái cây loại trái này lớn lên ở trên một cây đại thụ che trời chỉ sợ cũng chỉ có cự quái mới có thể ăn được hắn thở hồn hiền nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thợm lại có thể dùng phương thức như thế để cho hp của chính mình tăng trở lại vừa dứt lời hắn trực tiếp dơ bảo kiếm vào tới Trưng 278, lộ tuyến chính lộ xác t a đã không động được tôi du chú ý tới trên người tôn chính uy chỉ có một chút hát g â rồi cần phải lấy được đầy đủ khí huyết hoàn chính tại thời khắc mấu c h ú t này hắn không chút do dự n h ả y đi qua hắn cũng không tiếp tục để ý tới con quái vật khổng lồ kia ngược lại con cự quái kia rất nhanh liền sẽ máu đẩy trở lại như cũ tôn chính uy lớn tiếng hô to đại ca ta ở nơi này mau chạy tới đây giúp ta tôi du đi tới trước mặt của hắn trong nháy mắt liền đem trên người tất cả khí huyết hoàn lấy ra chẳng được bao lâu dùng khí huyết hoàn sau đó tôn chính uy dần dần máu đẩy trở lại như cũ rồi hắn không chút do dự nói ca thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi nếu như không có đạt được sự giúp đỡ của ngươi hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi tô du không cho là đúng nói tốt ngươi cũng không cần vô nữa lời tân búc của ta rồi chúng ta vẫn là nhanh chóng đi truy kích con cự quái kia đi đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cũng đến nơi này dù sao vừa rồi kẽ hở đã biến thành đất bằng thẳng hắn lo l ắ n g nói hai người các ngươi đều không sao chứ tôn chính uy vẫy vây tay nói năng có khí phách đáp lại chúng ta bình yên vô sự bất quá may mắn đại ca kịp thời chạy tới nếu không ta liền muốn không được bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du chỉ là cười, cười xấu hổ sau đó hắn vẫn luôn tại nắm bắt trên người con cự quái kia t à n mát ra khí tức hắn không chút do dự nói nếu là như vậy chúng ta đây khẩn trương rời đi vùng non sông này đi bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca chẳng lẽ ngươi không hợp nhau con cự quái kia rồi sao ta c h ờ con cự quái kia tới tìm ta tính sổ yên tâm đi ta tự có chừng mực cứ việc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều không biết cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ vẫn là nghe đi theo mệnh lệnh của tô du chẳng được bao lâu tô du tìm được một cái lộ tuyến chính xác thuận lợi đem bọn họ từ bên trong mang ra ngoài tô du thành khẩn nói các ngươi liền ở chỗ này chờ sau khi một h Ta hắn lại chú t định ý tới người chơi khác trần thiên bằng cùng lý thành công còn có tôn chính uy đều cùng hắn duy trì động tác giống nhau tô du nói với bọn họ các ngươi cứ việc yên tâm con cự quái này chỉ cần bị tiêu diệt các ngươi liền sẽ bình yên vô sự hắn không chút do dự rút ra bảo kiếm trực tiếp xung quanh hắn đã chú ý tới trên mặt đất xuất hiện một cái hở hắn tin tưởng ở nơi này khe nước phía dưới chính là cái con kia vô danh cự quái hắn lớn tiếng gầm hét lên ngươi quái vật khổng lồ này ngươi sơn xuyên bảo hao đối với ta mà nói không có tác dụng ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chiêu số của hắn đi nhưng vào lúc này cự quái cái đuôi một lần nữa vây đi qua tô du lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi đã vô kế khả thi sao vậy cũng thật sự là quá buồn cười đi bất thình lình hắn một lần nữa giơ bảo kiếm vào tới quái vật khổng lồ này liền vội vàng né tránh chẳng được bao lâu lại biến mất tại trong tầm mắt của tô du cái này khiến tô du càng ngày càng nổi giận chương hai trăm bảy mươi chín bóng đen to lớn lúc này bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá gấp rồi nóng giận hại đến thân thể nha tô du không cho là đúng nói ta hiểu được ý tứ của ngươi chỉ là con quái vật khổng lồ kia thật sự là quá ghê thởm lại có thể một mực gần n ư t ta bạch tiểu lâm bất đắc dĩ cười một tiếng thản nhiên đáp lại nếu như đổi lại là ta gặp phải vợ lỡ cường đại như vậy cũng sẽ một m ự c t r ố n tôn chính uy bên cạnh cũng đội vàng gật đầu thẳng thắn nói bạch tiểu lâm nói không sai ta tán thành quan điểm của hắn tô du cũng gật đầu một cái thành k h n nói vậy cũng tốt chúng ta tiếp tục đi đường đi không thể bởi vì một con cự quái ảnh hưởng hành trình bạch tiểu lâm thản nhiên cười một tiếng ý vị sâu xa nói vẫn là đại ca tương đối sáng suốt đây cũng là một cái lựa chọn cực kỳ sáng suốt nhưng vào đúng lúc này một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lúc này tôn chính uy thật sự là không muốn đánh đám tiểu quái này rồi hắn đau khổ cầu khẩn nói bạch tiểu lâm chuyện này vẫn là giao cho ngươi đi ta thật sự không nghĩ tiếp tục nữa bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài t h ẳ n thắn nói ngươi cũng biết ta không giỏi đánh tiểu quái vẫn là ngươi tới đảm nhiệm đi nghe được hai vợi bọn họ như thế từ chối tô du liền lập tức tức giận rồi hắn cũng không có cùng hai người chơi này quá nhiều thảo luận mà là không chút do dự liền đem trước mắt đám tiểu quái này tiêu diệt tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau trên mặt của bọn hắn đều toát ra một loại nụ cười lúng túng bọn họ cảm thấy thật sự là quá phiền toái tô du rồi nhưng mà tiểu quái mới vừa bị tô du tiêu diệt hết liền ở sau lưng bọn họ xuất hiện một cái bóng đen to lớn cái này nguyên lai là một thứ từ tới đều chưa từng thấy qua quái vật khổng lồ tô du quay đầu lại định thân nhìn lại liền trong lòng đã có dự tính nợ nụ cười liền sĩ cự quái cấp bậc l hp năm mươi một vạn lực chiến năm trăm năm mươi ngàn lực phòng ngự năm trăm n g à n hệ số tổng hợp chín mươi bốn kỹ năng răng lớn công kích cự quái gào thét ẩn hình công k í c h sau khi con cự quái này xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lại có thể biến mất không thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra liền lộ ra phá lệ tức giận nhất là bạch tiểu lâm hắn không chút do dự hô lớn ngươi con cự quái này ở chỗ nào nào mau ra đây nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi tôn chính uy lập tức ngăn cản bạch tiểu lâm hơi lộ ra tức giận nói bạch tiểu lâm chẳng lẽ ngươi điên rồi sao liền rốt cuộc đi ra rồi ngươi đối phó được sao bạch tiểu lâm trong nháy mắt không nói gì tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ các ngươi quên sự tồn tại của ta rồi sao đổi mau tránh ra ta biết đối phương là đang tiến hành nhận hình công kích ẩn hình công kích miêu tả dưới tình huống bình thường chỉ có tại cự quái tiến hành nhận hình hình thức mới có thể buộc phát ra một loại đặc thù công kích tô du lập tức rút tinh mang bảo kiếm ra cũng lấy ra răng nanh cự quái hai món này trang bị hiện tại với hắn mà nói đã biến thành một loại phù hợp hắn lớn tiếng gầm hét lên ngươi cự quái đáng giận này còn không mau ra đây nhận lấy cái chết nhưng mà đúng vào lúc này một đám tiểu quái lại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền lộ ra một loại không nhịn được dán g vẻ tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói với tôn chính uy đám tiểu quái này liền giao cho ngươi tới phụ trách ngươi không thành vấn đề à. tôn chính uy gật đầu bất đắc dĩ miễn cưỡng đáp ứng Trưng 280, liệt mắt phát hiện. sau khi tôn chính uy đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết hắn thu hoạch ngoài ý liệu rất nhiều kim tệ khen thưởng hắn hưng phấn không tôi nói cái này thật sự là quá làm cho ta cao hứng đây là từ trước tới nay lần đầu tiên đánh tiểu quái sau đạt được nhiều nhất kim tệ khen thưởng bạch tiểu lâm không cho là đúng nói được rồi ngươi cũng không cần tại đại ca trước mặt phô trưng rồi ngươi cũng biết đại ca là coi thường những kim tệ này khen thưởng tôn chính uy liền vội vàng gật đầu bất quá hắn vẫn ở một bên vui vẻ trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ chú ý tới tô du thật giống như là đang tìm cái gì tô du sau khi nhìn thấy bọn họ liền thẳng thắn mà hỏi các ngươi có thấy hay không một con quái vật khổng lồ bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du chỉ là vật gì bạch tiểu lâm thản nhiên trả lời đương nhiên là một cái liệt sĩ cự quái rồi biết đáp án về sau bọn họ đều lắc đầu một cái coi như là bọn họ phát hiện con cự quái này sợ là cũng không thể sống đi tới trước mặt bọn họ rồi trần thiên bằng nghĩ lại phát sợ nói chỗ này cũng thật sự là quá nguy hiểm đi không bằng chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi đi bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca còn chưa mở lời nói chuyện ngươi đáng là gì nhà ngươi vẫn là ngoan ngoan ở nơi này chờ đợi đi trần thiên bằng rất tức giận hắn là đang giận bạch tiểu lâm hắn cho là bạch tiểu lâm có tô du bảo vệ trở nên ngang ngược cản r ỡ lên một điểm này để cho hắn rất khâm ưa hắn vốn là muốn đi qua gây sự với bạch tiểu lâm nhưng vẫn là bị tô du liếc mắt phát hiện rồi t ô du tức giận nói nếu mọi người đều là cùng một đoàn đội liền ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta ở không đi gây sự nếu không thì đừng trách ta không k h á c h khí vừa dứt lời trần thiên bằng liền ngoan ngoan đứng ở nơi đó hắn cũng không muốn cùng bạch tiểu lâm ở không đi gây sự t ô du lạnh lùng dòm lấy bạch tiểu lâm tức giận nói chuyện này từ ngươi nổi lên tiếp theo ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đem c ử quái đưa tới bạch tiểu lâm vốn là muốn, muốn cự t u y ệ t nhưng là vừa nhìn thấy tô du cái loại này kiên định lại ánh mắt tức giận hắn cũng liền hớn hở đáp ứng hắn bất đắc gì nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta Tô gật một chút thôi. thời trước mắt, không Du đầu hớn hở khách khí nhanh chóng Chỉ nào nói, bạch tiểu lâm, ngươi liền gian vậy đi cái, bạch tiểu lâm lắc i đầu i t một cái liền vội vàng giải thích đại ca ngươi cũng biết ta đi ra rất lâu rồi nhưng không có tìm được con cự quái kia nhưng vào lúc này con cự quái kia lần nữa xuất hiện ở sau lưng bạch tiểu lâm một vệt bóng đen bao phủ hắn bạch tiểu lâm quay đầu nhìn lại mừng rỡ không thôi nói đại ca ngươi nhanh nhìn là con cự quái kia tô du gật đầu một cái lạnh lùng nói được rồi lần này trước thang ngươi nếu như lần kế ngươi lại hành sự bất lực cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi vừa dứt lời hắn liền lấy ra lưu vân cung tiễn hung hăng liền bắn về phía đối phương con cự quái kia cảm nhận được sự lợi hại của cây cung tên này trực tiếp đột ở dưới đất tô du tức giận nói thật là đáng ghét lại núp ở dưới đất chương hai trăm tám mươi mốt lòng sùng bái tôi du nhìn về phía bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm chú ý tới tô du cái loại này ánh mắt thú ván về sau liền vội vàng tránh hắn thật giống như là từ loại ánh mắt này t r o n g nhìn thấy cái gì tô du lạnh lùng nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ liền sợ hãi như vậy nhìn ta sao bạch tiểu lâm liền vội vàng ngầm đầu thẳng thắn nói đại ca lần này coi như ta vàng cầu ngươi rồi bỏ qua cho ta đi tô du lạnh lùng n ở nụ cười nhưng sau đó xoay người nhảy một cái trực tiếp từ trước mặt bạch tiểu lâm biến mất không thấy tô du rất nhanh ngửi thấy trên người con cự quái kia tản mát ra khí tức đáng sợ hắn bất chi bất giác đi tới trong một rừng cây đây chính là trong truyền thuyết liệt diễm rừng rậm vào giờ phút này hắn đã chú ý tới đây trên cây cối mặt đều có một ít liệt hỏa hừng hực không trách nơi này tên là liệt diễm rừng rậm quả nhiên là danh bất hư truyền tô du thản nhiên nói bất thình lình hắn lại có thể gặp được một đám liệt diễm tiểu quái liệt diễm tiểu quái miêu tả chỉ có thể sinh hoạt tại liệt diễm trong rừng rậm tiểu quái lực chiến trình độ cũng là người chơi thu hoạch tiền vàng một loại phương thức tô du thấy được đám tiểu quái này về sau chỉ là bắn ra một mũi tên liền đem đám tiểu quái này tiêu diệt vô ả về、sau. tự nhiên sẽ thu hoạch một chút hệ thống khen thưởng mà khen thưởng chủ muốn cái gì chính là kim tệ tô du cũng không hề để ý những kim tệ này hắn trực tiếp về phía trước đi đường nhưng vào ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một vị người chơi hắn liền vội và ngăn n g cản tô du ngươi có thể hay không đem ngươi không cần kim tệ đưa cho ta hắn lập tức thỉnh cầu nói tô du cũng không hề để ý hắn chỉ cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là một cái t r u n g tầng cấp người chơi khác hắn tiện tay quơ một cái ý là đáp ứng thỉnh cầu của hắn ngươi ngược lại là đáp ứng hay là không đáp ứng người chơi này lại hỏi t ô du thật sự là không muốn cùng hắn nói chuyện nhưng vẫn là thuận miệng nói ngươi tùy tiện cầm là được rồi hắn đang khi nói chuyện bộ dáng là tiêu sái như vậy giống như là tại t h ố n g thống khoái khoái tắt kim tiền người chơi này chú ý tới bộ dáng của t ô du trong nháy mắt liền toát ra một loại lòng sùng bái vị đại ca kia làm sao s ư n g hô tiểu đệ ta tên là triệu thiên dương mới vào bảo địa xin đại ca sau đó chiếu cố nhiều hơn triệu thiên dương đột nhiên nói t ô du không cho là đúng cười nói ta quản ngươi tên là gì còn không nhanh từ nơi này rời đi nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi triệu thiên dương bất đắc dĩ thở dài hắn có thể cảm nhận được trên người tô du t à n mát già khí tức cường giả hắn cảm giác sâu sắc cày này nói đại ca ta đây liền cảm ơn ngươi cho ta tiền vàng sau đó ta nhất định sẽ báo đại ân đại đức của ngươi tô du không để ý nữa thảy hắn mà làm ộ t mực về phía trước đi đường bất t ì n h lình một cái bóng đen to lớn bao phủ ở trên người hắn hắn liền biết con cự quái kia lại một lần nữa xuất hiện rồi hắn thẹn quá thành giận nói lần này vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại bỏ qua cho ngươi rồi ngươi vẫn là để mạng lại đi trong tay hắn tinh mang bảo kiếm một lần nữa lóe ra vạn về sáng nhưng mà đúng vào lúc này Triệu chương i ê n lần hai trăm ư tám mươi hai đưa cho ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kịp thời chạy tới tô du thấy được đến của bọn họ liền đối với bọn họ lớn tiếng hô to các ngươi mau chạy tới đây bọn họ nghe tiếng chạy tới rất nhanh liền chú ý tới triệu thiên dương bạch tiểu lâm không giải thích được mà hỏi n g ư ờ i rốt cuộc là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này triệu thiên dương tự giới thiệu ta chẳng qua chỉ là một cái rất người chơi thông thường mà thôi tới nơi này đánh tiểu quái vừa rồi lấy được không ít kim tệ khen thưởng tôn chính uy vừa nghe đến kim tệ khen thưởng cũng rất hoài nghi có phải hay không là tô du đem t r ư ớ c đánh tiểu quái kim tệ đưa cho hắn khi hắn xác định chân tướng về sau trong nháy mắt liền đem trên người triệu thiên dương kim tệ đ ậ t lại triệu thiên dương tức giận chất vấn ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đem ta kim tệ c ư ớ đi tôn chính uy thản nhiên trả lời những kim tệ này có phải hay không là đại ca ta đưa cho ngươi triệu tiên h dương biết tôn chính uy đại ca chính là tô du liền lộ ra đặc biệt c h ỗ dạng tô du nghe được đối thoại của bọn họ vẫn lạnh lùng nói với tôn chính uy tôn chính uy ta đã đem kim tệ đưa cho hắn nhanh trả về đi tôn chính uy vốn là muốn phản bác nhưng là chú ý tới tô du cái loại này v ẻ tức giận về sau liền lập tức đình chỉ cái ý niệm này những kim tệ này coi như là t i ệ n nghi ngươi rồi nơi này người chơi số lượng càng ngày càng nhiều lập tức chọc giận tô du tô du yêu cầu hết sức chuyên chú đối phó con cự cái kia hơn nữa nơi này người chơi càng nhiều con cự cái kia cũng liền càng sợ đến không dám ra tới hắn nói như ninh đóng cột ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bằng không ta liền không khách khí với các ngươi rồi bạch tiểu lâm biết hiện tại người chơi càng ngày càng nhiều đã chọc g i ậ n tô du vì vậy tại hắn ra lệnh một tiếng tất cả người chơi đều lui về sau lui đúng vào lúc này con liệt sĩ cự quái k i a rốt cuộc xuất hiện rồi chỉ thấy con cự quái này đã mở ra miệng to như chậu máu một đoàn lại một đoàn hỏa cầu hướng về phương hướng tô du tấn công qua tới tô du biết lần này cự quái là muốn phải nghiêm túc p h á t luật rồi mà trước đó cự quái chẳng qua chỉ là muốn dò xét một chút thực lực của mình hắn lạnh lùng nói lần này ngươi cứ việc yên tâm ta nhất định sẽ nghiêm túc cẩn thận tỷ đấu với n g ư ơ i một phen ta nhất định sẽ đem n g ư ơ i tiêu diệt hết trong lòng của hắn rất rõ ràng trước mắt con cự quái này có thể nghe hiểu hắn nói ý tứ đúng vào lúc này hắn rồi rít tránh ra những thứ k i a hỏa cầu công kích triệu thiên dương nhìn thấy màn này vô cùng kinh ngạc nói vị người chơi này lợi hại như vậy đây cũng là ta từng gặp người chơi trong lợi hại nhất vừa dứt lời b ạ c h tiểu lâm vinh vào hống hách nói đó là đương nhiên đại ca chúng ta từ trước đến giờ đều lợi hại như vậy ngươi chưa từng va chạm xã hội a bỗng nhiên trong lúc đó con cự quái kia hướng về phương hướng mấy người chơi này vào tới chính xác mà nói là tô du tránh ra nó dã man tấn công mới có thể để nó hướng phía cái phương hướng này mà tới bạch tiểu lâm né tránh không kịp thiếu chút nữa liền bị con cự quái này răng gây thương tích may mắn bị triệu thiên dương kịp thời đẩy ra nhưng vào lúc này hắn đã chú ý tới triệu thiên dương bị thương rồi hơn nữa còn là bị thương nặng h p đã hạ xuống tới một nửa không chỉ như thế h p còn đang dần dần hạ xuống bạch tiểu lâm lớn tiếng kêu cứu đại ca mau chạy tới đây hỗ trợ nếu như ngươi không tới nữa người chơi này thì không được tô du nghe được từng trận tiếng kêu liền không chút do dự vào tới rốt cuộc chuyện gì xảy ra chương hai trăm tám mươi ba thật là lãng phí tô du trực tiếp lấy ra một chút khí huyết hoàn giao cho bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm hớn hở gật đầu một cái sau đó đem mấy cái khí huyết hoàn hoàn toàn thua đưa đến thân thể của triệu tiên h dương tôn chính uy bên cạnh bất đắc dĩ cười một tiếng đau lòng không tôi nói nhiều khí huyết hoàn như vậy thật là lãng phí vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tô du nhãn thần hung ác không hẹn mà cùng nhìn về phía tôn chính uy tôn chính uy liền vội vàng giải thích được rồi liền xem như ta vừa rồi cũng không nói gì tô du hớn hở gật đầu một cái tại trước khi đi còn dặn do bạch tiểu lâm chiếu cố thật tốt triệu tiên dương đại ca xin yên tâm hắn sở dĩ sẽ bị thương. hoàn toàn là vì cứu ta xem ra hắn cũng là một cái có tình có nghĩa người chơi bạch tiểu lâm hớn hở nói tô du một lần nữa đi tới trước mặt con cự quái kia một lần này hỏa cầu rõ ràng so với vừa rồi còn muốn to lớn hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ tuyệt đối không thể một mực ở trước mặt của con cự quái này tiến hành công kích nếu không liên tiếp hỏa cầu căn bản không cho hắn công kích cơ hội vì vậy hắn không chút do dự đi tới cự quái sau lưng hắn trước tiên đem tinh mang bảo kiếm thật cao dơ lên đem cự quái cái đôi cháy nước hắn dương dương đắc ý nói ngươi cự quái đáng giận này loại cảm giác này thế nào là không dễ chịu lắm cự quái một lần lại một lần lớn tiếng gào thét làm gào thét đi qua l i ề n bắt đầu chuẩn bị chạy thoát tô du phát hiện đến một điểm này l i ề n lập tức ngăn cản con cự quái này hắn không chút do dự vào công tới trong tay răng nanh cự quái cùng tinh mang bảo kiếm kết hợp làm một thể sau đó lóe lên một loại tia sáng trói mắt hắn nhẹ nhàng đâm một cái cặp mắt con cự quái này liền bị hắn làm mù rồi hắn nói như linh đóng cột ngươi cự quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lần nữa chạy trốn lúc này triệu thiên dương nhìn thấy màn này hưng phấn không thôi nói thật sự là thật là lợi hại người chơi bạch tiểu lâm thẳn như nói đó là đương nhiên uy lực của đại ca ta không người không hiểu không ai không biết hắn hiện tại lúc nói chuyện với triệu tiên h dương thái độ rõ ràng chuyển tốt rất nhiều tô du đi thẳng tới cự quái trên đỉnh đầu lợi dụng hai trang bị hợp thể hung hăng đâm đi xuống nhưng vào lúc này từ cự quái chán trong toát ra một cổ cửa lửa hắn vạn vạn không nghĩ tới con cự quái này vẫn còn đang vùng vây dây chết hắn đại phát lôi đình nói ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta vùng vây dây chết rồi ngươi vẫn là ngoan ngoan đi vào khuôn khổ đi bất t ì n h lình hắn tránh ra cổ cửa lửa sau đó lại đâm về phía những bộ vị khác chẳng được bao lâu lượng máu con cự quái này cũng đã rơi sạch、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm liệt diễm khải giáp một mới vừa thấy được bộ khôi giáp này về sau ánh mắt của triệu tiên h dương đều sắp muốn không rút ra được bạch tiểu lâm đưa tay ra một mực ở trước mắt hắn lúc g ầ n lúc hiện hắn vội và nói g n ngươi đây là đang làm gì loại trang bị này là ngươi không cách nào cưới chỉ có đại ca ta trình độ như vậy mới có thể khống chế triệu tiên h dương nói như linh đóng cột ta đương nhiên hiểu được chuyện này rồi mặc dù không thể khống chế nhưng ít ra có thể sở một chút đi tô du rất nhanh cầm lấy bộ khôi giáp này đi tới trước mặt triệu tiên dương hắn thành thật nói thì nhìn ở trước ngươi cứu được bạch tiểu lâm một mạng p h thượng liền để ngươi sở một chút đi triệu tiên h dương mừng rỡ như đ i ê n nói vậy thì cảm ơn đại ca mời vừa dứt lời hắn đã đưa tay ra nhẹ nhàng u ố t ve bộ khôi giáp này chương hai trăm tám mươi b ố quan trọng nhất là vui vẻ triệu tiên h dương không chút do dự nói không thể không thừa nhận một chút bộ khôi giáp này xúc cảm thật sự là quá tốt rồi tô du không cho là đúng nói nếu như ngươi thích vậy thì đưa cho ngươi rồi vừa dứt lời xung quanh người chơi khiếp sợ không thôi bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ rộng rãi như vậy nhất là bạch tiểu lâm hắn vô cùng kinh ngạc hỏi đại ca ngươi tại sao phải làm như vậy tại sao tốt với hắn như vậy Tô du không chút không Du do dự đáp lại, đó lại, là bạch ở i ngươi, vì hắn cứu được người, chẳng lẽ không đúng cứu được lẽ sao? b tiểu lâm g ậ thẳng đầu một cái, ắ hắn n đương nhiên biết tô du làm như vậy cũng là vì chính mình. Bất quá triệu thiên Dương cũng không có tiếp nhận, hắn hớn hở cười một tiếng, thành cần nói, ta xem hay là thôi đi, ta không có loại năng đi, cười hở hay thôi Bạch h biết Triệu tiếp loại Tiểu Bất Tô một ta ta t Du quá làm là là lực Lâm này. xem vậy vì có có thắn nói đó là đương nhiên tại chúng ta trong đó chỉ có đại ca ta mới có năng lực như vậy nhưng vào lúc này lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ một con tiểu quái hướng về phương hướng triệu thiên dương tấn công qua tới tô du vốn là muốn giúp hắn nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm ngăn cản bạch tiểu lâm ý vị sâu xa nói đại ca có chỗ không biết giống chúng ta loại cấp bậc này người chơi chính là từ đánh tiểu quái bắt đầu ngươi liền t v y hắn đi đi tô du gật đầu một cái cười nói thật ra thì như vậy cũng tốt vậy thì do hắn đi đi một lát sau bọn họ chỉnh đốn một lần một lần nữa lên đường ở trên đường bọn họ gặp được muôn hình muôn vẻ người chơi bọn họ cũng không bằng thực lực tô du mạnh mẽ còn có mấy người chơi không tự l ư ợ n g sức muốn cùng tô du khiêu chiến kết quả lấy thảm bại mà về còn có một người chơi thiếu chút nữa đem hp của chính mình tiêu hao hoàn tất nếu như không phải là tô du lấy ra một chút khí huyết hoàn đưa cho bọn họ chỉ sợ bọn họ đã sớm bắt đầu từ số không rồi bạch tiểu lâm phàn nàn nói đại ca sau đó ngươi ngàn vạn không nên làm như vậy rồi ta biết ngươi rất lợi hại khí huyết hoàn cũng rất nhiều nhưng cũng không thể lãng như vậy phí tô du không cho là đúng nói thật ra thì đi tới thế giới cái trò chơi này trọng yếu nhất chính là mọi người vui vẻ chẳng lẽ không đúng sao tôn chính uy nhất thời nói bạch tiểu lâm ngươi cũng không cần quản đại ca rồi đại ca thuộc về trượng nghĩa sơ tài một điểm này giá trị cho chúng ta s ư n ụ n g vừa dứt lời tô du đột nhiên nợ nụ cười hắn thấy tôn chính uy nói vẫn là có đạo lý riêng của nó hắn thẳng hắn nói tôn chính uy Người nói không sai. Đó là đương nhiên, đừng sai. Đó Bạch là xem tôi i đại ể u quan Lâm bình thường cùng đại ca quan hệ h ca k n nhưng chân chính g thể, ể thể u Nguy uống máu được đại đúng được Đây đầy cười Nhưng nước như ca Chính lúc con cái trong thế giới game sông sinh mệnh. Chỉ cần có cũ. lại lại nói. giới sinh liền ta. vẫn vào Tôn này, bọn sông. trong sông mệnh. bên trong, là là thấy một một thế trở lại như cũ. Tô họ game du thấy được loại nước này về sau liền thản như nói hai người các ngươi mau chạy tới đây tại sao không uống nơi này nước hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ biết cấp bậc của mình không đủ mà t ô du cấp bậc hoàn toàn có thể đạt được tiêu chuẩn vì vậy tô du tại sau khi đã uống vài ngụm nước như vậy chỉ cảm thấy chính mình đặc biệt tinh thần phân chấn nhưng vào đúng lúc này tô du lại có thể trong nước thấy được một cái cự quái chỉ bất quá con cự quái này trong nháy mắt liền biến mất không thấy tựa hồ là cảm nhận được trên người tô du cái loại này khí tức vương giả rồi tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi con cự quái này nhanh hiện thân đi vừa rồi ta đã chú ý tới ngươi không cần đặt nút đi ra đi chương hai trăm tám mươi lăm cố gắng hoàn thành tất cả người chơi đều có thể cảm nhận được con cự quái này tồn tại bạch tiểu lâm liền vội vàng hỏi cũng không biết con cự quái này chuẩn bị cái gì ngược lại kéo thời gian càng dài c ử quái chuẩn bị càng đầy đủ tô du gật đầu một cái hắn thừa nhận bạch tiểu lâm nói rất có lý cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn đem con c ử quái này dẫn ra bất t ì n h lình hắn đã chui vào lòng đất hắn tin tưởng con c ử quái này nhất định sẽ từ lòng đất lô ra bạch tiểu lâm lo lắng hô to đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng kèm theo những âm thanh này con c ử quái kia quả nhiên từ lòng đất bắt ra dù sao tô du ở bên trong rút tinh mang bảo kiếm ra cái loại này đặc biệt ánh sáng đang không ngừng l o ạ lên chính là bởi vì loại ánh sáng này tồn tại con cự quái kia không thể không hiện thân địa hạ cự quái cấp bậc lv、52. thân phận người bảo vệ dưới đất hp năm trăm n g à n lực chiến năm trăm n g à n lực phòng ngự bốn mươi lăm vạn hệ số tổng hợp chín mươi ba kỹ năng dưới đất đánh g i ế t cự quái gào thét ẩn thân công kích ngay tại tô du lúc nhìn thấy con cự quái này cự quái lại ở trước mặt của hắn ẩn thân hắn thẹn quá thành g i ậ n tại h ồ lớn n g ư ờ i tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm còn không nhanh hiện thân vừa dứt lời tất cả người chơi đều đại phát lôi đ ỉ n h bọn họ không nghĩ tới con cự quái này vẫn luôn đang tránh né bọn họ nhưng vào ngay lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã bị cái đ ô i con cự quái này công kích Một cái to cái l ớ nhưng cái đuôi đi tới trên n i họ, bọn chỉ vào lúc này tô du một lần nữa chui vào dưới đất con này địa hạ cự quái tương đối giảo hoạt chẳng được bao lâu tô du chỉ thiếu chút nữa bị cái kia to lớn cái đôi tập kích bất quá hắn rất nhanh lấy ra tinh mang bảo kiếm lợi dụng uy lực bảo kiếm trực tiếp đem cái đuôi này chém thành hai đoạn nhưng là một lát sau cự quái cái đuôi lại khôi phục lại vẫn là biến thành cái loại này to lớn dáng vẻ tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n cần đem trong tay thanh bảo kiếm này sâu đậm đâm vào đến cự quái trong thân thể chỉ có như vậy mới có thể để cự quái mất máu nhưng vào lúc này con cự quái kia gào thét mà tới tô du một lần nữa lấy ra lưu vân cung tiễn hắn liên tục bắn ra cây cung tên, trong đó có một nhánh cung tên trực tiếp bắn vào cự quái mắt phải lên con mắt này trong nháy mắt liền bị bắn n g trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là khiếp sợ không thôi không nghĩ tới tô du thuật bắn cung sẽ cao siêu như vậy lý thành công nói thẳng thật là không có nghĩ đến hắn nắm giữ lợi hại như vậy uy lực trần thiên bằng gật đầu một cái hắn không kiềm hãm được hít vào một hơi chỉ là trong lúc nhất thời không biết hẳn là dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung con cự quái kia đã bị tổn thương hp đã rơi đến một nửa vì vậy nhưng vào lúc này vẫn là ẩn thân tô du rất mau tới đến bên người bạch tiểu lâm lúc này hắn phát hiện lượng máu bạch tiểu lâm đã khôi phục bình thường hắn t h ẳ n như nói hp khôi phục như cũng là tốt rồi như vậy ta cũng liền không lo lắng bạch tiểu lâm hớn hở cười một tiếng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu chỉ là một tiếng giống to đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi may mắn trên người của ngươi có đầy đủ khí huyết hoàn bạch tiểu lâm cảm động không tôi h nói tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ai để chúng ta là cùng một đoàn đội người chơi sau khi hắn nói xong lời nói này liền thờ hồn hề nói cũng không biết con cự quái kia n u ố t ở nơi nào trong chốc lát cũng không tìm được trần thiên bằng liền vội và ngăn ủi không sao ta tin tưởng con cự quái kia rất nhanh sẽ bị chúng ta phát hiện tô du nghi ngờ không hiểu hỏi khẩu khí của ngươi tại sao biết cái này bao lớn chẳng lẽ ngươi rất có nắm chắc không trần thiên bằng lắc đầu một cái lúng túng không thôi nói ta vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói đơn thuần đang an ủi ngươi mà thôi tô du hơi lộ ra tức giận nói sau đó các ngươi cũng không muốn ở trước mặt của ta nói nhảm nhìn xem tô du một mặt nghiêm túc trần thiên bằng tự trách nói ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi sau đó không nói mấy cái không có ý nghĩa nói nhảm nhưng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ một người chơi chú ý tới khí tức của tô du liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi hắn rất mau tới đến trước mặt tô du nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi có phải hay không đang tìm kiếm một cái địa hạ cự quái tô du gật đầu một cái hắn cũng hỏi ngươi là làm sao biết chuyện này bởi vì ta cũng đang tìm một cái địa hạ cự quái ánh mắt của con cự quái này mù mất rồi tô du gật đầu một cái nói như ninh đ ó n g cột ngươi nói không sai cái con kia ánh mắt của địa hạ cự quái đích sắc là mù mất rồi vậy ngươi bên này có đầu mối gì sao nếu như có thể mà nói chúng ta có thể liên thủ lại đối phó con cự quái kia sao người chơi này thỉnh cầu nói tô du lắc đầu một cái nghiêm túc nói thật ra thì ta từ trước đến giờ thích đơn đà độc đấu ta không cần thiết sự giúp đỡ của ngươi ngươi hay là mời trở về đi đúng vào lúc này từ bọn họ trung gian chui ra một cái địa hạ cự quái con cự quái này lớn tiếng gầm hét lên âm thanh là khổng lồ như vậy đinh hay như góc khiến cho mấy người chơi này cảm thấy sợ hãi nhưng là chỉ có tô du cũng không có cảm thấy sợ hãi tô du không chút do dự nói chẳng lẽ các ngươi đều là nhát gan sợ phiền phức người chơi sao đây chẳng qua là một tiếng giống to mà thôi sau khi cự quái tiếng hô biến mất bọn họ mới mở hai mắt ra tô du đối cương mới âm tờ lê ơ k i a n ó i xem ra thực lực của ngươi cũng rất ngươi căn bản không xứng trở thành ta đối tượng hợp tác đối phương bất đắc gì nói vậy cũng tốt lần này ta sẽ thành toàn cho ngươi hắn ngược lại là muốn nhìn xem tô du là như thế nào đối phó con này địa hạ cự quái đông nhiên trong lúc đó tô du một lần nữa g ơ lên tinh mang bảo kiếm hung hăng liền đem cự quái cái đuôi chặt thành hai nửa hắn biết cái đuôi con cự quái này có thể khôi phục bình thường cho nên đang khôi phục bình thường như trước hắn lại đem thanh bảo kiếm này đâm vào cự quái trong thân thể nhưng vào lúc này lượng máu địa hạ cự quái đã rơi đến một nửa vừa rồi người chơi nhìn thấy màn này vô cùng kiếp sợ nói cái này cũng thật sự là quá đáng sợ đi hắn thật sự là quá lợi hại rồi bạch tiểu lâm nghe được hắn nói câu nói này không cho là đúng nói đó là đương nhiên cái này còn phải nói sao ngươi khẩn trương rời đi nơi này đi vừa dứt lời mấy cái người chơi xa lạ liền vội vàng từ nơi này thoát khỏi bọn họ rất sợ con cự quái này sẽ thương tổn đến bọn họ ngươi cự quái đáng giận này vẫn là nhanh chịu chết đi chương hai trăm tám mươi bảy cục đá đáng tiền tô du cuối cùng đem con cự quái này tiêu diệt keng ngài đạt được chiến lợi phẩm tinh thạch dưới đất mười vào giờ phút này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều phát hiện cái này loại tinh thạch dưới đất phải biết mấy cái tinh thạch dưới đất có thể đáng tiền hơn nhiều lắm so với kim tệ giá trị tiền nhiều hơn tôn chính uy thèm thuần không dứt nói đại ca ngươi cũng thật sự là quái lợi hại rồi. không nghĩ tới thoáng cái liền được mười cái tinh thạch dưới đất tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ mấy cái tinh thạch dưới đất thật sự đáng tiền như vậy sao tôn chính uy ngươi tới cùng ta nói một chút tôn chính uy liền vội vàng gật đầu hắn cao h ứ n g không dứt nói ngươi nhưng là không biết một cái tinh thạch dưới đất liền có thể đổi một trăm ngàn mai kim tệ vừa dứt lời hắn một lần nữa chú ý tới trên tay tô du cái kia mười cái tinh thạch dưới đất rồi tô du đột nhiên c ư ờ i nói đích sắc là rất đáng giá tiền ngươi không phải là rất thích đạt được kim tệ sao như vậy ta liền đem mấy cái tinh thạch dưới đất tặng cho ngươi rồi tôn chính uy nghe được lời nói này c sau khi trong tay của tôn chính uy đã xuất hiện mấy cái tinh thạch dưới đất hắn vui đến quên cả trời đất nói ca sau đó ta liền cùng định ngươi rồi bạch tiểu lâm lại lạnh lùng nói vậy ngươi ban đầu là nói như thế nào ngươi không phải nói không muốn cùng qua tới sao trên mặt của tôn chính uy lộ ra một k i a nụ cười lúng túng tự trách nói ta thừa nhận hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta là ta quá không có nhãn lực rồi vừa dứt lời tô du nói với bọn họ tốt, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi đây không thích hợp ở l â u trần thiên bằng có chút đấu kỵ tôn chính uy hắn liền vội vàng ngăn cản tôn chính uy tôn chính uy nhanh đưa tinh thạch dưới đất phân cho ta một nửa trần thiên bằng dùng một loại giọng r a lệnh nói tôn chính uy lắc đầu một cái cười nói trần thiên bằng ngươi đừng mơ tưởng ở trước mặt của ta đùa g ỡ n trần thiên bằng nghiêm túc nói Thật ra thì ta cũng không phải ra đang cũng là bạch giỡn với người, ta nói ta túc, ta chính nghiêm mong muốn biệt mấy cái tinh thạch dưới đ ấ tiểu Tô Du đ ố với nói, người rồi mọi người đội, loại i bọn họ lạnh lùng náo Nếu mọi người đều là một đoàn đội, sau đó còn chưa? là đó có các đủ đều đủ đủ sau một sẽ k khét thưởng. Bạch Tiểu lâm cũng đột nhiên nói các ngươi vẫn là yên tĩnh một chút đi ngàn vạn lần không nên chọc giận đại ca nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi mấy người chơi này suy nghĩ cẩn thận ý, bọn họ cảm thấy bạch tiểu lâm nói rất có lý cho nên bọn họ rất nhanh bắt tay giảng hòa rồi chẳng được bao lâu bọn họ lại có thể gặp được một đám tiểu quái địa hạ tiểu quái miêu tả lại đột nhiên từ trong lòng đất nô ra một loại tiểu quái loại tiểu quái này đặc biệt giàu hoạn cũng đặc biệt khó dây dưa bất quá trình độ tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền nghĩa bất dung từ nói các nhưng g ư ơ i n ngàn vạn lần không nên cùng ta tranh đoạt mấy cái tiểu quái nà đều là của ta bạch tiểu lâm gật đầu một cái nhưng là trần thiên bằng liền là muốn cùng hắn qua tới cướp trần thiên bằng nói năng có khí phép nói ai trước tiêu diệt hết mấy cái tiểu quái nà sau cùng kim tệ khen thưởng chính là thuộc về người đó tô du đột nhiên lớn tiếng nói các ngươi liền không nên ở chỗ này tranh đoạn chương hai trăm tám mươi tám động cự quái bọ nghe theo mệnh lệnh của tô、du. mà lần này lần trần ạ i phối, Tô t Du phân ư ớ c cho Bạch tiểu lâm đem mấy cái tiểu quái giải quyết hết hết. quyết Tiểu tiểu t để đem quái giải Lâm mấy nà r thiên bằng cùng lý thành Công lúc chỉ cảm chỗ Thành này trốn nhìn nhau, bọn họ chỉ cảm thấy chỗ này không thể ở lâu. Trần Thiên Bằng Lý lâu. mắt thấy thể họ ở đột nhiên nói lý thành công ngươi có thể nhìn ra được đi đại ca vẫn luôn tại bảo bọc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rõ ràng quan hệ của bọn họ tốt hơn lý thành công gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên cái này còn phải nói sao ban đầu là hai người bọn họ trước đi theo đại ca khi hắn nói xong lời nói này tô du đi tới bên cạnh của bọn hắn hắn tức giận nói nếu như các ngươi muốn rời khỏi đoàn đội này ta không lời nào để nói nhưng là rời đi về sau cũng không cần đi vào nữa、rồi. Hắn nói xong đi rồi. vào lâu ờ rời i nói này, liền trực tiếp đi. Thiên khỏi nơi này, nên ngang mà đi. Trần、Thiên、bằng suy nghĩ cẩn thận ý, hắn vẫn là quyết định cùng、Lý、Thành Công rời khỏi nơi này. Nhưng cũng không mà là suy quyết Lý l trực ý, lắm hai người bọn họ liền vây ở một cái động cự qua trong bạch tiểu lâm trong lúc vô tình phát hiện bọn họ liền vội vàng tìm được tô du đem tình huống của nơi này nói ra bạch tiểu lâm ta là tuyệt đối sẽ không đi trợ giúp bọn họ ban đầu bọn họ cũng là bởi vì cùng tôn chính uy náo loạn điểm mâu thuẫn liền máu lên náo rồi tô du đã đem lập trường của mình nói ra mà bạch tiểu lâm là một cái giàu có lòng cảm thông người chơi hắn căn bản không xem được đã từng trải qua hai người chơi bằng h ư u sẽ gặp này bất chắc hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là tự mình đi trợ giúp bọn họ nhưng là hắn cũng bị lâm vào cái này động cự quái tôn chính uy liền vội vàng đi tới trước mặt tô du đại ca ngươi mau chạy tới đây một chuyến bạch tiểu lâm vì cứu ra trần thiên bằng cùng lý thành công chính mình cũng bị vùi lấp tiến vào hắn hoảng hốt không dứt nói tô du biết cái này chuyện nguy hiểm liền vội vàng nói bọn họ ở chỗ nào, nào. nhanh à o n tại phía trước dẫn đường ta hiện tại cứ đi cứu bọn họ tôn chính uy biết chuyện này vô cùng nguy hiểm hắn cũng liền không chút do dự tại phía trước dẫn đường một lát sau bọn họ liền đi tới cửa động này tôn chính uy chỉ, chỉ chỗ ỉ c h cửa hang nói với tô du bên trong có một con cự quái cũng không biết con cự quái này có uy lực lớn đến mức nào tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói không sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem con cự quái này lợi hại đến mức nào nhưng vào lúc này con cự quái màu đen kia đã xuất hiện ở trước mặt của hắn động trung cự quái cấp bậc lv 5 4 thân phận người bảo vệ sân động hp năm trăm năm m ư ơ lực chiến năm t r ă lực phòng ngự b ố vạn hệ số tổng hợp chín mươi ba kỹ năng sơn động c h ó i mủ đá lớn công kích di hình hoán ảnh bạch tiểu lâm thấy được con này động trung cự quái về sau toàn thân lập tức phát du lên dù sao con cự quái này đích sắc là một cái không hơn không kém quái vật khổng lồ hắn lo lắng nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng tô du không cho là đúng nói không sao ngươi yên tâm đi con cự quái này không phải là đối thủ của ta liền giống như trước đó hắn liên tục bắn ra ba cây lưu vân cung tiễn hắn lạnh lùng nói ta khuyên ngươi con cự quái này vẫn là nhanh đầu hàng đi con cự quái này tận tình phát ra một tiếng vang thật lớn đây là một loại trong động g á o thét chỉ cần sau khi là g á o thét trong động đá lớn liền sẽ lăn xuống đi ra bạch tiểu lâm chú ý tới bên trong đá lớn quần c u ộ n động tĩnh liền sợ không thôi nói đại ca cái này nên làm cái gì hả có thật nhiều đá lớn tô du lạnh lùng nói không sao liền để con cự quái này trước phải ý một hồi đi chương hai trăm tám mươi chín di hình hoán ảnh tô du trong nháy mắt lấy r a tinh mang bảo kiếm bảo kiếm trên người đã xuất hiện một loại đặc biệt ánh sáng long lánh bạch tiểu lâm thấy được loại ánh sáng này về sau không tưởng tượng nổi nói thật sự là quá đáng sợ cũng thật sự là quá lợi hại rồi h ắ nhưng c o tới bây giờ bây đều c h a t ừ thấy như thế tia sáng trói mắt, như hắn không nhìn ánh như sáng căn bản sáng được loại ra mở mắt vào ậ y Chính l bởi vì l ạ i này lúc ự c của cho chung ánh sáng, khiến cho động cử quái khiến động trong động. Nhưng tới vào đã về l này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm liên thủ lại đem nuốt ở bên trong trần thiên bằng cùng lý thành công thứ ra trần thiên bằng tự trách nói thật ra thì hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta là chúng ta quá ngây thơ rồi thật là thật có lỗi đại ca tô du không cho là đúng nói được rồi ta là đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhận với các người các người nhanh đưa mấy cái khí huyết hoàn nuốt xuống đi vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đều sắp muốn cảm động khóc lên bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì có thể đừng như vậy hay không bọn họ vội vàng tu liễm sau đó đem khí huyết hoàn sau khi dùng hp của bọn họ liền khôi phục bình thường tô du liền vội vàng hỏi bên trong là tình huống gì có thể nói cho ta biết hay không trần thiên bằng nói như linh đóng cột đại ca thật ra thì bên trong một mảnh đ è n nhánh chúng ta thật sự là thị lực có hạn không thấy gì cả tô du gật đầu một cái hắn cũng không có tức giận cũng không có toát ra một loại ánh mắt thất vọng hắn suy nghĩ cẩn thận quyết bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy bạch tiểu lâm nói rất có lý vì vậy bông tha ca ý niệm này tô du mới vừa tiến vào trong sân động liền gặp được một đám trong động tiểu quái hắn liền vội vàng gọi tên tôn chính uy tôn chính uy nghe tiếng chạy tới hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca có chuyện gì trọng yếu phân phối ta sao ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó hắn mới vừa nói xong liền định thần nhìn lại Nguyên lai là một đám tiểu quái, không nghĩ tới tại loại tình huống đặc thù này dưới, tô du còn nghĩ chính mình. Tô du mặt không biểu tình nói với hắn, ta liền đem đám tiểu quái, Du Du biểu lai là loại tới tại dưới, một đám mặt thù Tô Tô đặc vừa ớ tới i liền tiểu quái giao ngươi rồi, khiến hắn, cho không thất này ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng. ta ta lý đem đám xử v dứt lời tô du liền tiến vào sơn động chỗ sâu hắn không nghĩ tới tại sơn động chỗ sâu lại là một khối địa phương bao la hắn lớn tiếng gầm hét lên ngươi c ử quái đáng giận này chẳng lẽ muốn làm con r ù a đen rút đầu sao động chung c ử quái một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó sử dụng ra một chiêu di hình ảo ảnh một tảng đá lớn rất nhanh liền đặt ở trên người tô du trong ô không Du lạnh lùng cười nói, người tên khốn kiếp này cũng cười kiếp t á quá n ngây h khỏi thơ h rồi đi, c là b ằ như vậy chút tài mọn liền có thể làm khó ta sao? Trong chút thể khó vậy có tài ta làm sao. phút chốc hắn liền sử dụng răng nanh cự quái đem khối đá lớn này công đánh nắp ấy hắn nói năng có khí p h á c h nói người con cự quái quá n à cái loại này sát khí nhưng vào lúc này hắn quay đầu bắn ra một nhánh lưu vân cung tiễn chính giữa cự quái đầu trong phút chốc con cự quái này ầm ầm ngã xuống đất bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng cảm nhận được loại này giống như địa chấn lay động chương hai trăm chín mươi rực rỡ hẳn lên bạch tiểu lâm không k i ề m hãm được hít vào m ộ t hơi hắn nói như linh đóng cột chúng ta nhanh vào xem một chút cũng không biết đại ca tình huống thế nào đúng vào lúc này tô du đã hoàn toàn đem con này động trung cự quái giải quyết hết keng ngài đạt được chiến lợi phẩm tinh thạch trong động mười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa vặn đến nơi này bọn họ thấy được hệ thống khen thưởng về sau thật sự là khiếp sợ không thôi phải biết loại này đặc thù cục đá có thể luyện hóa tất cả trang bị để cho tất cả trang bị lập tức thăng cấp bạch tiểu lâm vô cùng khiếp sợ nói đại ca ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi cứ như vậy động trùng cự quái liền bị ngươi tiêu diệt sao tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói đó là đương nhiên thế nào chẳng lẽ không thể được sao bạch tiểu lâm lung túng cười nói đương nhiên có thể à không phải là không thể chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc đại ca thật sự là quá lợi hại rồi tô du biết những tảng đá này c h ỗ lợi hại về sau liền lập tức thăng cấp trên người mình tất cả trang bị chẳng được bao lâu những trang bị này liền rực rỡ hẳn lên hắn không kìm ham được nói loại đá này quả nhiên là rất lợi hại so với trước kia tinh thạch dưới đất lợi hại hơn tôn chính u gật đầu một cái tất nhiên nói đó là đương nhiên tinh thạch dưới đất chỉ có thể đ ổ i kim tệ loại đá này nhưng là khắc rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ rất mau rời đi huyện động này bất chi bất giác bọn họ tiến vào một tòa trong thâm sơn không khí chỗ này là như vậy âm trầm tôn chính uy đột nhiên hỏi cái này rốt cuộc là chỗ nào tại sao cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi này sau khi bọn họ đi tới phần dưới cùng về sau lại phát hiện phần dưới cùng chỗ địa phương lại là tân thủ thôn tô du lại có thể thấy được phản đại ca cùng thiếu niên áo trắng thậm chí còn có mập m ạ phản đại ca cũng chú ý tới bọn họ nhất là tại sau khi nhìn thấy tô du đừng nhắc tới cao hứng biết bao nhưng là tô du kinh ngạc không thôi mà hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao cái lối đi này trực tiếp có thể thông hướng tân thủ thôn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ loáng thoáng cảm nhận được cái gì bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca hết thể các thứ này đều là sai lầm của ta là ta mang lầm đường sau đó ta cũng sẽ không bao giờ phạm như vậy khuyết điểm rồi tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng hắn thẳng thắn nói đại ca thật ra thì điều này cũng tại ngươi ai cho ngươi như vậy tín nhiệm bạch tiểu lâm rồi hắn chính là một cái dân mù đường tô du chừng mắt liếc hắn một cái cứ việc không nói gì nhưng vẫn uy lực vô cùng tôi n c h nghe h uy ấ được đáp án này về sau liền hài lòng cười một tiếng nhưng vào ngay lúc này có một con lang vương lại có thể công đi qua bất quá con lang vương này tại sao khi nhìn thấy tôi du liền lập tức lùi thật nhanh t ô du lạnh lùng cười nói thật là không nghĩ tới bây giờ lang vương chỉ cần thấy đ ư ợ c ta liền trực tiếp chạy trốn thật là b u ồ n cười phan đại ca nghiêm túc nói đó là bởi vì ngươi quá lợi hại rồi cho nên những lang vương kia vừa thấy được ngươi mới có thể né tránh chương hai trăm chín mươi mốt l u ố n g cuống tay chân t ô du nghe được phan đại ca khen ngợi chỉ là không cho là đúng cười một tiếng nhưng vào đúng lúc này từ đằng xa xuất hiện một đám lang vương t ô du thấy được đám lang vương này về sau lớn tiếng hô to tất cả người chơi đều cho ta trốn có một đám lang vương đánh tới phan đại ca nghe được lời hắn nói lập tức trố mắt n ẹ n học lên ngươi nói cái gì một đám lang vương hắn không tưởng tượng nổi mà hỏi đó là đương nhiên ta không có nói láo đây là thật các ngươi nhanh trốn đi nhất là ngươi phản đại ca đem những thứ kia tở lỡ tân thủ thôn giấu đi phản đại ca gật đầu một cái hắn bắt đầu luống cuống tay chân thiếu niên áo trắng đột nhiên đi tới bên cạnh của hắn liền vội vàng hỏi đại ca có cần ta giúp gì hay không ta cũng không biết chính mình hẳn là làm cái gì tô du nói như đinh đóng cột người giúp cái gì cũng không cần rút chỉ cần chiếu cố kỹ an toàn của mình là được rồi nhanh cùng phản đại ca đi chúng đi thiếu niên áo trắng mặc dù rất tự trách nhưng là hắn nghĩ lại nếu như tiếp tục lưu lại nơi này vậy chỉ có thể trở thành bên cạnh tô du một cái gánh nặng vậy cũng tốt đại ca ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi ta hiện tại liền rời khỏi nơi này tô du hớn hở gật đầu một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng thiếu thốn mặc dù bọn hắn không phải là đồ ăn của tân thủ thôn chim cấp người chơi khác nhưng là bọn họ cũng rất sợ hãi một đám lang vương tập kích đại ca bằng không chúng ta cũng từ nơi này rời đi đi trốn trước lại nói để tránh cho ngươi tạo thành phiền t o á i không cần thiết bạch tiểu lâm đột nhiên nói vừa rồi tô du thiếu chút nữa đem hai người bọn họ quên mất đột nhiên nói bạch tiểu lâm nếu như ngươi không nói ta thiếu chút nữa với ngươi các ngươi nhanh、đi. Vừa d ứ trong lời, liền bọn họ nhanh thật ờ i k h ỏ i này, t đó có h leo đ một con dẫn đầu lang vương con lang vương này là một cái thiên sắt lang vương thiên sắt lang vương cấp bậc lv bốn mươi tám thân phận lang vương tri vương hp năm trăm năm m ư ơ ngàn lực chiến năm ư ơ i hai vạn lực phòng ngự 5 0 0 t r ă ngàn hệ số tổng hợp 94. kỹ năng lang vương giống giận phiên thiên phúc địa sóng gió kinh hoàng thiên s á t lang vương nghe được tô du tiếng mắng chửi về sau liền lập tức vào tới nó lập tức giống kêu lên trốn ở bốn phía mấy người chơi kia nghe được loại này giống to liền ngay cả hồn nhi đều sắp phải bị d ọ a chạy phan đại ca không kìm h a m được nói cái này không thể được ta không thể để cho cái đó tiểu hình đệ tự mình đối mặt loại nguy hiểm này vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua tới tô du nhìn thấy màn này liền v ộ i vàng hô lớn phan đại ca mau đi trở về nơi này rất nguy hiểm ngưng ngàn vạn lần không nên lo lòng ta Phan đáp lại, ta không thể trở về đi. Ta thân là tân thủ thôn ca ta ta lớn tiếng tân người Đại đầu đi, lại, cái, lắc là một trở về bạch ả bảo o toàn. vệ, ta an cần muốn bảo hộ người b hộ tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được như thế chất p h á t lời nói bọn họ sâu đậm cảm động bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói thật là không có nghĩ đến p h a n đại ca trọng tình trọng nghĩa như thế thật là khiến chúng ta bội phục tôn chính uy gật đầu một cái liền vội vàng đáp lại đó là đương nhiên bằng không chúng ta cũng đi hỗ trợ đi bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái trực tiếp cự tuyệt đề nghị của tôn chính uy chương hai trăm chín mươi hai tợ lỡ vô tình vô nghĩa tôn chính uy người là làm sao vậy chẳng lẽ ngươi là một cái tờ lơ vô tình vô nghĩa sao bạch tiểu lâm tức giận chất vấn tôn chính uy liền vội vàng lắc đầu hắn thành thật nói bạch tiểu lâm chẳng lẽ ngươi không hiểu được đạo lý trong này sao bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận ý, h hắn đương nhiên biết tôn chính uy là không muốn cho tô du thêm gánh nặng nhưng hắn vẫn là thẳng thắn nói bất kể như thế nào ta đều cần giúp đỡ đại ca nếu như ngươi không muốn đi không người sẽ mệnh lệnh ngươi bất thình lình bạch tiểu lâm trực tiếp xông qua tô du nhìn thấy hắn tới rồi liền rất tức giận nói bạch tiểu lâm mau đi trở về ngươi cái này là làm sao vậy quả thực là ở không đi gây sự thiên s á t lang vương trực tiếp xông về phía bạch tiểu lâm theo con lang vương này tô du vẫn là rất khẩn trương bạch tiểu lâm an toàn bạch tiểu lâm đã chú ý tới thiên s á t lang vương tập kích hắn đã sợ ngây người nếu như không phải là phan đại ca kịp thời kéo hắn một cái chỉ sợ hắn đã sớm bị con lang vương này cắn vớt phan đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ân cứu mạng của ngươi đối với ta bạch tiểu lâm rất cung kính nói phan đại ca chỉ là l ắ c đầu một cái tô du đột nhiên nói với bọn họ hai người các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đừng ảnh hưởng ta bằng không ta sẽ phân t â m hắn đang khi nói chuyện đã lấy ra tinh mang bảo kiếm phan đại ca thấy được thanh bảo kiếm này về sau không kiềm hãm được hít vào mùa hơi tiểu huynh đệ thật là không có nghĩ đến ngươi thanh bảo kiếm này như thế đ ỉ n h cấp phan đại ca thật sự là rất hâm mộ tô du cực kỳ hào sảng nói phan đại ca nếu như ngươi không ngại ta có thể đem thanh bảo kiếm này tặng cho ngươi phan đại ca liền vội vàng lắc đầu bất đắc dĩ nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đem thanh bảo kiếm này đưa cho ta bằng tài nghệ của ta là không cách nào cưỡi vừa dứt lời tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy hắn nói rất có lý hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi sau đó ta liền muốn lợi dụng thanh bảo kiếm này đối phó con lang vương này rồi tô du thản nhiên nói phan đại ca cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này sau đó bọn họ đã chú ý tới tô du khiến cho dùng trong tay thanh bảo kiếm này đâm xuyên qua cái con kia thân thể của thiên sắt lang vương tô du lớn tiếng hô to người con lang vương đáng ghét này vẫn là nhanh chịu chết đi bất t ì n h lình tô du đầu tiên là bắn ra một nhánh lưu vân cung tiễn sau đó lại huy động trong tay tinh mang bảo kiếm một lần nữa hướng về phương hướng lang vương vào đánh tới con lang vương này đã cảm nhận được tô du lợi hại vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản mà những thứ khác lang vương nhìn thấy m à n này biết tô du rất cường đại liền vội vàng từ nơi này chạy trốn tô du nhìn thấy m à n này liền trực tiếp xông qua muốn đem đám lang vương này ngăn lại nhưng mà đám lang vương này thật giống như là lọt vào một cái động không đáy bên trong theo hết thả một m tiếng liền biến mất không thấy tô du một lần nữa mặt hướng về phía trước mặt con này thiên sát lang vương hắn lạnh lùng nói ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con lang vương này đã lộ ra một loại ánh mắt sợ hãi sau đó tô du một lần nữa tấn công khi hắn lựa chọn tấn công về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã biết loại kết cục này rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh giúp đại ca g i ú p một tay trước thời hạn kết thúc loại chiến đấu này tôn chính uy gật đầu một cái chương hai trăm chín mươi ba lượng sức mà đi những lang vương kia đều bị hủ chạy phan đại ca thấy thế tiếc nuối thở dài hắn bất đắc dĩ nói tiểu huynh đệ ta thật sự là không có giúp được gì tô du không cho là đúng nói phan đại ca ngàn vạn đừng nói như thế n g ư ơ i lượng sức mà đi là được rồi phan đại ca vẫn là bất đắc dĩ thở dài đúng vào lúc này thiếu niên áo trắng đi tới bên người tô du đại ca ngươi lần này trở về còn dự định đi sao tô du nhất thời rơi vào trong t r ầ mặc m hắn nhìn xem phản đại ca phản đại ca hiểu được ý tứ của hắn lần này tô du chẳng qua chỉ là trong lúc vô tình trở về tới rồi phản đại ca thành c ầ n nói thiếu niên áo trắng ngươi liền không nên ở chỗ này làm khó đại ca ngươi thiếu niên áo trắng ngủ rũ cúi đầu rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm rất mau tới đến bên người tô du chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi cái này dù sao cũng là tân thủ thôn hắn đột nhiên nói tô du lại lắc đầu một cái ngươi làm sao tại sao lắc đầu bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi ta muốn nói c o i ý tứ là chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy rời đi sao rời đi về sau kế tiếp còn muốn lại đi một lần con đường trước đây sao nghe được nghi ngờ của tô du bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này hắn thành t h ậ n nói xe tới trước núi tất có đường vừa dứt lời tôn chính uy liền lập tức xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm nói không sai xe tới trước núi tất có đường tôn chính uy t h ẳ n g n h ư n ó i tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì các ngươi nhanh đi theo ta đi tới trước chúng ta tiến vào nơi này địa phương tô du liền vội và nói người chơi khác thật chặt đi theo sau lưng hắn chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới chặn một cái màu xanh lá cây t ư n g trước tô du nói với mấy người chơi này đây nhất định là một đạo rất có kỳ hòa tường vừa dứt lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái nhất là phan đại ca phan đại ca đi về phía trước mấy bước nói với tô du không nói g ậ t n g ư ờ i trước ta liền cảm thấy bức tường này có chút vấn đề tô du gật đầu một cái phan đại ca nói chứng minh quan điểm của mình là chính xác hắn thẳng như nói phan đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm thế nào xuyên qua bức tường này phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì liền vội vội vàng vàng trở lại tân thủ thôn nhưng vào lúc này hắn lại có thể đã lấy tới một khúc gỗ đầu gỗ hết sức to lớn tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì phan đại ca không cho là đúng nợ nụ cười có lẽ chờ lát nữa ngươi sẽ biết đúng vào lúc này phan đại ca lấy ra một thanh bảo đao sau đó lợi dụng cây bảo đao này cắt cắt cục gỗ này cũng không lâu lắm hắn tay không làm ra một đạo cửa gỗ cửa gỗ rất nhanh ăn lắp ở trên bức tường này hắn còn từ trên người mình lấy ra một bao đồ vật sau đó rơi vãi ở bên trên nhưng vào lúc này cánh cửa này lại có thể xảy ra biến hóa long trời lỡ đất Vô số đạo chương từ hai trăm chín mươi bốn cái bóng to lớn khi bọn hắn xuyên qua bức tường này về sau rất mau tới đến trước đây chỗ đó bạch tiểu lâm gọi thẳng kinh ngạc cái này cũng thật sự là thật bất khả thương nghị không nghĩ tới phản đại ca còn có như vậy năng lực t ô du không cho là đ ú nói g n cái này đối với phản đại ca t ớ i nói không coi vào đâu dù sao hắn là tân thủ thôn người bảo vệ đối với tân thủ thôn hết thể đều dõi như lòng bàn tay nhưng mà bọn họ mới vừa vừa đến nơi đây đột nhiên liền nghe được một trận tiếng gầm gừ t ô n chính uy sợ không tôi h nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thật giống như là có một con hung t h ú tại phụ cận chẳng được bao lâu đích xác là có một con quái vật khổng lồ cái bóng bao phụ tại trên đầu bọn họ tôi chính uy một lần nữa nói đây là tình huống gì cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghĩ tôi khoát tay một cái Lại lại dần dần t h ý ngoại tiểu quái miêu tả chỉ có tại một loại giới tình huống bất ngờ loại tiểu quái này mới có thể xuất hiện hơn nữa trình độ rất cao so với bình thường tiểu quái lợi hại nhiều lắm tô du nói như linh đóng cột tôn chính uy ngươi yên tâm đi loại tiểu quái này là tuyệt đối sẽ không thương tổn tới ngươi dù sao có ta ở đây nhưng vào ngay lúc này loại tiểu quái này từ trong miệng mình phun ra một loại lãnh đạm khói mù màu xanh lá cây tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này bọn họ quả thực kinh ngạc tôn chính uy đột nhiên nói cái này rốt cuộc là khói mù gì sẽ có hay không có độc tô du liền vội vàng giải thích tuyệt đối sẽ không có độc đây chẳng qua là một loại bình thường khói mù mà thôi các ngươi ngàn vạn lần không nên bị loại trận thế này hù dọa hắn nói xong lời nói này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm rốt cuộc thở phào nhảnh n h n h ư n g vào lúc này tô du đề nghị hai người các ngươi liền phụ trách loại tiểu quái này đi mà ta thì là muốn đi tìm con quái vật khổng lồ kia hai người bọn họ thật lòng khâm phục gật đầu một cái tô du rất mau tới đến một mảnh địa phương bao la hắn lớn tiếng khiêu khích nói ngươi quái vật khổng lồ này còn không nhanh hiện thân sao chẳng lẽ ngươi sợ h ã i đối phó ta sao đúng như dự đoán quái vật khổng lồ này đã đón nhận tô du khiêu chiến rất nhanh liền từ lòng đất trôi ra tô du thấy được quái vật khổng lồ này về sau liền lạnh leo gật đầu một cái trường vĩ hứng thú cấp bậc l năm mươi năm thân phận hứng thú tự do hp năm trăm năm mươi ngàn lực chiến năm trăm n g h n lực phòng ngự bốn mươi lăm vạn hệ số tổng hợp chín mươi ba kỹ năng đua giải công kích vây đuôi kịch liệt hỏa cầu tấn công một cái cái đuôi thật dài hướng về phương hướng tô du vấy đi qua tô du vội vàng né tránh hắn rất nhanh liền nhảy tới một cây đại thụ trên ngọn cây hắn thở hồn hề nói ngươi cho rằng là làm như vậy là có thể đem ta tiêu diệt hết sao cái này cũng thật sự là quá không tự lượng sức hắn thấy con hung thú này cái đuôi đúng là rất dài cũng rất trắng kiện là con hung thú này ưu thế vị trí cũng là con hung thú này nhược điểm vị trí hắn lạnh lùng cười nói có lẽ ngươi đại gia hỏa này còn không biết sao Ta đã chương hiện sườn c hai n trăm chín mươi lăm trạng thái đ ỉ n h cấp tô du nhìn thấy màn này trực tiếp từ đại thụ trên ngọn cây nhảy xuống đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đội vã chạy tới khi bọn hắn thấy được trước mắt quái vật khổng lồ này về sau đích sắc là có một loại cảm giác sợ hãi bạch tiểu lâm không kìm h a m được nói cái này cũng thật sự là quá to lớn đi cái này rốt cuộc là hùng thú gì vừa dứt lời tôn chính uy lắc đầu một cái dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như vậy hùng thú chẳng được bao lâu bọn họ liền cảm nhận được sự lợi hại của quái vật khổng lồ này đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng quái vật khổng lồ này tương đối lợi hại bạch tiểu lâm la lớn tô du cũng lớn tiếng đáp lại các ngươi khẩn trương rời đi nơi này nơi này rất nguy hiểm không nên tới nơi này chịu chết vừa dứt lời quái vật khổng lồ này liền hướng về phương hướng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gào thét mà đi hai người bọn họ đã chú ý tới con hung thú này đến bọn họ nhất thời ngây ngẩn nếu như không phải là trần thiên bằng cùng lý thành công kịp thời chạy tới chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ bị con hung thú này một hớp nốt chọn trần thiên bằng tức giận nói vừa rồi các ngươi đang làm gì? tại sao đứng ở đó rồi chẳng lẽ không muốn sống nữa sao cứ việc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nhưng là hp của bọn họ vẫn là rất một bộ phận tô du biết chuyện này liền vội vã m à tới đem khí huyết trên người hoàn giao cho bọn hắn bạch tiểu lâm liền vội vàng cự tuyệt nói đại ca khí huyết hoàn không phải như vậy lãng phí thú chi lượng máu chúng ta chỉ là rất một chút mà thôi vừa dứt lời tô du không cho là đúng nói t ố t cứ như vậy vui sướng quyết định các ngươi vẫn là nhanh lợi dụng được mấy cái khí huyết hoàn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ chẳng được bao lâu hp của bọn họ liền khôi phục bình thường con quái vật khổng lồ kia lần nữa qua tới tấn công bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời lâm vào trong khủng hoảng bọn họ không nghĩ tới quái vật khổng lồ này sẽ đối với bọn họ cố chấp như thế bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca n g ư ơ i mau chạy tới đây tô du gật đầu một cái trong tay hắn đã xuất hiện tinh mang bảo kiếm thanh bảo kiếm này đã tới cao cấp nhất trạng thái tô du đi tới trước mặt bạch tiểu lâm sau đó xoay người lại giật k h í hung hung đối mặt con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm vội và nói đại ca không bằng chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi chúng ta h ẳ n là không phải là đối thủ của quái vật khổ t ô du không cho là đúng nói vậy chỉ bất quá là các ngươi mà thôi ta dĩ nhiên là đối thủ của con quái vật khổng lồ này rồi tin tưởng thực lực của ta bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn dùng một loại tín nhiệm ánh mắt nhìn xem hắn t ô du rất nhanh vung kiếm mà đi trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn rút một tay nhưng là lần này cơ hội của bọn hắn đã đã mất đi trần thiên bằng bất đắc gì nói xem ra lần này cơ hội của chúng ta lại mất đi lý thành công ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm gì lý thành công thành khẩn nói đương nhiên là muốn mọi mắt chờ mong nhưng vào lúc này tinh mang bảo kiếm vung bồ tới quái vật khổng lồ này trong nháy mắt gào lên mặc dù bảo kiếm rất lợi hại nhưng là phía trên quái vật khổng lồ áo giáp cũng rất lợi hại tô du nhìn thấy màn này hắn thật giống như là nghĩ đến một ý kiến hay hắn vội và nói g n trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi mau chạy tới đây hai người bọn họ nghe tiếng chạy tới chương hai trăm chín mươi sáu không tưởng tượng nổi trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi nói đi có chuyện gì nghĩ muốn an bài chúng ta tô du m ặ t không biểu tình nói lần này để ta làm dẫn ra quái vật khổng lồ này sau đó hai người các ngươi người chơi nắm thật chặt cái đuôi của nó là được bọn họ trố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết cái đuôi quái vật khổng lồ này cường đại đến mức nào trần thiên bằng cho là lý thành công là sẽ không đáp ứng nhất định sẽ tự tuyệt nhưng là kết quả không tưởng tượng nổi lý thành công nói như linh b ó n g cột đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho chúng ta tô du hớn hở gật đầu một cái bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng quái vật khổng lồ này vô cùng sợ lửa chỉ cần ở trước mặt đốt một cái biển lửa quái vật khổng lồ này nhất định sẽ bị giải quyết hết hắn liền vội vàng hành động chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công sử dụng ra chính mình tất cả vờ liếng rốt cuộc kéo l ấ cái đuôi con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng tới trợ giúp tại bốn người bọn họ người chơi dưới sự góp sức của mọi người cuối cùng đem q u á i vật khổng lồ này kéo đi qua tô du đã đốt lên một mảnh thịnh vật lửa hắn không chút do dự nói hiện tại nhanh đưa cái con kia cái đôi phất tới trong nháy mắt bọn họ mấy người chơi này đồng tâm hiệp lực đem cái đôi vấy đi qua tô du nhận lấy cái đôi này về sau liền trực tiếp đặt ở biển lửa này hắn còn dùng tất cả sức mạnh của mình để lại cái đôi này mà con q u á i vật khổng lồ kia cảm nhận được loại đau khổ này về sau liền liên tiếp rên dỉ lên tô du đối với người chơi khắc nói các nguyên g ẩ n người tại đó làm gì còn không đổi mau ra tay vừa dứt lời mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ bắt đầu tấn công ngay mặt trong trước mắt cái đuôi này liền đã biến thành một đống cho bụi máu trên người quái vật khổng lồ lượng cũng rơi hơn phân nửa nhưng là tại mấy cái người chơi kia dưới sự góp sức của mọi người quái vật khổng lồ này vẫn là gương n ạ n h rốt cuộc tô du nhìn thấy m à n này liền vội vàng đi tới trước mặt bọn họ t ố t các ngươi có thể lui xuống vừa dứt lời hắn dơ bảo kiếm trong tay lập tức nhảy tới trên đầu quái vật khổng lồ ngay trong nháy mắt này quái vật khổng lồ này sau cùng một tia hp đều rơi xong rồi sau đó nặng n ề mà té ngã trên đất đi đời nhà ma keng ngài đạt được chiến lợi phẩm áo giáp hung thú một trừ bộ áo giáp này ở ngoài còn có thật nhiều kim tệ thật sự là đến không hết tôn chính uy thấy được những kim tệ này về sau hưng phấn không thôi nói cái này cũng thật sự là nhiều lắm rồi đi bất quá càng nhiều càng tốt người chơi khác thấy được những kim tệ này về sau một chút hứng thú cũng không có bọn họ cho rằng kim tệ khen thưởng đối với cấp thấp người chơi mới có hiệu quả trần thiên bằng đột nhiên nói áo giáp ở chỗ nào nào nhanh giao cho chúng ta tô du không cho là đúng nói người muốn áo giáp làm gì loại áo giáp này đối với người mà nói căn bản không dùng thích hợp giống như ngươi vậy cấp bậc là không cách nào cưỡi lý thành công cũng nói đại ca nói không sai coi như là tặng cho ngươi ngươi cũng không cách nào k h ô n g chế liền sẽ tạo thành nghiêm trọng lãng phí vừa dứt lời trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài hắn thành thần nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi khi hắn nói xong lời nói này tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này lý thành công đột nhiên hỏi ngươi mau nhanh cho ta đứng lại ngươi đây là muốn đi chỗ nào bên ngoài rất nguy hiểm chương hai trăm chín mươi bảy bỏ vào trong túi tô du biết trần thiên bằng là đang cùng chính mình giận dỗi hắn ý vị sâu xa nói nếu như hắn thật sự muốn đi vậy hãy để cho hắn đi thôi thỏa mãn tâm nguyện của hắn bạch tiểu lâm cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là minh bạch đạo lý trong này hai người bọn họ cũng không kiềm hãm được hít vào m ộ t hơi bạch tiểu lâm thành khẩn nói nếu là như vậy ta đây cũng sẽ không đuổi theo rồi t ô du gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là khẳng định ngươi không cần đuổi theo nhưng vào lúc này tôn chính uy đi tới trước mặt bọn họ hắn đã đem những tiền vàng kia toàn bộ bỏ vào trong túi hắn chú ý tới mấy người chơi này về sau phát hiện có một người chơi rời đi cái này khiến hắn lộ ra rất nghi ngờ hắn không thể tưởng tượng nổi hỏi trần thiên bằng đó ở chỗ nào nào hắn đi nơi nào sẽ không phải là đi đánh quái đi lý thành công lung tùng nói ngươi mới vừa tới cho nên mới biết hắn đã thoát khỏi chúng ta đoàn đội này nghe được chuyện này tôn chính uy lập tức t ứ c giận hắn liền vội vàng chất vấn cái này rốt cuộc là tình huống gì hắn tại sao phải cởi cách đội ngũ của chúng ta tô du nói như l i n h đóng cột đủ rồi các ngươi liền không nên ở chỗ này thảo luận chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi đúng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ chắc là đang tìm trước đây con manh thu kia một người chơi thân hình cao lớn đột nhiên chất vấn vừa rồi con manh thú kia ở nơi nào tô du không chút do dự đ ắ p lại đã bị ta tiêu diệt nghe được câu nói này trước mắt đám người chơi này đều rất kinh ngạc mà vừa rồi cái đó nói chuyện người chơi liền vội vàng lắc đầu đây là tuyệt đối không khả năng chúng ta cái này một đoàn người chơi đều không thể làm gì càng không cần phải nói là ngươi như vậy một người chơi tô du lạnh lùng nói vậy thì chỉ trách các ngươi quá vô năng rồi bất quá đối với ta mà nói vẫn dễ như t r ở bàn tay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được bộ dáng khí thế hung hăng của mấy người chơi này liền vội vàng đã đứng ở tô du hai bên trái phải giống như là tả hữu hộ pháp mấy người chơi kia nhìn thấy màn này cũng không có cảm thấy sợ hãi ngược lại còn về phía trước bước mấy bước tô du trực tiếp lấy ra tinh mang bảo kiếm còn có chức lấy được chiến lợi phẩm hắn tức giận nói ta chính là dựa vào cái thanh này tinh mang bảo kiếm đem con quái vật khổng lồ kia chém rớt đây chính là chiến lợi phẩm thu được vừa dứt lời đối diện mấy người chơi kia lập tức sợ ngây người cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi trên tay của ngươi lại có như vậy bảo kiếm ngươi kết quả là thần thánh phương nào tô du như đinh đóng cột đáp lại ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này không nên ở chỗ này ở không đi gây sự nếu không tự gánh lấy hậu quả mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ rất kiên kỵ trên người tô du loại khí thế này vì vậy bọn họ chỉ có thể lảo não rời khỏi nơi này ngay sau khi bọn họ rời đi tô du lạnh lùng cười nói ta liền biết bọn họ đều là một chút nhát gan sợ phiền phức c h i đồ căn bản không biết tự lượng sức mình bạch tiểu lâm cười nói đó là đương nhiên đại ca là ai vậy đây chính là một vị đại danh đại đỉnh người chơi đỉnh cấp nghe được hắn khen ngợi tô du hớn hở gật đầu một cái chẳng được bao lâu trần thiên bằng lại có thể lảo nào đến nơi này lý thành công thấy được hắn đến liền nghi ngờ không hiểu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao ngươi một bộ khổ không thể tả d á n g vẻ Trưng 298, một miệng riêng khô. chẳng được bao lâu trần thiên bằng liền đem chuyện mới vừa rồi nói ra tô du biết về sau liền t h ở hồn hề nói n không sao rốt cuộc là thế nào c h ỉ cự quái ta bây giờ liền đi khi ê u trên nó trần thiên bằng cảm động không thôi nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng mọi người đều là cùng một đoàn đội ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy hắn căn bản sẽ không cùng trần thiên bằng tính toán xét nét liền xem như trần thiên bằng trước đó là đang đụa tính khí tiểu hải tử hắn thẳng thắn nói lời hong tiếng ve ít nói chúng ta vẫn là đổi mau tới thôi cũng không lâu lắm bọn họ liền đi tới trong một rừng cây trần thiên bằng chỉ chỉ chỗ vừa rồi chính mình gặp phải cự quái hắn tức giận nói đại ca là ở chỗ này bọn họ mấy người chơi này đi tới cái vị trí kia về sau mới phát hiện nơi này lại có một cái giếng cự quái c h i tình miêu tả chỉ cần phát hiện loại này đặc thù miệng giếng như vậy có một con cự quái nhất định sẽ ở bên trong nghỉ ngơi đây là một loại chỗ ở cự quái tô du nhìn xem cái giếng này miệng liền có thể cảm nhận được từ bên trong bay ra một loại cự quái khí tức hắn vội và nói g n chúng ta đổi mau vào đi thôi bất thình lình bọn họ từng cái một n mẹ vào bên trong một mảnh đen nhánh cơ hồ thứ gì đều không thấy được nhưng vào lúc này tô du đã đốt sáng lên một chiếc đèn tại loại này ánh đèn chiếu rọi xuống bọn họ đã cảm nhận được bên trong khí tức đáng sợ đống nhiên trong lúc đó có nổ vang trôi giặt đến bên thai của bọn hắn bạch tiểu lâm không tưởng tượng nổi nói đây chính là tiếng kêu của con quái vật khổng lồ kia đi trần thiên bằng gật đầu một cái hắn lộ ra một tấm vội vã cuốn của gương mặt vội và nói ngươi nói không sai đích xác là tiếng kêu của con tự quái kia tô du không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta trong trước mắt hắn liền từ trước mặt mấy người chơi này biến mất không thấy bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca ngươi đây là đi chỗ nào lý thành công vội và nói bạch tiểu lâm lúc ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ g i ọ n g một chút ngàn vạn lần không nên kinh động còn cự quái kia bạch tiểu lâm liền vội và ngật đầu cùng lúc đó tô du đã tới trước mặt con quái vật khổng lồ kia khô tỉnh cự quái cấp bậc lv năm mươi năm thân phận người bảo vệ dưới giếng hp năm trăm tám mươi ngàn lực chiến năm trăm năm mươi ngàn lực phòng ngự năm trăm ngàn hệ số tổng hợp chín mươi bốn kỹ năng dưới giếng công kích dòng nước công kích nuốt mây nhà khói tô du lớn tiếng hô to ngươi đại gia hỏa này chẳng lẽ còn đang nghỉ ngơi sao nhanh t ừ trong ngủ mê t ỉ n h hôn lại quái vật khổng lồ này từ từ mở hai mắt ra liếc mắt liền chú ý tới phách lối tô du tô du tức giận nói với nó ta khuyên ngươi vẫn là mau chạy tới tới mặt đất đi không gian chỗ này thật sự là quá chật hẹp dường như quái vật khổng lồ này đồng ý đề nghị của tô du trực tiếp đem mảnh đất này mặt xanh phá từ lòng đất trôi ra tô du không chút do dự nói vậy thì đúng rồi đây mới là bén oan quái vật khổng lồ nghe được câu nói này chương o hai n g c ư n trăm chín mươi chín kết quả mong muốn tô du chỉ là gật đầu một cái không cho là đúng cười nói chẳng qua chỉ là một cái rất thông thường quái vật khổng lồ mà thôi cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu bạch tiểu lâm gật đầu một cái trong lòng của hắn rất rõ ràng một điểm này thông thường quái vật khổng lồ đối với tô du tới nói không coi vào đâu nhưng hắn vẫn rất lo lắng nhưng vào lúc này trong không khí đã bao phủ một tầng hồn g công khói mù mấy người chơi này đều không thấy được đối phương bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca ngươi ở chỗ nào nào tại sao ta nhìn không thấy ngươi rồi loại khói mù này đối với tô du tới nói là không có hiệu quả hắn vẫn có thể nhìn thấy hết thẻ xung quanh hắn đi tới bên người bạch tiểu lâm nghiêm túc nói yên tâm đi ngàn vạn không cần lo lắng an toàn của ta trong thời gian kế tiếp tô du đem mấy người chơi này dẫn tới một cái chỗ an toàn sau khi khói mù tàn ra con quái vật khổng lồ kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du lạnh lùng nói lần này ngươi nhất định là đại phí chắc trở rồi quái vật khổng lồ này gật đầu một cái chẳng được bao lâu liền bắt đầu vây ra bản thân cái đôi thật dài tô du thấy được cái đôi này về sau liền lạnh lùng nói có lẽ ngươi còn không biết sao trước ta liền tiêu diệt một cái đôi dài cự quái vừa dứt lời trước mắt con cự quái này lại có thể ẩn thân tô du nói như đinh đ ó n g cột thật sự chính là một cái rất thực tế cự quái ta chẳng qua chỉ là tiêu diệt một cái trường vị hứng thú liền sợ hãi như vậy rồi sao vừa dứt lời hắn làm trong không trước ì m mắt bọn họ lại có thể thấy được khô tình tiểu quái khô tình tiểu quái miêu tả dành riêng cho giếng khô dưới giếng một loại tiểu quái lực chiến thường xuyên để cho người chơi tiêu diệt hết sau đổi lấy kim tệ khen thưởng tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu quái nà o về sau vội vàng nói các ngươi nhưng g ư ơ i n ngàn vạn lần không nên cùng ta tranh đoạt nhất là ngươi trần thiên bằng trần thiên bằng gật đầu một cái vội vàng nói được rồi ta đáp ứng ngươi chính là hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm hớn hở cười một tiếng chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm liền đi tới trước mặt mấy cái tiểu quái nà o nhưng là không nghĩ tới tiểu quái trong miệng mặt cũng phun ra một loại khói trắng sương mù tô du nhìn thấy màn này liền lớn tiếng nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội v à n nói đại ca xin yên tâm Thật ra thì h ra ắ nếu là như không phải là tô du kịp thời ra tay chỉ sợ bọn họ đã sớm bị mấy cái tiểu quái nà vây khốn dù sao mấy cái tiểu quái nà số lượng thật sự là rất nhiều trong tay tô du bảo kiếm chỉ là nhẹ nhàng nói lên mấy cái tiểu quái nà liền bị hoàn toàn đánh sụt tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm nhất thời cao hứng bộ dáng của bọn họ thật sự rất hiếm thấy t r ư ơ n g ba trăm trang bị hỏng bét tôn chính uy khâm phục không dứt nói đại ca ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi ta cũng không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung tô du không cho là đúng nói được rồi ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta ninh hót nhanh thu thập kim tệ đi trong lúc hắn thu thập tiền vàng một cái bóng mở hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới đây chính là con quái vật khổng lồ kia cái bóng tô du không chút do dự nói các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng ngàn vạn lần không nên đem chuyện này không xem ra gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức nhặt lên kim tệ về sau đi thẳng tới sau lưng tô du trần thiên bằng hết sức sợ sẽ nói con cự quái này cũng không dễ trêu chọc nhất là cái bóng công kích tô du trực tiếp lấy ra răng nanh cự quái còn có một bộ khôi giáp màu đen tại hai món này trang bị h ò a lẫn trực tiếp đem đối phương bóng mở định chủ rồi hắn đắc ý nói trần thiên bằng ngươi cảm thấy thủ đoạn như vậy như thế nào đây còn có thể à? trần thiên bằng khiếp sợ không tôi nói vẫn là đại ca tương đối lợi hại trước ta làm sao cũng không có nghĩ tới một chiêu này đây ta đây tới nói cho ngươi biết đáp án của vấn đề này đi đó là bởi vì trên người của ngươi trang bị đều rất phế phẩm tô du không chút do dự nói trần thiên bằng gật đầu bất đắc dĩ liền vội vàng giải thích ngươi nói không sai trang bị trên người ta đích sắc là rất dở chỉ thời gian trước mắt con quái vật khổng lồ kia liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du đối với người chơi khác nói các ngươi khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa nhưng vào lúc này quái vật khổng lồ đã ngăn cản đường bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi hơn nữa còn có một đám khô tỉnh tiểu quái làm loạn tôn chính uy thẹn quá thành giận nói các người đám này tên g â tưởng đừng mơ tưởng ở trước mặt của ta làm loạn bất thình、lình. hắn đã được cảm nhận tức ô Du Du vung tiểu quái Uy muốn Du hàng nháy đánh Chính nhặt nhưng nghiêm khắc khiến trách. Hắn nà là vàng, là Trong lên, trong sụn. Tôn vốn tiền vẫn lâm. kiếm mắt đem mấy tay Tô Tô t bảo bị cái giận nói tôn chính uy đều tới khi nào còn có tâm tư ở chỗ này n h ặ t kim ế tệ ngươi có mấy cái mạng tôn chính uy bị tô du loại này nghiêm khắc ngôn ngữ dẫn dắt rồi hắn lập tức đi theo bạch tiểu lâm rời đi cái này nơi nguy hiểm tô du nói với bọn họ t h á n h mạng của các ngươi mới là ưu tiên nhất cho nên hy vọng các ngươi có thể biết một điều này quái vật khổng lồ một lần nữa xông về tô du nhất là cái kia cái đuôi thật dài muốn đem tô du vấp ngã xuống đất tôi du trực tiếp lấy r a bảo kiếm trong nháy mắt liền chặt đứt căn này cái đuôi thật dài hắn vốn là muốn dùng một trận lửa lớn đem cái này cái đuôi tiêu hủy nhưng nghĩ lại thôi được rồi quái vật khổng lồ đã cảm nhận được loại đau đớn này lập tức liền ấn thân tôi du nhảy vào bên trong giếng khô tại vừa rồi trong huyện đậu tìm được quái vật khổng lồ người con hung thú này muốn làm gì tại sao phải trốn thật chẳng lẽ có sợ hãi ta như vậy sao tôi du không kiềm ham được hỏi vừa dứt lời một đám tiểu quái đi tới trước mặt của hắn trực tiếp đem hắn bao vây lại đây chính là hung thú bên người một đạo phòng tuyến cuối cùng hắn lớn tiếng hô to chương á c n ba trăm linh một lần nữa tập kích tôn chính huy đột nhiên đi tới bên người tô du đại ca đám tiểu quái này vẫn là để ta đến đối phó đi tôn chính huy lớn tiếng hô tô du gật đầu một cái hớn hở nói vậy cũng tốt đám tiểu quái này liền giao cho ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng chẳng được bao lâu tôn chính huy liền đi tới trước mặt của hắn hắn cao hứng không dứt nói lần này ta lại có thể thu được một vạn mai kim tệ vừa dứt lời tô du hớn hở gật đầu một cái thẳng thắn nói lần này ngươi làm không tệ đây chính là ông trời đền bù cho người cần cụ đi vừa dứt lời con quái vật khổng lồ kia một lần nữa tập kích tới mà lần này tô du cũng sẽ không bao giờ cho con cự quái này bất cứ cơ hội nào rồi bất t ì n h lình bảo kiếm trong tay của hắn trực tiếp đâm tới thân thể của con cự quái này bên trong trong phút chốc cự quái thân thể lại có thể xảy ra nổ tung nguyên lai、like、cái bộ vị này chính là cự quái xương s ừ n mềm tôn chính uy nhìn thấy màn này khiếp sợ không tôi nói cái này thật đúng là thật bất khả tư nghị tô du không cho là đúng nói cái nụy có cái gì không tưởng tượng nổi bạch tiểu lâm cùng lý thành công cũng đến nơi này k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm kiếm giếng cô một tô du lấy được thanh bảo kiếm này về sau suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền đem thanh bảo kiếm này dung hợp đến bên trong tinh mang bảo kiếm nhưng vào lúc này có một bó tia sáng trói mắt bắn ra tới người chơi khác nhìn thấy màn này nhất thời cảm thấy kinh ngạc chờ tới sau khi thanh bảo kiếm này hoàn toàn dung hợp tất cả người chơi đều muốn thưởng thức một chút tô du nói với bọn họ các ngươi từ từ xem ngược lại hiện tại địch nhân đã bị ta tiêu diệt vừa dứt lời mấy người chơi này có chút hăng hái vớt vẻ thanh bảo kiếm này bất quá bọn họ chỉ là người tham quan mà thôi căn bản là không có cách khống chế thanh bảo kiếm này bạch tiểu lâm vốn là muốn thử một chút thật không nghĩ đến chính mình bị thanh kiếm này bắn đến chỗ rất xa tô du liền vội vàng đi tới bên cạnh của hắn đỡ hắn bạch tiểu lâm ngươi không sao chớ hắn thản nhiên mà hỏi bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca ta biết hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đúng nói ta cảm thấy hay là thôi đi ngươi có ngươi khó xử nhưng vào lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bạch tiểu lâm Bạch Chính thức hô tiểu to một tiếng, Tôn ngươi Uy, lâm ăn đây ế tiếng biết đến n Tôn Chính nghe quen này. Hắn liền vội vàng đến nơi này, lại phát hiện còn có một người này. rồi. loại loại tiểu quái vội lại chơi tới tiểu quái một thuộc, phát một được có chú Uy kêu gào đám đ là lạ xa ý không phải là triệu thiên dương sao tô du liền vội vàng hỏi triệu thiên dương định thần nhìn lại nguyên lai là bọn họ nhất là tô du tô du ban đầu nhưng là cứu được hắn một mạng hắn liền vội vàng đi tới trước mặt tô du rất cung kính nói đây không phải là đại ca sao ngươi làm sao sẽ ở chỗ này tô du đem đầu đôi sự tình nói ra nguyên lai tình huống là như vậy triệu thiên dương thản nhiên cười một tiếng chẳng được bao lâu tôn chính uy liền nói với hắn đám tiểu quái này nhưng là ta trước tiên phát hiện theo lý mà nói nên giao cho ta tới phụ trách triệu thiên dương không chút do dự nói ta đây nói thiệt cho ngươi biết đi là ta trước tiên phát hiện đám tiểu quái này tiểu quái sợ hai ta mới có thể bị ta bước tới đây vừa dứt lời tô du nói với bọn họ các ngươi cũng không cần rằng có rồi ngươi c các đám này lượng vậy, vẫn là hợp tác đi chương ba trăm lẻ hai hòa hợp bầu không khí hai vị này người chơi suy nghĩ cẩn thận nghĩ cho rằng tô du nói nói có lý bọn họ cũng liền hớn hở đáp ứng chẳng được bao lâu đáng tiểu q u á i này liền bị bọn họ hoàn toàn tiêu diệt đạt được kim tệ bọn họ đương nhiên là chia một nửa rồi tô du nói với bọn họ các ngươi bây giờ đã biến thành đối tượng hợp tác loại không khí này vẫn là rất hòa hợp triệu thiên dương gật đầu một cái hớn hở nói không thể không thừa nhận một chút vị tôn chính uy này đại ca đích xác là thân thủ bất p h ẳ m lợi hại hơn ta nhiều vừa dứt lời tôn chính uy khiêm tốn nói được rồi ngươi cũng không cần tại đại ca trước mặt khen ngợi ta rồi ta thật sự là không đất dung thân bất thình lình đại địa thật giống như là đang run dày tô du chú ý đến một điểm này liền liền vội vàng hỏi cái này rốt cuộc là tình h u ố n gì vì sao lại trở nên kỳ quái như thế nhưng vào lúc này một mảng lớn cây cối cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi một trận lửa lớn cũng nhất thời đánh tới tô du đối với bọn họ hô lớn chúng ta khẩn trương rời đi nơi này rất có thể là hung thủ ở chỗ này làm l o ạ n rồi vừa dứt lời bọn họ mấy người chơi này thật chặt đi theo sau lưng tô du rất nhanh là đến một cái chỗ an toàn đây là trên một đỉnh núi bọn họ nhìn về phương xa phát hiện vừa rồi cái vị trí kia đã bị biển lửa nuốt mất rồi triệu thiên dương không kiểm hãm được hít vào một hơi nghi ngờ không hiểu hỏi mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đông nhiên trong lúc đó bọn họ đã thấy một đám tiểu quái hãng nói, nói, nói, nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái bất quá ở chỗ này lãng phí thời gian vẫn tương đối xa xỉ bất thình lình tô du trực tiếp nhảy xuống triệu thiên dương kinh ngạc không tôi nói thật là không có nghĩ đến đại ca sẽ lợi hại như vậy nhưng vào lúc này bọn họ vốn cũng muốn muốn n ả y xuống nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đi lên đúng vào lúc này một đám người chơi xa lạ xuất hiện ở trước mặt của tô du một cái đại hán vạm vỡ nói với tô du chẳng lẽ là ngươi vừa rồi đem cái con kia dưới giếng cự quái giải quyết hết sao tô du gật đầu một cái như linh đóng cột đáp lại ngươi nói không sai chính là bị ta giải quyết hết thế nào vừa dứt lời đám người chơi xa lạ này đi tới xung quanh tô du hiện ra một loại chúng tinh phùng như thế tô du lớn tiếng chất vấn các ngươi đây là đang làm gì Còn không khẩn trương rời đi nơi này nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi chúng ta muốn để cử ngươi trở thành bộ lạc chúng ta thủ lĩnh cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không vừa rồi đại hán vạm vỡ nghi vấn hỏi t ô du lắc đầu một cái quả quyết tự tuyệt ta mới không cần khi các ngươi thủ lĩnh bộ lạc nhưng vào ngay lúc này bạch tiểu lâm vội và nói g n đại ca ngươi trước nghe ta nói một câu hắn nói xong câu nói này t ô du rất buồn bực nhìn xem hắn cũng không biết bạch tiểu lâm là từ lúc nào đi tới phía sau mình bạch tiểu lâm vừa rồi ta không phải là đã đã nói với ngươi sao để cho ngươi mau đi trở về tôi tức giận nói nhưng bạch tiểu lâm vẫn là đi tới bên cạnh của hắn chương ba trăm linh ba nhân họa Đất phúc tô du thật sự là không muốn ở lại chỗ này vì vậy mang theo người chơi khác rời đi lúc ở trên đường bọn họ bất ngờ gặp được một đám tiểu quái tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này liền có chút hăng hái gật đầu một cái hắn nói với tô du đại ca ngươi vẫn là đem mấy cái tiểu quái n à giao cho ta đi tô du gật đầu một cái không chút do dự nói không thành vấn đề vậy ngươi ở nơi này diệt trừ tiểu quái đi chúng ta trước hết đi về phía trước hắn mang theo người chơi khác rất nhanh rời khỏi nơi này chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới bên một con sông bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi nhanh nhìn nơi đó bên kia có một đám người chơi xa lạ tô du thấy được mấy cái người chơi xa lạ về sau liền lập tức định thần nhìn lại có một người chơi xa lạ thoạt nhìn rất quen thuộc hắn nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi nhanh nhìn nơi đó có một cái là không phải là dáng dấp rất giống trước đây vợ lay ở kia bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn đương nhiên hiểu được tô du là chỉ người nào nếu như không phải là cái đó người chơi xa lạ cũng sẽ không cho bọn họ mang đến nhiều như vậy nguy hiểm đương nhiên sau cùng nguy hiểm đều bị tô du hoàn toàn giải quyết hết hơn nữa hắn còn vô tình thu hoạch được mấy món hiếm trang bị vô luận như thế nào đây cũng tính là nhân họa đất phúc tô du đột nhiên hô lớn n g ư ờ i tên khốn kiếp này mau nhanh cho ta đứng lại người chơi xa lạ nghe được tô du tiếng giống to liền lập tức hủ chạy bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi nói không có nghĩ đến mấy người chơi này e sợ như thế đại ca thật ra thì đại ca có thể đi tới đem hắn trực tiếp bắt lại là được rồi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy bạch tiểu lâm nói có chút đạo lý hắn hơi lộ ra tức giận nói vậy ngươi vừa rồi tại sao không nhắc nhở ta bạch tiểu lâm tự trách nói ta thừa nhận hết thẻ các thứ này đều là sai lầm của ta đại ca n g ư ơ nhưng ngàn vạn lần chớ tổn thương ta tô du đột nhiên nợ nụ c thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng ở trong thế giới cái trò chơi này chính mình là vô địch hắn là tuyệt đối sẽ không cùng cái đó người chơi xa lạ tính toán chi ly hắn thẳng như nói thật là kỳ quái tôn chính uy tại sao hiện tại còn không có theo tới bạch tiểu lâm cũng nghi ngờ không hiểu hỏi không sai cái này không giống như là phong cách làm việc của hắn hắn căn bản không thích lệ mà lệ m ề trần thiên bằng cùng lý thành công đi lên hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau lý thành công nói như linh đóng cột có lẽ là ra chuyện phiền thoái gì đi chúng ta vẫn là nhanh tìm kiếm kết quả đi tô du gật đầu một cái nói năng có khí phách nói không sai ở bên trong các ngươi Ta lo lắng nhất tiểu thử dứt Vừa lo lắng lời, này. bạch ọ họ n nhanh tiến、tới. Chẳng được bao lâu, liền đi tới vừa rồi cùng tôn chính tách ra địa phương. Thật là kỳ quái. tôn chính đi chỗ nào? tách Thật chỗ cực được bao vừa ra địa tới. tới t đi rồi quái, đi lâu, là uy uy kỳ i sao không thấy đ ư ợ ắ n rồi? Bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi nhưng vào lúc này bọn họ đột nhiên nghe được một trận tiếng gầm gừ đây cũng là tiếng gầm gừ của một loại h u n g thú bạch tiểu lâm sợ không thôi nói tôn chính uy sẽ không phải là bị một con quái vật khổng lồ nuốt lấy à. c h â n thiên bằng gật đầu một cái thành c ầ n nói khoan hay nói thật sự có loại đạo lý này có lẽ trước đây đám tiểu quái kia chẳng qua chỉ là mồi nhử tôi du nhất thời rơi vào trong châm tư vội vàng nói được rồi các ngươi liền không nên ở chỗ này h ầ ngôn luận ngữ nhưng vào lúc này tôn chính uy rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi các ngươi tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta t r ư ơ n g ba trăm linh bốn thật lòng thật ý bạch tiểu lâm vội vàng đi tới tức giận nói tôn chính uy ngươi rốt cuộc là làm sao vậy một khi giải quyết xong nên theo kịp tôn chính uy tự trách nói thật ra thì cái này cũng là chuyện không có biện pháp thật sự là thật xin lỗi hắn nói xong những lời này liền mặt nó về phía tô du hắn một bộ lo lắng bất an dáng vẻ tô du không cho là đ ú nói không sao chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi chúng ta nhanh lên đường đi nhưng vào đúng lúc này lại xuất hiện một đám tiểu quái ám ảnh tiểu quái miêu tả thường xuyên xuất quỷ n h ậ p thần hơn nữa biến mất ở trong vô hình dưới tình huống bình thường tại đông đảo tiểu quái trong trình độ đúng là thượng thừa tôn chính uy vốn là muốn đối phó đám tiểu quái này nhưng vẫn là bị tô du c h ặ ả lại hắn nói năng có khí phép nói ta nói thiệt cho ngươi biết ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng tôn chính uy liền vội vàng hỏi đại ca ngươi tại sao phải nói như vậy ngươi nghe ta là được rồi ngàn vạn lần không nên qua tới tiếp theo để ta làm diện trừ bọc chúng tôi du nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm vội vàng giải thích cho tôn chính uy nếu đại ca cũng đã làm ra loại này quyết định trọng yếu ngươi liền không nên tới dây dựa t i ế p rồi tôn chính uy gật đầu một cái không chút do dự nói vậy cũng tốt ta minh bạch đại ca ý tứ cũng hiểu được ý tứ của ngươi rồi nhưng vào lúc này tô du lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hắn đã đem không ít cấp thấp trang bị cùng kim tệ đưa cho tôn chính uy tôn chính uy thẹn thùng nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi không phải là thích thứ này sao cho nên ta toàn bộ tặng cho ngươi rồi tô du mặc không biểu tình đáp lại tôn chính uy cảm động không tôi nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của n g ư ơ i đối với ta tô du không cho là đúng nói được rồi vẫn là nhanh thu hồi ngươi cái kia nụ cười dối trá đại ca đây cũng không phải là nụ cười dối trá cái này là thật tâm thật ý được rồi chúng ta vẫn là nhanh đi đường đi tô du ra lệnh một tiếng người chơi khác liền vội vàng đuổi theo bọn họ rất mau tới đến trong một sức gốc vào giờ phút này bọn họ đã cảm nhận được cả vùng rung động tôn chính uy hít vào một hơi liền vội vàng hỏi cái này rốt cuộc là tình h u ố n gì sẽ không phải là có một con quái vật khổng lồ liền muốn xuất hiện đi bạch tiểu lâm tức giận nói tôn chính uy có thể hay không nhắm lại miệng quả đen của ngươi tôn chính uy t o á t ra một loại nụ cười lúng túng tự trách nói thật là không có cách nào ta thật sự là quá khẩn trương cho nên mới nói như vậy tô du liền vội vàng khoác tay để cho bọn họ đình chỉ nói chuyện chẳng được bao lâu hắn thật giống như là cảm nhận được một cổ sát khí nồng nặc hắn thành t h ẩ n nói các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng ngàn vạn lần không nên bị nguy hiểm cắn ư ớ t bọn họ mấy người chơi này đều đã làm xong cấp bậc cao nhất cảnh giác tô du nhìn thấy màn này hớn hở nói vậy thì đúng rồi đây mới là người chơi trong đoàn đội ta các ngươi đầy đủ ưu tú tô du liền vô cùng vui vẻ nói đại ca hiếm thấy khen chúng ta cái này thật sự là xưa nay chưa thấy rồi tô du hơi lộ ra tức giận nói tôn chính uy mau nhanh cho ta i miệng m hiểu chưa tôn chính uy gật đầu một cái vội vàng giải thích vừa rồi ta đều đã nói qua là ta quá khẩn trương đột nhiên người chơi khác đột nhiên trận t o cặp mắt chương ba trăm linh năm không có ý tứ gì khác một cái tàn bạo quái vật khổng lồ đã tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn tô du rất nhanh phát hiện quái vật khổng lồ này kinh thiên cự thú cấp bậc lv năm mươi lăm thân phận cự thú tự do hp năm trăm năm mươi n g h n .E. lực chiến 550 t r ă n g à n lực p h o n g ngự 500 t r ă n h g à n hệ số tổng hợp 95. kỹ năng kinh thiên gào thét c ự thú công kích khí thôn s â n h ạ tô du thấy được con hung thú này về sau liền thở h ồ n hển nói không nghĩ tới ngươi tên khốn kiếp này cứ như vậy đi tới trong tầm mắt của chúng ta rồi kinh thiên c ự thú hướng về phương hướng tô du gào thét mà tới tô du vội vàng hướng người chơi khác cảnh cáo nói các ngươi nhanh từ chỗ này rút lui nếu không các ngươi đem sẽ gặp gỡ đến rất nghiêm trọng nguy hiểm mấy người chơi này đều nghe theo cảnh cáo của hắn chẳng được bao lâu liền rời khỏi nơi này nhưng vào ngay lúc này bạch tiểu lâm rất lo lắng an toàn của tô du hắn dứt khoát kiên quyết đi tới sau l ư n g tô du tô du tức giận chất vấn bạch tiểu lâm ngươi rốt cuộc muốn thế nào bạch tiểu lâm thẳng thắn đáp lại đại ca ta chẳng qua chỉ là tại lo lắng an toàn của ngươi không có ý tứ gì khác tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói nếu là như vậy vậy ngươi còn không khẩn trương rời đi nơi này nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi tại uy hiếp của hắn bạch tiểu lâm chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi trước mắt con hung thú này a n h vọc tới hơn nữa ở bên t a i của tô du lớn tiếng gạo g é t tô du lạnh lùng nói ngươi loại gào thét này đối với ta mà nói là không có tác dụng ngươi liền không nên ở chỗ này lãng phí thể lực con hung thú này đã nghe hiệu tô du nói liền trực tiếp ẩn thân tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này lại có thể ẩn thân ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta chạy trốn vừa dứt lời hắn liền bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra lưu v ầ n cung tiễn một nhánh tiếp theo một chi cung tên hướng phía bốn phương tám hướng bắn tới bất thình lình con manh thú kia đã phát ra một tiếng thảm thiết dích o tô du đã xác định vị trí liền vội vàng vào tới nhưng vào ngay lúc này con quái vật khổng lồ kia lại có thể chịu h o á n qua tới một đám tiểu quái tôn chính uy đúng dịp thấy đám tiểu quái này liền vội vàng chạy tới nhưng là không nghĩ tới hung t h ú một cái đuôi đánh trúng thân thể của hắn hắn lập tức hôn mê tại chỗ bạch tiểu lâm vội vã m à tới hắn đi tới bên người tôn chính uy lớn tiếng hô to người làm sao đuổi mau tỉnh lại đuổi mau tỉnh lại tô du nghe được tiếng hô to của bạch tiểu lâm liền quay đầu lại chú ý tới tôn chính uy nguy, nguy hiểm một màn hắn vội vàng đi tới bên người bạch tiểu lâm trên người của bạch tiểu lâm ngơi không phải là có khí huyết h o à n sao nhanh lấy ra để cho hắn dùng tô du nói như đinh đ ó n cột bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội vàng nói đ ú n g n h a ta làm sao đem chuyện này quên mất ta đây là cái gì vỡ đầu hắn tự trách nói xong lời nói này liền lấy ra khí huyết hoàn để cho tôn chính uy phục d ụ n g rồi chẳng được bao lâu tôn chính uy từ từ mở hai mắt ra liếc mắt liền phát hiện hai người bọn họ tồn tại hắn nghi ngờ không hiểu hỏi thật là kỳ quái ta tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn trong lúc vô tình thấy được đám tiểu cái kia liền trực tiếp đứng lên dứt khoát kiên quyết nói các người ngàn vạn lần không nên xen vào việc của người khác chuyện này từ ta phụ trách bạch tiểu lâm gật đầu một cái mặc dù hắn rất lo lắng tình trạng cơ thể của tôn chính uy nhưng là ở dưới đề nghị của tô du vẫn là dễ dàng tha thứ một điểm này tôn chính uy n g ư ơ i nhất định phải cẩn thận chương ba trăm linh sáu ánh lửa màu xanh ra trời tôn chính uy nghe được bạch tiểu lâm đối với mình thiện ý nhắc nhở liền so với một người thắng thủ thế bạch tiểu lâm hớn hở cười một tiếng sau đó nói với tô du đại ca tiếp theo chúng ta như thế nào cho phải c ò n manh thú kia có phải hay không là đã ẩn thân tô du bất đắc dĩ thở dài tức giận không dứt nói người nói không sai con manh thú kia đích xác là ẩ thân cũng không biết đi nơi nào nhưng vào lúc này t r u n g quanh của bọn hắn đã xuất hiện một loại màu xanh da t r ờ i ánh lửa chẳng được bao lâu nơi này liền tạo thành một mảnh màu xanh da t r ờ i biển lửa tô du nhìn thấy màn này liền vội vàng đem thân thể của bạch tiểu lâm vứt ra ngoài hắn biết bạch tiểu lâm là không cách nào tồn tại ở nơi này bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ chúng ta không phải là huynh đệ sao là huynh đệ nên đồng cam cực khổ tô du nói như linh đóng cột bằng thực lực của ngươi là không cách nào ở lại chỗ này ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này đùa bỡ tinh khí bạch tiểu lâm chỉ có thể bất đắc di thở g i i mà tôn chính uy đánh xong đám tiểu quái kia về sau. thu hoạch kim tệ khen thưởng liền hài lòng đi tới bên người bạch tiểu lâm hắn nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi tại sao một bộ bộ dáng mặt mày ủ r ộ t bạch tiểu lâm ra hiệu một cái phương hướng của tô du tôn chính uy nhìn thấy mặt này liền vội vàng hết sức sợ sẽ nói cái này cũng thật sự là quá đáng sợ đi bạch tiểu lâm thành khẩn nói nguyên bản ta là muốn lưu lại trợ giúp đại ca nhưng là đại ca cự tuyệt hảo ý của ta cái này còn không đơn giản sao đại ca là lo lắng an toàn của ngươi mới có thể đem ngươi ném ra tôn chính uy nghĩa chính ngôn từ nói chẳng được bao lâu tô du đã lợi dụng trong tay tinh mang bảo kiếm đem mấy cái màu xanh ra trời ánh lửa thu thập lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ đích sắc là không nghĩ tới tô du tinh mang bảo kiếm sẽ sử dụng như vậy liền ngay cả trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy màn này về sau cũng là cảm thấy trố mắt nghẹn họng lý thành công kinh ngạc không tôi h nói xem ra thanh bảo kiếm này tại đại ca trong tay đã chơi ra đa dạng thật sự là đăng phong tạo cực trần thiên bằng gật đầu một cái hắn khâm phục không dứt nói đó là đương nhiên thanh bảo kiếm này tương đối vô địch chỉ cần thăng cấp đến cao cấp nhất vậy khẳng định sẽ rất lợi hại vừa dứt lời con manh thú kia lần nữa xuất hiện lần này nó là muốn từ nơi này bỏ trốn tô du nhìn thấy mặt này trực tiếp bắn ra một nhánh lưu vân cung tiễn hắn nói như đinh đóng cột ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi từ nơi này chạy trốn ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lại con manh thú kia lại r ứ t khoát kiên quyết tranh d ư ớ i mặt đất tô du rất mau tới đến trên mảnh đất chống này trực tiếp dùng chính mình man lực chui vào trong lòng đất khi hắn đi tới một cái dưới đất lối đi về sau liền dẫn tím mặt hô to ngươi hung thú đáng giận này còn không mau ra đây nhưng vào lúc này một đám tiểu quái đi tới trước mặt của hắn mà lúc này tôn chính uy cũng không có ở bên người hắn hắn tự đ ủ được rồi nếu tôn chính uy không co i ở trận ta đây cũng chỉ có thể đem đám tiểu quái này đánh tan rồi trong nháy mắt bảo kiếm trong tay của hắn lóe ra ánh sáng màu xanh loại sức mạnh này liền là trước kia thu thập lên ánh lửa màu xanh ra trời sức mạnh trong nháy mắt hắn liền đem cổ sức mạnh này thông qua tinh bảo kiếm phát bắn ra ngoài chương ba trăm linh bảy tìm được đầu mối mới tô du trước mắt đám tiểu quái này cuối cùng bị tiêu diệt rồi đ ạ t được kim tệ khen thưởng hắn đã c h u y ể n tặng cho tôn chính uy tôn chính uy đột nhiên nghe được một cái âm thanh nhắc nhở của hệ thống、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm kim tệ một mươi cái thấy được nhiều kim tệ như vậy vào tài khoản hắn hưng phấn không thôi nói cũng không biết là ai tốt bụng như vậy lại có thể vô duyên vô cớ cho ta nhiều kim tệ như vậy bạch tiểu lâm biết chuyện này liền nghiêm túc nói ngươi cảm thấy ai sẽ có tốt bụng như vậy đương nhiên là đại ca hắn biết ngươi thích cái này kim tệ tôn chính uy gật đầu một cái cảm động không thôi nói đại ca thật là thiệt lương chờ ta gặp được hắn về sau nhất định sẽ cho hắn gõ mấy cái khấu đầu vừa dứt lời tô du mới vừa đến trước mặt của hắn bạch tiểu lâm mới vừa nghe được tôn chính u nói liền dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn tôn chính uy cười cười xấu hổ cũng không biết như thế nào cho phải t ô du nói như linh đóng cột con hung thú này vẫn luôn đang cùng ta chơi trò chơi trốn tìm cũng không biết lại tới chỗ nào ẩn thân tôn chính uy thở hồn hề nói n xem ra con hung thú này đã biết đại ca lợi hại tô du gật đầu một cái thành cần nói vậy thì có thể như thế nào mặc dù đã biết sự lợi hại của ta nhưng ta hiện tại lại không cách nào tiêu diệt nó tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau bất t ì n h lình lý thành công ở phía trước một chỗ phát hiện một cái đầu nối mới, mới. hắn nội vàng đi tới bên người tô du thản nhiên nói đại ca nhanh cùng ta qua tới ta biết con manh thu kia ở chỗ nào, nào tô du gật đầu một cái không chút do dự đi theo sau lưng lý thành công chạy nhanh chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới trong một cái sân động đại ca ta biết tại dưới tình huống bình thường một con hung t h ú nếu như đánh không lại người chơi nhất định sẽ chạy trốn tới chính mình trong huyệt động nghe được lý thành công phân tích về sau tô du gật đầu một cái hắn còn thỉnh thoảng nghe được con manh thú kia tiếng kêu trên dù sao trước đó hắn đã thương tổn tới con manh thú kia hung t h ú đã biết sự lợi hại của hắn mới có thể trốn lý thành công nói như linh đóng cột đại ca mời vào ta tin tưởng lần này đại ca khẳng định có thể đem nó giải quyết hết t ô du gật đầu một cái tính trước kỹ càng nói ngươi nói không sai vậy thì cho ngươi mượn c h ú t lành trong trước mắt t ô du dẫn trước tất cả người chơi đi tới chỗ s â u nhất một chỗ hắn đã cảm nhận được một cổ sắc khí cũng có thể cảm nhận được từ trong không khí tràn ngập ra đục ngồi mùi hắn lớn tiếng gầm hét lên ngươi con hung thú này rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây nhận lấy cái chết bất thình lình một đám sơn động tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn tôn chính uy nhìn thấy mặt này liền nói với hắn đại ca ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta t ô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ bên người đám tiểu quái này trải qua nhưng ngay lúc này lại có một đám tiểu quái ngăn cản đường hắn đi tô du thở hồn hề nói ngươi tên khốn kiếp này chẳng lẽ còn không mau ra đời sao tại sao phải dùng như vậy tiểu quái tới kéo dài thời gian trong lòng của hắn rất rõ ràng đây chẳng qua là kế hoa minh hắn một lần nữa lạnh lùng cười nói chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi ta sao người con hung thú này cấp bậc không thấp hp cũng rất cao năng lực cũng rất cường đại chẳng được bao lâu tiếng gầm gừ của hung thú càng ngày càng gần chương ba trăm linh tám ta liền biết ngươi khẳng định sẽ xuất hiện lần này ngươi vẫn là nhanh chịu chết đi đúng vào lúc này con hung thú này đã phát động công kích máy liệt khí thôn s â n h ạ miêu tả cao cấp hung thú mới có thể thi triển ra kỹ năng một chiêu này thi triển ra tất nhiên sẽ đối với người chơi tạo thành nhất định chèn ép cùng tổn thương bất quá tô du cũng không sợ thế công như vậy hắn lạnh lùng nói ngàn vạn lần không nên đem ta cùng người chơi thông thường quy về một loại nếu không đối ngươi như vậy có hiệu quả bất lợi con hung thú này nghe được lời nói này liền không cho là đúng gầm hét lên tô du tức giận nói thật ra thì ta biết ngươi bây giờ rất lo lắng cái mạng nhỏ của mình Một điểm nhưng à là y yên ngươi tâm, ta là sẽ k ô n n g g bỏ qua ơ i h ắ nói n x o lời nói này, con hung thú này muốn chạy trốn, nhưng chạy thú vào ẫ n l bị Tô lúc này con hung thú này trong miệng mặt lại có thể phun ra kim tệ tô du thấy được những kim tệ này về sau liền lập tức liên tưởng đến tôn chính uy hắn nói với tôn chính uy mau chạy tới đây nơi này có người kim tệ tôn chính uy nghe được tin tức này liền ngựa không ngừng vó chạy tới hắn vội và nói kim tệ rốt cuộc ở chỗ nào nào hắn mới vừa nói xong lời nói này kim tệ liền đi tới dưới chân của hắn hắn vui sướng hớn hở nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi hắn vừa nói chuyện một bên cuốn cùng thu thập kim tệ trong c h ư ớ c mắt hắn liền đem tất cả kim tệ từ nơi này mang đi con manh thú kia nhìn thấy màn này vốn là muốn đuổi theo tôn chính uy nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại tô du đối với con hung thú này nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào còn không nhanh đứng lại ngươi n g h ĩ muốn thương tổn bạn của ta nhưng vào lúc này trong tay hắn tinh bảo kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh thường xuyên qua lại xung quanh liền biến thành một mảnh màu xanh ra chợi biển lửa biển lựa này đã đem con hung thú này nhốt ở bên trong rồi hung thú đã là chấp cánh khó thoát tôi du đắc ý nói loại tư vị này như thế nào đây có phải hay không là có một loại chó cùng rất dậu mùi vị con hung thú này lớn tiếng gầm hét lên nhưng là vô luận như thế nào đều không cách nào từ nơi này rời đi tôi du ý vị sâu xa nói thật ra thì giữa ngươi ta nên sớm làm đ o ạ n chỉ cần có loại chuyện này ngươi cũng sẽ không tổn thương người vô tội vừa dứt lời con hung thú này hay là muốn lấy mạng đổi mạng với tôi du tôi du chú ý đến một điểm này liền đối với con hung thú này nói ngươi hung thú đáng giận này ta cảnh cáo ngươi ta sẽ không bỏ qua ngươi hắn một kiếm liền đâm xuyên qua con hung thú này thân thể trong nháy mắt hùng thú bạo phát ra như là sấm nổ một dạng thê tiếng kêu thang thiết tô du nghe được loại âm thanh này về sau chỉ cảm thấy rất trói thai hắn nghĩ phải mau sớm rời khỏi nơi này k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm hùng thú chi rất hay khi hắn xuất hiện ở trước mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cho là đúng nói thật ra thì ta biết hai người các ngươi muốn ở trước mặt của ta đính hót bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng không biết tô du là làm sao đón được bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca ngươi là làm sao biết chúng ta muốn ở trước mặt của ngươi đính hót tô du không cho là đúng nói một điểm này ta đương nhiên biết rồi Các không cần cố ngươi không giấu giếm ý tôi a sau Trường Trần Thiên Thành nghĩ bằng cùng lại làm. Lý đó c n g đã theo d õ Tô du chiến liếc ợ phẩm. Tô Du l i mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn nói thẳng nói thật thật ra thì ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì bọn họ c h ố mắt nhìn nhau lộ ra một loại ánh mắt tự trách dù sao bọn họ tương đối mơ ước bộ k h ô i giáp kia t ô du thản nhiên nói đã như vậy ta đây liền đem áo giáp tặng cho các ngươi rồi vừa dứt lời hắn nói được là làm được trực tiếp đem vừa rồi chiến lợi phẩm thu được đưa cho trần thiên bằng cùng lý thành công bọn họ tràn đầy kinh ngạc còn tưởng rằng là đang nằm mơ trần thiên bằng không tưởng tượng nổi nói chẳng lẽ ngươi thật sự bỏ được sao tô du nói như linh đóng cột đó là đương nhiên vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công một lần nữa c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật sự rất cảm động bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi có thể phải nghĩ lại cho thật kỹ sau đó làm nha tôn chính uy cũng có chút k h n g phục không vui nói trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi trước không nên đáp ý tô du nói như linh đóng cột đủ rồi phải biết mọi người là một đoàn đội đoàn đội trong lúc đó nên đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó ở dưới sự ảnh hưởng của tô du bắt tay giảng hòa chẳng được bao lâu bọn họ tạm thời rời khỏi nơi này nhưng là rất nhanh gặp được một đám sơn gian tiểu quái sơn gian tiểu quái miêu tả chỉ có ở trong núi mới có thể gặp được tiểu quái loại tiểu quái này hết sức g à o hoạt bất quá lực chiến là người chơi luyện tay trợ thủ tốt tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau hưng phấn không thôi nói đại ca chuyện này ngươi liền chớ để ý giao cho ta là được vừa dứt lời hắn liền cầm lấy trang bị của mình đi giải quyết đám tiểu quái này rồi tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó nói với người chơi khác vậy chúng ta nhanh lên đường đi cũng không cần quản hắn rồi nơi này trừ một chút sơn gian tiểu quái ở ngoài còn có một con có thể nói quái vật khổng lồ sơn gian cự quái bọn họ rất nhanh liền nghe được tiếng gào thét của con cự quái này bạch tiểu lâm nghe được loại âm thanh này về sau chỉ cảm thấy sợ nổi da gà run sợ trong lòng nói đại ca vậy phải làm sao bây giờ nên làm cái gì thì làm cái đó ngàn vạn lần không nên lo lắng biết chưa tô du vội và nói g n nghe được lời an u ổ i này bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn vui mừng nói may mắn có đại ca tồn tại nếu không ta thật sự không biết phải làm gì rồi nhưng vào đúng lúc này sơn gian cự quái đã ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du định thần nhìn lại chỉ thấy sơn gian cự quái giống như là người khoác một bộ k h ô i giáp thoạt nhìn tương đối lợi hại sơn gian cự quái cấp bậc lv 5 6 thân phận người bảo vệ trong núi hp .E. 550.000. lực chiến 52 vạn lực phòng ngự 45 vạn hệ số tổng hợp 92. kỹ năng trong núi tấn công mạnh cự quái g à o thét bí mật công kỹ thấy được con cự quái này về sau bạch tiểu lâm đều không nhúc n í c h một loại hắn bất đắc gì nói đại ca vậy phải làm sao bây giờ ta sẽ liên lụy các ngươi tô du không chút do dự nói không sao ngươi yên tâm đi ngươi thì sẽ không liên lụy ta chương ò n n có các ba cẳng h trăm mười triệu hoán g trợ thủ bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói đại ca thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng nói đủ rồi ngươi liền không nên ở chỗ này chụp lời tấm b ú t của ta rồi nhanh m ặ c vào áo giáp ở một bên lần n ú p đi vừa dứt lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn thẳng thắn nói đại ca nếu có chỗ cần hỗ trợ nhất định phải mở miệng nói ra ngàn vạn lần chớ có vẻ chiều cố tô du gật đầu một cái nghiêm túc đáp lại một điểm này ngươi yên tâm đi ta biết phải nên làm như thế nào ngay trong nháy mắt này s ơ giang cự quái hướng về phương hướng tô du vào tới con cự quái này hẳn là cảm nhận được trên người tô du cổ sức mạnh đáng sợ cự quái rất nhanh quanh co đến sau lưng tô du sau đó từ trong miệng mình phun ra một cái hòa cầu tô du đang đối mặt cái này đáng sợ hòa cầu lập tức lấy ra chính mình răng nanh cự quái dễ như chở bàn tay liền chặt lại hắn tức giận nói ngươi con cự quái này cũng thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn một lần nữa lấy ra tinh mang bảo kiếm vạn trượng ánh sáng đã lóe ra tới sau khi con cự quái này thấy được thanh bảo kiếm này liền lập tức nhượng bộ lui binh chỉ cảm thấy thanh bảo kiếm này tương đối đáng sợ t ô du nhìn thấy mặt này vẫn lạnh lùng cười nói ngươi tên ghê t ầ m này lại muốn chạy trốn ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi làm như vậy nhưng vào lúc này h ắ n không chút do dự vào tới mà con cự quái kia vừa đánh vừa lui chẳng được bao lâu liền đi tới trong một hố sâu trong lúc bất trợt biến mất không thấy tô du lớn tiếng gầm hét lên người tên khốn kiếp này tại sao lại phải ở trốn còn không mau ra đây bất thình lình có một đám sơn gian tiểu quái đi tới xung quanh hắn đây chính là sơn gian cự quái triệu hoàn tới trợ thủ tô du thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau liền lớn tiếng hô to tôn chính uy người ở chỗ nào nào mau chạy tới đây lúc này tôn chính uy đang thưởng thức trên người bạch tiểu lâm bộ khôi giáp kia khi hắn nghe được tiếng kêu của tô du về sau liền lập tức dựng lỗ t a i lên hắn còn cố ý hỏi thăm bạch tiểu lâm một câu bạch tiểu lâm ngươi nghe chưa có phải là đại ca đang kêu ta hay không bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi không có nghe lầm chính là đại ca đang kêu ngươi đổi mau tới thôi vừa dứt lời tôn chính uy trực tiếp đi qua rồi khi hắn đi tới trước mặt tô du liền nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi có chuyện gì yêu cầu phân phó ta sao tô du gật đầu một cái sau đó chỉ chỉ xung quanh đám tiểu quái này nói với hắn mấy cái tiểu quái nả liền giao cho ngươi tôn chính uy đột nhiên thấy được mấy cái sơn gian tiểu quái về sau liền hưng vẫn không thôi nói đa tạ đại ca tất thành hiếm thấy đại ca còn nhớ ta tô du không cho là đúng nói được rồi ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi thuận tiện đem đám tiểu quái này cũng mang đi tôn chính huy gật đầu một cái hắn rất nhanh từ trước mặt tô du biến mất không thấy cũng đem đám kia sơn gian tiểu quái đáng ghét cũng mang đi bất thình lình tô du từ trong không khí ngửi thấy một cổ kỳ quái mùi loại mùi này chắc là một loại mùi máu tanh hắn phát hiện bất ngờ một người chơi xa lạ thực lực của người chơi này còn có thể hẳn là bị con cự quái kia thương tồn tới hắn rất mau tới đến cái này cái bên cạnh người chơi hơn nữa cho hắn dùng khí huyết hoàn chương ba trăm mười một thật là thất lễ tình huống bây giờ của ngươi thế nào có khỏe không t ô du thản nhiên mà hỏi người chơi xa lạ nghe được câu nói này từ từ mở hai mắt ra hắn chỉ cảm thấy chính mình có một loại máu đầy trở lại như cũ n ù i vị hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi là ai vì sao lại chủ động tới trợ giúp ta t ô du vội và nói g n chẳng lẽ không thể được sao ta đây cũng tính là gặp chuyện bất bình rút g a o tương trợ đi khi hắn nói xong lời nói này người chơi xa lạ đã chú ý tới trên tay hắn vậy đem tinh mang bảo kiếm hắn khâm phục không dứt nói ngươi u y ê n n lai g là một vị người chơi đỉnh cấp thật sự là thất lễ t ô du không cho là đúng nợ nụ c ư i liền vội vàng giải thích cái gì người chơi đỉnh cấp cái gì cấp thấp người chơi Ngược lại đều là thế giới này người、chơi. Hắn nói xong lời nói này, người chơi xa lạ gật đầu một cái, người nói, giới gật ngươi chơi. chơi cái, lại là lời lạ đều đầu thế một xa xem ra vừa ẫ n không giống với người chơi khác. Tô du gật đầu một cái, thành khẩn nói, đó là đương nhiên, ta đúng là, là không giống với người thật Tô gật một ta chơi khác. chơi sự với cái, với v khác. Du đầu đó là là là dứt lời tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm liền vội vàng đến nơi này bọn họ ngẩng đầu nhìn lên lại thấy được cái này người chơi xa lạ tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca hắn là ai tô du nói như ninh đóng cột là ta mới vừa cứu được một người chơi không quan trọng hắn không phải là cái gì áp đổ tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau trong trước mắt t h con cự quái kia một lần nữa ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du không chút do dự nói các ngươi mấy người chơi này khẩn trương rời đi nơi này ngàn vạn lần không nên bị ngộ thương vừa dứt lời bọn họ đều gật đầu một cái hoàn toàn rời khỏi nơi này chỉ có cái đó người chơi xa lạ còn đợi ở bên người tô du t ô du không giải thích được mà hỏi ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi chẳng lẽ ngươi là muốn phải bị thương sao đối phương lắc đầu một cái nghiêm túc nói ta muốn kể vai chiến đấu với ngươi trước đó ta đã thương tổn tới cái này cự quái t ô du định thần nhìn lại đúng như dự đoán con cự quái này một con mắt mù rất rồi khi hắn chú ý đến một điểm này liền nói thẳng ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi vậy ngươi liền ở lại đây đi vừa dứt lời cái này người chơi xa lạ gật đầu một cái lộ ra hớn hở nụ cười chẳng được bao lâu cự quái liền đi tới trước mặt bọn họ t ô du tức giận nói ngươi tên ghê tởm này rốt cuộc xuất hiện rồi vừa rồi ngươi có phải hay không đang nuôi thương hắn đã chú ý tới con cự quái này máu đầy trở lại như cũ rồi nhìn đến chính mình nói không sai chút nào người chơi xa lạ khâm phục không rứt nói ngươi quả nhiên rất lợi hại để cho ta rất khâm phục tô du trừ n g mắt nhìn cười nói cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu không cần thiết như vậy khen ngợi ta chụp lời t â n bốc của ta bất t ì n h lình bảo kiếm trong tay của hắn đã ném ra ngoài không ngừng quanh quẩn trên không trung mà người chơi xa lạ phát hiện trang bị của mình đã rơi mất tại cự quái trong sơn đậu rồi cái này khiến hắn lộ ra bó tay luôn cuống hắn bất đắc dĩ thở dài tô du chú ý đến một điểm này liền tạm thời đem răng nanh cự quái giao cho hắn chương ba trăm m ư ơ i hai sơn động to lớn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết răng nanh cự quái bị chắp tay nhường cho người liền lộ ra rất tức giận bọn họ rất mau tới đến bên người tô du tô du chú ý tới thái độ của bọn họ về sau liền nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng không cần có sở dầu dếm đại ca nghe nói ngươi đem răng nanh cự quái giao cho một người chơi xa lạ là có chuyện này sao thật ra thì bạch tiểu lâm là tận mắt nhìn thấy hắn không phải là nghe nói tô du nghe được lời nói này không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi là nghe ai nói bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói nhưng thật ra là ta tận mắt nhìn thấy răng nanh c ử quái nhưng là một cái trang bị đỉnh cấp t h ú n g chi đã bị nơi g ư lên tới cao cấp nhất rồi tô du vẫn là không cho là đúng nói vậy thì có thể như thế nào ngược lại lần này cái đó người chơi xa lạ còn có thể đem trang bị trả lại yên tâm đi đúng như dự đoán sau khi thực lực của bọn họ h ù chạy con c ử quái kia người chơi xa lạ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du cứ việc thật đáng tiếc nhưng vẫn là đem cái kia trang bị giao trả lại người chơi xa lạ đột nhiên nói lần này cảm ơn người răng nanh cự quái để cho ta thể nghiệm một cái trang bị đỉnh cấp bị lực tô du không cho là đ ú nói thật ra thì không quan trọng chúng ta sau đó có duyên lại gặp nhau chúng ta đây liền đi trước rồi hắn quả quyết thu hồi răng nhanh cự quái bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này mới xem như yên lòng hắn rốt cuộc thở phào n h ẹ n h õ m nhưng vào ngay lúc này tôn chính uy chú ý tới một đám sơn gian tiểu quái hắn vội và nói g n các ngươi cự quái ở chỗ nào nào nhanh để nó đi ra tại sao h ù chạy mấy cái tiểu quái nà o có thể nghe h i ể u tôn chính uy nói là có ý gì bọn chúng giống như là cố ý dẫn dắt bọn họ đi tìm cự quái bạch tiểu lâm phát hiện một điểm này liền nói với tô du đại ca chúng ta vẫn là nhanh theo chân chúng nó đi thôi t ô du gật đầu một cái vội vàng nói không thành vấn đề tiếp theo ta liền dựa theo ý của các ngươi đi làm trong c h ư ớ c mắt hắn liền cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trung thành nhưng vào lúc này bọn họ lại có thể thấy được một cái đặc biệt lớn sân động cửa động này cũng tương đối khí phái mấy cái tiểu quái nà đến nơi này sao liền ngừng lại mà tôn chính uy không chút do dự liền đem mấy cái tiểu quái nà giải quyết hết sau đó lấy được rất nhiều kim tệ khen thưởng bạch tiểu lâm lạnh lùng nói tôn chính uy ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao ngươi cái này gọi là tá ma giết lựa qua sông đoạn cầu tôn chính uy đương nhiên hiểu được bạch tiểu lâm trong lời nói có lời hắn chỉ là thản nhiên nợ nụ cười ở trước mặt của hắn duy trì y lặng tô du từ từ tiến vào cái sơn động này thật sự là hắn có thể ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm hắn lớn tiếng gầm hét lên sơn gian g c ử quái ta khuyên ngươi vẫn làm mau ra đây đi con c ử quái này rất nhanh nghe được â m thanh của tô du liền lập tức đung đưa thân thể của mình thường xuyên qua lại một chút thanh â m huyên náo liền truyền lên ra tô du hiện tại mới rõ ràng trước đó cái đó người chơi xa lạ chẳng qua chỉ là muốn dùng sức mạnh của mình đem trên người trang bị nhặt về cũng không phải là thật sự muốn đem con cự quái này giải quyết hết hắn đông nhiên tỉnh lộ nói xem ra cái đó người chơi xa lạ có dụng ý khác được rồi ta cũng không muốn chấp nhận với hắn rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức xuất hiện ở phía sau hắn bạch tiểu lâm đã chú ý tới một cái rất lớn bóng đen chương ba trăm mười ba thật là quá xui xẻo đại ca ngươi nhanh nhìn nơi đó bạch tiểu lâm liền vội vàng nhắc nhở tôn chính uy cũng chú ý tới con quái vật khổng lồ kia xuất hiện hắn trong lúc bất chợt trận to cắm mắt trên tay trang bị cũng không chú ý rơi xuống đất chỗ chết người nhất chính là cái này trang bị nặng nề đập chân phải của hắn cái này khiến hắn thống khổ không chịu nổi lên hắn bất đắc gì nói thật sự là quá xui xẻo tại sao ta sẽ xui xẻo như vậy thô du lại không nói tiếng nào hắn mắt lom đom nhìn chằm chằm trước mắt con này sơn gian cự quái bất t ì n h lình hắn lấy ra lưu vân cung tiễn sau đó hướng phía bóng đen địa phương bắn một mũi tên bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này liền không kiềm hãm được nhắc nhở đại ca vốn là cung tên đã số lượng không nhiều rồi cũng không cần lại lãng phí rồi nhưng vào ngay lúc này bọn họ liền nghe được một trận têu thắng thiết đủ để chứng minh cái bóng đen này cũng là con quái vật khổng lồ kia một bộ phận bạch tiểu lâm không kiềm hãm được hít vào một hơi thẳng t h ắ n nói cái này cũng thật sự là quái tô du trực tiếp xung q u a h ắ n hiện tại liền hướng phía bóng người màu đen bắt đầu tấn công chẳng được bao lâu trong không khí liền tràn ngập một loại hát vê trôi đi mùi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã phát hiện trước mắt quái vật khổng lồ này hát vê rất hơn một nửa quái vật khổng lồ vốn là muốn từ nơi này rời đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại tô du rút tinh mang bảo kiếm ra cuối cùng cho con cự quái này một k í c h trí mạng trong phút chốc cự quái cũng đã bị hắn giải quyết hết keng ngài đạt được chiến lợi phẩm trong núi tinh thạch mười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại này trong núi tinh thạch về sau thật sự là toát ra một loại khâm phục chi trong lòng bọn họ rất rõ ràng đây là một loại sức mạnh tinh thạch chỉ cần t ạ i yêu cầu lực lượng cường đại hơn đem mấy cái tinh thạch dùng với trong người chính mình liền có thể thực hiện loại nguyện vọng này tô du cũng biết mấy cái tinh thạch tác dụng liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thứ này cũng thích hợp với các ngươi câu nói này đã hấp dẫn ánh mắt của bọn họ sau đó bọn họ đang mong đợi lời kế tiếp của tô du tô du tiếp tục nói nếu như các ngươi có chỗ dùng đến liền nhớ kỹ tới tìm tao lớn ngược lại ta cũng không thiếu những thứ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kinh ngạc cười một tiếng bọn họ thật sự là hưng phấn không thôi bạch tiểu lâm không chút do dự nói ca ngươi thật là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói nếu như là đã giải quyết sơn gian cự quái chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm trần thiên bằng cùng lý thành công đi tôn chính uy chẳng thèm ngó tới nói tìm hai người chơi kia làm gì chúng ta trực tiếp từ bên trong sơn động này cất bước đi thẳng đến phần dưới cùng là được rồi bạch tiểu lâm gật đầu một cái bởi vì hắn lấy được ánh mắt của tôn chính uy nhắc nhở hắn cũng thẳn như nói ta cảm thấy tôn chính uy nói rất có lý tô du lại lắc đầu một cái lạnh như băng nói chẳng lẽ hai tờ lỡ bọn họ không thuộc về chúng ta đoàn đội này sao bọn họ lắc đầu một cái thẹn thùng cười một tiếng chẳng được bao lâu b ọ chương l đi ba trăm ư ớ mười bốn quan điểm giống nhau trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ nhanh chóng đi theo sau lương tô du nhưng vào ngay lúc này lại có một con hung mánh cử quái đi tới trước mặt bọn họ con cự quái này toàn thân đều là màu trắng để cho người ta không nhìn ra những thứ khác nhan sắc loại này màu trắng tại tia sáng chiếu d ọ i xuống lộ vẻ đến mức dị thường trói mắt bạch tiểu lâm thấy được con cự quái này về sau liền lập tức nơm nớp lo sợ lên hắn không kiềm hãm được nút ở sau l ư n g tô du tô du cũng liếc mắt chú ý tới loại này cự quái vô danh tuyết quái cấp bậc lv năm m t h â n phận cự quái tự do hp 580.000. lực chiến 550.000. lực phòng ngự 550.000. hệ số tổng hợp 94. kỹ năng tuyết quái bao hao di hình h o ã ảnh tẩn thân công kỹ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là sợ vỡ mật bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hung ác như thế tuyệt quái chẳng được bao lâu tô du trước hết đem hai người bọn họ dẫn tới một cái chỗ an toàn đây là trên một ngọn cây đại thụ che trời bạch tiểu lâm rốt cuộc phản ứng lại hắn liền vội vàng hỏi ta đây là ở chỗ nào nào đại ca ngươi đây là đang làm gì ta không phải là quỷ nhát gan tôn chính uy cũng biểu đ ạ t ra quan điểm giống nhau tô du không chút do dự nói ta biết các ngươi không phải là quỷ nhát gan rồi nhưng là tại loại tình huống đặc thù này dưới các ngươi nhất định phải hiểu được một chuyện nhưng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công thật sự là không nhịn được con tuyết quái này công kích đối với bọn họ bọn họ trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi hp cũng sắp muốn rơi xong rồi tô du nhìn thấy màn này liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên rời khỏi nơi này đây cũng là chỗ an toàn nhất trước mắt hai tờ lỡ bọn họ gật đầu một cái sau đó đem tô du con mắt đưa đi tô du rất mau tới đến lý thành công cùng trước mặt trần t h i ê n bằng hắn đem trên người mấy cái khí huyết hoàn toàn bộ lấy ra sau đó để cho bọn họ phục giục rồi chẳng được bao lâu hai người chơi này dần dần mở hai mắt ra bọn họ chỉ cảm thấy tinh thần mình chân hưng nhìn một cái là máu đẩy trở lại như cũ rồi trần thiên bằng không chút do dự nói con tuyết quái này thật sự là rất lợi hại đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng tô du không cho là đúng nợ nụ cười sau đó rút ra trên tay tinh mang bảo kiếm cũng lấy ra răng nhanh cự quái hai món này trang bị hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh dạng ngời rực rỡ hắn nói như ninh đóng cột các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta các ngươi nhanh chóng đi tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi vừa dứt lời bọn họ, gật đầu một cái, bọn họ đương nhiên biết sự lợi hại của tô du rồi bọn họ lưu luyến không rời rời khỏi nơi này mà tô du lớn tiếng gầm hét lên ta cũng không biết ngươi là từ đâu tới một cái tuyết quái ngược lại lần này ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ trôn vào giờ phút này vô danh tuyết quái đã chú ý tới trên người tô du tản mát ra cổ khí tức cường giả vì vậy liền vội vàng l ấn thân tô du chú ý đến một điểm này liền lạnh như b ă n g nói ngươi quái vật khổng lồ này thật sự là quá nhát gan sợ phiền phức rồi cứ như vậy trốn đi sao vừa dứt lời có một đám tiểu tuyết quái xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn lập tức liên tưởng đến tôn chính uy hắn lớn tiếng hô to tôn chính uy nhanh từ trên cây nhảy xuống nơi này có một đám tiểu quái chờ ngươi qua tới tôn chính uy nghe tiếng chạy tới hắn không kịp chờ đợi nói đám tiểu quái kia ở chỗ nào nào nhanh để cho chúng nó xuất hiện ở trước mặt của ta vừa dứt lời hắn định thần nhìn lại liếc mắt liền thấy được đám tiểu quái kia chương ba trăm mười lăm không muốn khiến ta thất vọng tô du nhìn thấy m à n này cười nói thật là không có nghĩ đến ngươi tại đánh tiểu quái phương diện này đích sắc rất chuyên nghiệp tô du liền vội vàng lắc đầu ta cũng không phải là đang tố khẩu ngươi ta nói chính là nghiêm túc tô du không chút do dự nói nhưng vào lúc này tôn chính uy lại thấy được một đám tiểu quái hắn vội và nói g n cái này rốt cuộc là tình huống gì tô du lắc đầu một cái nói với hắn tiếp theo thì nhìn biểu hiện của ngươi rồi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng tôn chính uy gật đầu một cái thề son thề s á t nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái chẳng được bao lâu tô du lần nữa phát hiện con tuyết quái kia hắn tức giận nói ngươi vừa rồi đi chỗ nào tại sao hiện tại mới ra ngoài con tuyết quái kia trực tiếp xông qua tới hắn vội vàng g i lên tinh mang bảo kiếm thanh bảo kiếm này trợt hiện bắn ra một loại tia sáng kỳ dị ánh sáng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xa xa nhìn sang thật sự là cảm xúc dâng trào bạch tiểu lâm nói như đ i n h đóng cột ta tin tưởng con tuyết quái này căn bản không phải là đại ca đối thủ tôn chính uy liền vội vàng gật đầu nhưng vào ngay lúc này có một đám tiểu quái xông về phương hướng của trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng vội vàng nói tôn chính uy mau chạy tới đây tôn chính uy nghe được loại âm thanh này liền dứt khoát kiên quyết vào tới sau khi hắn thấy được đám tiểu quái này liền không chút do dự đánh thẳng vào bọc chúng việc lớn không tốt nơi này tiểu quái cũng thật sự là nhiều lắm rồi cứ như vậy. sẽ tiêu hao tinh lực của chúng ta tôn chính uy thản như nói mặc dù hắn rất thích đánh tiểu quái nhưng là nhiều như vậy tiểu quái làm hắn có chút m ệ t mỏi không chịu nổi hắn bất đắc dĩ nói xem ra chúng ta phải rời khỏi nơi này vừa dứt lời tô du một lần nữa đi tới bên cạnh bọn họ hắn đã đem con tuyết quái kia đánh lùi hắn vốn là muốn đem con tuyết quái kia hoàn toàn diệt trừ nhưng là chỉ thời gian trước mắt tuyết quái sợ hai sức mạnh của hắn cho nên ẩn thân hắn thẹn quá thành giận nói người con này đáng giận tuyết quái còn không mau ra đây nhưng ngay lúc này ra tới chỉ là kết bệ kết đội tiểu quái tiểu ô Du chỉ c vào mấy á t i quái nà tiến ứ c g nói, lao công c á điểm. Điểm miêu tả đem mỗi cái phân tán tiểu quái sức mạnh tập trung chung một chỗ tạo thành một cái to lớn điểm sáng đối với người chơi sinh ra công kích trí mạng tôn chính uy thấy được cái này cường đại điểm sáng về sau trong lúc nhất thời không biết làm sao hắn chỉ có thể ngoan ngoan tránh ở sau l ư n g tô du tô du nói với hắn tôn chính h uy ngươi đây là đang làm gì tôn chính h uy bất đắc dĩ nói đại ca thật sự là rất xin lỗi ta thật sự là không thể ra sức tô du tức giận chất vấn chẳng lẽ ngươi không phải thích nhất đánh tiểu quái rồi sao làm sao hiện tại biến thành đáng sợ như vậy bộ dáng vừa dứt lời tôn chính h uy nhất thời rơi vào trong trầm tư không biết như thế nào cho phải chương ba trăm m t ư ơ i sáu trợ thủ y ưu tú đáng tiểu quái kia đã phát động nhất tấn công m á y liệt liền ngay cả trần thiên bằng cùng lý thành công cũng không cách nào đem chúng nó như thế nào lý thành công liền vội vàng đi tới trước mặt tô du bất đắc di nói đại ca lần này thật sự là cho người mất mặt tô du không cho là đúng nói được rồi chúng ta vẫn là nhanh tấn công đám tiểu quái kia đi ngàn vạn lần không nên để cho mấy cái tiểu quái n à làm mưa làm gió vừa dứt lời lý thành công gật đầu một cái hắn vội vàng nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ trở thành một tên trợ thủ ưu tú tô du hài lòng cười một tiếng sau đó hắn một lần nữa lấy ra răng nhanh cự quái răng nhanh cự quái cùng tinh mang bảo kiếm hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh rất nhanh liền phán kích lại đám tiểu quái này biết tô du rất lợi hại vì vậy vội vàng trốn vào một cái tuyết trong động tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm mới vừa mới vừa đi vào bọn họ chỉ cảm thấy nơi này giống như một cái to lớn hầm băng đặc biệt giá rét tôn chính uy không chút do dự nói đại ca ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào chúng ta gấp c ắ t yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi tô du rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ trong tay hắn răng nanh cự quái cùng tinh mang bảo kiếm dạng lời rực rỡ hắn nói thẳng các ngươi yên tâm đem chuyện này giao cho ta tốt các ngươi khẩn trương rời đi cái sơn động này đi vừa dứt lời bọn họ liền không chút do dự rời đi tôi du bất đắc dĩ cười lạnh mà không biểu tình nói bọn họ chạy cũng thật là nhanh bất thình lình lại một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ hắn không phí nhiều sức liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết hơn nữa đem những tiền vàng kia thu thập lại chờ sau khi trở về đem những kim tệ này đưa cho tôn chính uy ta nhớ hắn nhất định sẽ rất cao hứng vừa dứt lời con tuyết quái kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn tuyết quái bào hao miêu tả đây là kỹ năng dành riêng của vô danh tuyết quái chỉ còn lớn tiếng hơn gà thét liền có một loại tuyết lợ hình ảnh cảm giác xuất hiện khí thế dồi dào kinh thiên động đ i ệ tôi u rất nhanh cảm nhận được loại này tuyết lợ hắn vội vàng xông về tuyết quái trong lòng của hắn rất rõ ràng chỉ cần diệt trừ tuyết quái loại cảm giác này cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa chẳng được bao lâu con tuyết quái này biết không địch lại tô du liền lại hoàn toàn biến mất không thấy bất đắc dĩ tô du từ trong sơn động đi ra rồi gặp được tôn chính uy về sau liền thỏi tiền vàng đưa cho hắn tôn chính uy không chút do dự nói đại ca cái này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi quan tâm cho ta cùng chiều cố tô du không cho là đúng nói tốt chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng là con tuyết quái kia đây bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du như ninh đóng cột đ ắ p lại chuyện này ngươi liền không cần lo hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái bất đắc di đ ắ p lại vậy cũng tốt đại ca ta biết ý tứ của ngươi rồi đúng vào lúc này vô số tiểu quái lần nữa từ phía sau bọn họ xuất hiện tôn chính h uy quay đầu nhìn lại thấy được mấy cái nhiều vô số kể tiểu quái về sau giống như là thấy được cảnh tượng rất đáng sợ lập tức nuốt ở sau l ư n g tô du tô du lạnh lùng nói tôn chính h uy ngươi đây là đang làm gì tôn chính h uy lắc đầu một cái bất đắc di nói không có chuyện gì chẳng qua là cảm thấy mấy cái tiểu quái là thật sự là quá được voi đòi tiên tô du nghe được lời nói này liền không cho là đúng nói được rồi ngươi cũng không cần ở chỗ này đẩy bụng lẩm bẩm c ầ u nhau chúng ta vẫn là nhanh tiến lên đi bọn họ rối rít gật đầu chương ba trăm mười bảy ta không quen tô du đã cảm nhận được đám tiểu quái này hoảng hốt hắn đã đem đám tiểu quái này dồn đến một cái ngõ cụt hắn tức giận không thôi nói đuổi nhanh dẫn đường cho chúng ta chúng ta nhất định phải tìm đến t u y ế t quái nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi đám tiểu quái này đã cảm nhận được trên người tô du tản mát ra khí tức vương giả một lần nữa bối rối chẳng được bao lâu một con tiểu quái liền bắt đầu cho tô du dẫn đường tôi du nói như l i n h đóng cột các người đ a m tiểu quái này đừng mơ tưởng ở trước mặt của ta ra vẻ vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền chú ý tới một cái tuyết quái xuất hiện bọn họ hết sức sợ sẽ thối lui đến phía sau trong lòng bọn họ rất rõ ràng chỉ sợ cũng chỉ có tô du mới có như vậy đối phó tuyết quái sức mạnh bạch tiểu lâm thận trọng nói đại ca ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi tô du gật đầu một cái vội vàng nói không sao con tuyết quái này căn bản không gây thương tổn được ta nhưng vào lúc này con tuyết quái kia dứt khoát kiên quyết vào tới tôi u nhìn thấy màn này cũng không có lập tức bồi dối mà là trực tiếp lấy g a tinh mang vào kiếm hắn không chút do dự vào tới một kiếm liền đâm xuyên qua thân thể tuyết quái lượng máu con tuyết quái này đang chậm rãi hạ xuống loại tốc độ này cũng là quá chậm ta yêu cầu cho lượng máu con tuyết quái này ra tốc tô du nói xong câu nói này một lần nữa vào tới sử dụng trên người răng nhanh cự quái một lần nữa đem tuyết quái thương t u n tới tuyết quái đã chú ý tới tô du cặp kia ánh mắt tức giận lập tức ngừng lại tô du lạnh lùng cười nói ta biết ngươi đã không được liền không nên ở chỗ này gượng c h ố n g rồi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới trợ giút bạch tiểu lâm la lớn ngươi tên ghê tầm này vẫn là khẩn trương rời đi chỗ này đi. t ô du một lần nữa sử dụng lưu vân cung tiễn lập tức bắn ra một nhánh cung tên hoàn toàn đem con tuyết quái này giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca lần này ngươi thật sự là quá lợi hại rồi t ô du không cho là đúng nói được rồi cũng không cần khen ngợi ta rồi ta không quen k h e ngài n đạt được chiến lợi phẩm tuyết quái chi giáp một trần thiên bằng cùng lý thành công đội vã tới bọn họ chú ý tới loại trang bị này về sau liền cảm thấy đặc biệt không tưởng tượng đ ổ i trần thiên bằng giật mình không thôi nói trang bị này đích xác là rất cưng hãn nếu như bị đại ca sử dụng vậy khẳng định sẽ càng thêm c ứ n g hãn vừa dứt lời tô du không cho là đúng nói tốt các ngươi liền không nên ở chỗ này nói nhầm rồi chúng ta nhanh lên đường đi tô du cho tới bây giờ cũng sẽ không nhớ thương cái này một chút nho nhỏ vinh dự hắn thẳng thắn nói kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải dẹp an toàn bộ làm chủ mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đều rất nghe theo mệnh lệnh của tô du tô du nói với bọn họ mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều là một đoàn đội người chơi nhất định phải giúp đỡ hỗ trợ bọn họ rối rít gật đầu cho rằng tô du nói rất có lý tô du nói với bọn họ Tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một mảnh r ừ n g rậm bọn họ rất nhanh gặp được một đám r ừ n g rậm tiểu quái tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền cảm thấy rất vui mừng hắn vô cùng vui vẻ nói xem ra lần này ta lại phải may mắn chương ba trăm mười tám sẽ còn trở lại bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn thành thần nói đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du tinh táo nói đương nhiên là ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi thật ra thì hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nghỉ ngơi cho nên hắn ở nơi này dừng lại một hồi hắn không chút do dự nói ta tin tưởng nơi này rất nhanh liền sẽ có giết tất giận các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá khẩn trương mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đều không biết ý của tô du tô du nói như ninh đóng cột thật ra thì các ngươi hẳn là hiểu được ý tứ của ta nơi này nhất định sẽ có cử quái bọn họ nghe được tô du mấy lời nói liền hớn hở gật đầu một cái tô du thành t h ẩ n nói kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải tự vệ hiểu chưa vừa dứt lời mấy người chơi này đều rơi vào trầm t ư trong bọn họ luôn cảm thấy tô du thật giống như là dự liệu được cái gì đúng như dự đoán có một đám rừng rậm tiểu q á i quả quyết xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôi du nhìn thấy màn này liền nói với bọn họ ta cảnh cáo các ngươi các ngươi ngàn vạn lần không nên làm vậy phía sau hắn mấy người chơi này bắt đầu khẩn trương bất quá tôi du đối với bọn họ dặn dò các ngươi ngàn vạn lần không nên khẩn trương hiểu chưa tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tôi du rồi trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca xin ngươi nhất định phải yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì trong nháy mắt trần thiên bằng liền từ chỗ này đó thoát hắn trước khi đi còn lôi kéo lý thành công cũng rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ dị thường phất nộ không nghĩ tới hai người chơi này sẽ như thế nhát gan sợ phiền phức tô du không cho là đúng nói không sao liền tha bọn họ một lần đi ta tin tưởng bọn họ sẽ còn trở lại đúng như dự đoán còn không có đợi lên một hồi hai người chơi kia vẫn là về tới trước mặt tô du tô du trong lòng đã có dự tính nói ta liền biết các ngươi sẽ còn trở lại trần thiên bằng bất đắc dĩ mà hỏi đại ca ngươi là làm sao biết chuyện này tô du vội và nói g n ta cũng không muốn ở trước mặt của các ngươi t h ử a nước đục thả câu hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn tỏa đúng vào lúc này tôn chính uy đã đem còn dư lại tiểu quái toàn bộ tiêu diện hắn hiện tại cũng không biết chính mình có bao nhiêu tiền vàng hắn thành thật nói đại ca thật sự là quá làm cho ta cao hứng tô du không cho là đúng nói cái này có cái gì thật là cao hứng tôn chính uy tự hào không dứt nói ta đã tích lũy nhiều kim tệ như vậy chờ đến chỗ đó ta liền có thể sử dụng kim tệ đổi đổi trang bị rồi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi người chỉ là chỗ nào tôn chính uy vô cùng nghiêm túc nói chẳng lẽ đại ca không biết sao chính là đổi tiền vàng địa phương chẳng qua chỉ là dùng trang bị đổi vừa dứt lời tô du gật đầu một cái không kiểm hãm được nợ nụ cười hắn đương nhiên biết tôn chính uy nói tới chỗ đó ở nơi nào chỉ bất quá trước đó hắn vẫn còn cần dẫn dắt tất cả người chơi rời đi mảnh rừng rậm này dù sao mảnh rừng rậm này có chút nguy hiểm hắn nói như linh đóng cột chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không sẽ có một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta vừa dứt lời quả thực có một cái rất lớn bóng đen xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tất cả người chơi đều khẩn trương lên Trường Tô、du、rất nhanh phát thú thú. ra nhanh hiện con hung thú này.、Cựa、ảnh hung lộ LV57. sơ hở. Du Cấp Cự bậc, lực phòng ngự 5 3 0 t r ă ngàn hệ số tổng hợp 95 kỹ năng bóng t ô i công kích b ó n g to lôi xé hung thú gào thét bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời mắt t r ò n váng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới con hung thú này lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng bọn họ bọn họ vội vàng nút ở sau lưng tô du vì chính là tránh đưa tới phiền toái không cần thiết bạch tiểu lâm lo l ắ n g nói đại ca lần này liền làm phiền ngươi ngược lại chúng ta là không giúp được gì tô du không cho là đúng nói tốt các ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta giả ngây giả rồi các ngươi có thể phụ trợ một cái vừa dứt lời bọn họ gật đầu một cái trần thiên bằng cùng lý thành công thấy được con hung thú này về sau bọn họ lập tức núp vào bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này bất đắc dĩ thở dài không kìm hãm được nói bọn họ cũng thật sự là quá ghê thầm đi tại sao phải làm như vậy tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng coi như là bọn họ không trốn ta cũng sẽ để cho bọn họ rời đi nơi này nơi này rất nguy hiểm nghe được tô du nói lời nói này bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói vẫn là đại ca tương đối hiền hòa tô du lạnh lùng nói ngươi cũng không cần ở ngay trước mặt ta khen ta rồi thật ra thì ta làm như vậy chính là vì không cho bọn họ cho ta thêm phiền t o á i vừa dứt lời bạch tiểu lâm cười cười xấu hổ nhưng vẫn là rất nhanh phát hiện con manh thú kia hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột đại ca con manh thú kia bắt đầu hành động rồi tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói không sao để cho hắn mau chạy tới đây hành động như vậy ta liền có thể tốc chiến tốc thắng bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn biết tô du đã không kịp đ ợ i con manh thú kia đã phát ra vang dội gào thét đây là một loại tiếng gào như tê liệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sau khi nghe được thật là có chút ít không chịu nổi tô du phát hiện một điểm này liền vội vang nói với bọn họ ta cảm thấy các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không hp của các ngươi sẽ dần dần hạ xuống đúng như dự đoán bọn họ đã bị hung thú gào thét công kích hp của bọn họ quả thực là đang hạ xuống bạch tiểu lâm hết sức sợ sẽ hỏi đại ca vậy ngươi nói chúng ta tiếp theo phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý, không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng đến lúc đó các ngươi liền biết đúng vào lúc này hắn đã lấy ra tinh mang bảo kiếm nhanh chóng tiến về phía trước đánh tới con quái vật khổng lồ kia thấy được thanh bảo kiếm này về sau liền vội vàng nhượng bộ lui binh tô du nói như linh đ ó n cột chẳng lẽ ngươi cứ như vậy sợ sao chỉ bằng ngươi loại người này làm sao có thể xứng với hung thú hai chữ chính là bởi vì lần này phép khách tướng đối diện hung thú đã nóng nảy quái vật khổng lồ này dương nhanh múa vớt đánh tới tô du cố ý để cho quái vật khổng lồ này phẫn nộ một khi nó bị phẫn nộ làm đầu h ó c m ê m u ộ i liền sẽ lộ ra chính mình sơ hở cùng xương sườn mềm nhưng vào lúc này hắn vội vàng lấy ra lưu vân cung tiễn rất nhanh liền bắn ra một nhánh cung tên cây cung tên này vừa vặn đâm chúng con hung thú này bà vai bất t ì n h lình hung thú đã cảm nhận được một cổ thống khổ không chịu nổi cảm giác một lần nữa gầm hét lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ng bọn họ vội vàng nút ở trong một cái sơn động chương ba trăm hai mươi sức mạnh không thể chịu đựng chẳng được bao lâu hông thú đã từ trước mặt tô du biến mất không thấy xem ra là ẩ n thân hoặc là chạy trốn tô du thẹn quá thành giận hô lớn xem ra ngươi quái vật khổng lồ này cũng muốn làm một con d ù a đen r ú t đầu nếu là như vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi hắn quay đầu nhìn lại đã không thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính v i rồi cái này khiến hắn có vẻ hơi lung túng hắn lớn tiếng hỏi hai người các ngươi ở chỗ nào nào mau ra đây bạch tiểu lâm từ trong sơn động nghe được tiếng hô to của tô du vì vậy hắn một thân một mình từ bên trong chạy ra đại ca chúng ta ở chỗ này cái sơn động này thật sự là rất mát mẻ không bằng ngươi cũng tiến vào ngồi một chút nghỉ ngơi một chút nghe được đề nghị của bạch tiểu lâm tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó tiến vào sơn động bất t ì n h lình bọn họ phát hiện một đám sơn động tiểu quái tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau liền lập tức ngăn cản bọn chúng nhưng vào ngay lúc này sơn động tiểu quái lại có thể đoàn kết lên sử dụng ra một chiêu tuyệt kỹ tất sát tuyệt điệu phản kích miêu tả tại tiểu quái lúc gặp phải nguy hiểm liền sẽ kích thích ra tiềm lực của mình vì vậy tuyệt địa phản kích liền ứng vận mà sinh một chiêu này đủ để cho người chơi nghe tin đã sợ mất mật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã bị đám tiểu quái này tuyệt địa phản kích bọn họ trong lúc nhất thời còn không thể chịu được loại này sức mạnh siêu cường máu trên người bọn họ lượng cũng dần dần đang giảm xuống tô du nhìn thấy màn này liền nói với bọn họ tốt các ngươi vẫn là nhanh tránh ở phía sau ta đi tiếp theo để ta đến đối phó mấy cái tiểu quái nà vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy chính mình rất vô năng coi như người chơi mà nói bọn họ liền trước mắt mấy cái tiểu quái nà đều đánh không hết thật sự là thật không có mặt mũi rồi bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca lần này thật sự là để cho người cực khổ tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi ngàn vạn lần chớ nói như vậy hiểu chưa chỉ thời gian trước mắt tô du liền đem mấy cái tiểu quái là toàn bộ giải quyết hết đã được khen thưởng đều phân cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai vở lẽ bọn họ đều đặc biệt cảm tạ ơ n nước bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng nói được rồi các ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta khen ngợi ta rồi đúng trần thiên bằng cùng lý thành công ở chỗ nào, nào. vừa dứt lời hai cờ l ỡ bọn họ c h ố mắt nhìn nhau hơn nữa còn nhìn chung quanh vẫn luôn đang tìm tung tích của hai người chơi kia nhưng vào ngay lúc này bọn họ nghe được trần thiên bằng cùng lý thành công thét trói thai âm thanh nguyên lai、like、hai người chơi này đã bị cự ảnh hung thú đột nhiên tập kích cho nên bọn họ mới có thể cuồng quất lên vì chính là hấp dẫn sự chú ý của tô du tô du nói như ninh đóng cột chúng ta nhanh chóng đi trợ giúp bọn họ đi ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ lần nữa trải qua c h ắ t trở bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh đi theo sau lưng tô du tới ngay đến nơi khởi mượn đến nơi này về sau trần thiên bằng liền vội vàng hô lớ c á c n g ư ờ i m a u chạy tới đây h ỗ t r ợ c h ú n g t a t h ậ t sự là không n h ị n đ ư ợ c l o ạ i đ a u k h ổ n à y r ồ i tô du lạnh lùng nói vậy rốt cuộc là làm sao vậy vì sao lại gặp con hung thú này bọn họ lắc đầu một cái bọn họ cũng không biết là xảy ra chuyện gì ngược lại bất thình lình con hung thú này liền đi đến trước mắt bọn họ bọn họ hiện tại lâm vào t u y ệ t c ả n h cảnh ó có thể có được chỗ tốt. chỗ như không h được Nếu p i giúp, là lượng đạt được Tô trợ Du xong bọn họ gật đầu một cái sau đó vội vội vàng vàng đi tới bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi tới chúng ta nơi này làm gì có gì chỉ giáo sao trần thiên bằng sức đầu mẹ chẳng nói chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện lượng máu chúng ta đã không nhiều làm sao lý thành công đau khổ cầu khẩn nói liền đem chúng ta van cầu các ngươi nhanh đưa khí huyết hoàn giao ra đi chúng ta cần dùng khí huyết hoàn bạch tiểu lâm vốn là nghĩ phải lấy ra nhưng vẫn là bị tôn chính uy ngăn cản tôn chính uy không chút do dự nói trên người bọn họ có cái gì đáng tiền trang bị hoặc là kim t ạ sao nhanh giao ra cũng coi là giao dịch vừa dứt lời tô du nghe được tôn chính uy nói lời nói này hắn đặc biệt sinh khí hắn tức giận không thôi nói tôn chính uy ngươi đang làm gì còn không nhanh đưa khí huyết hoàn giao ra bọn họ cùng chúng ta đều là cùng một đ ồ n đội tôn chính uy nghe được tô du tức giận mắng về sau hắn vội vàng đem khí huyết hoàn giao ra trên chắn đã toát ra mồ hôi bạch tiểu lâm thẳng như nói tôn chính uy đây chính là kết quả ngươi đắc tội đại ca may mắn đại ca không có động thủ bằng không ngươi liền thảm tôn chính uy nghĩ lại phát sợ nói không sai nếu quả như thật là như vậy ta liền càng thảm hơn cùng lúc đó con manh thú kia thấy được tô du về sau lại lập tức n ư ợ n bộ lui binh bỏ trốn tôi du nói năng có khí phách hô lớn nếu như ngươi lại không hiện thân ta liền đem chỗ này một cây đốt đốt đi ta nhìn ngươi ra không ra nhưng vào lúc này con manh thú kia đã phái ra một đám sơn động tiểu quái vì chính là tới nơi này làm l o ạ n tôi du thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau lần này hắn cũng không có mời tôn chính uy qua tới mà là đích thân độc thủ tôn chính uy nhìn thấy màn này nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ đại ca thật sự đang giận ta sao tại sao nhìn thấy tiểu quái sau đều không cho ta biết rồi bạch tiểu lâm không cho là đúng nói ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu ngàn vạn không nên ở chỗ này suy nghĩ lung tung đại ca khẳng định không phải như vậy cho là c h ẳ n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi qua hắn liền vội vàng nói với hai người chơi này nhanh đưa những thứ này toàn bộ mang đi không nên ở chỗ này cản trở bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được những kim tệ này cùng trang bị về sau bọn họ thật sự là đặc biệt cao hứng không dứt khi bọn hắn đem những thứ này mang sau khi đi về tới vị trí mới vừa rồi bạch tiểu lâm cười nói trước đó ta cùng ngươi nói không sai à. tôn chính uy lắc đầu một cái nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi nói lời như vậy là có ý gì ta lúc đầu đã nói với ngươi chỉ cần cùng đúng rồi đại ca chúng ta khẳng định có thể đến đúng lúc bạch tiểu lâm thành k h ẩ n nói mà tại tô du bên này hắn một lần nữa đã đến một cổ sắt khí hắn trực tiếp xông về phía một cây đại thụ che trời chương ba trăm hai mươi hai đã mất đi vật che chắn ở bên dưới cây đại thụ che trời này hắn lợi dùng trong tay tinh mang bảo kiếm đem hung thú cái đôi chém đứt bất thình lình hung thú hét t h ẳ n lên tô du đắc ý cười cười lớn tiếng hô to người tên ghê t ầ m này quả thực là tự dứt lấy nụ vừa dứt lời con hung thú này rốt cuộc hiện thân nó lộ ra rất cáo kỉnh dương n anh múa vớt hướng về phương hướng tô du tấn công qua tới tô du rất nhanh lấy ra trên tay mình răng nanh cự q u á i thâm thâm mà đâm vào con hung thú này bên trong thân thể lại hét thảm một tiếng đi ra trần thiên bằng cùng lý thành công nghe được loại này kêu thảm thiết bọn họ vẫn luôn tạ i ngược lại hút khí lạnh trần thiên bằng nghĩ lại phát sợ nói may mắn trước đại ca đem chúng ta giải cứu ra nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng đ ổ i lý thành công gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên vẫn là đại ca tương đối lợi hại sau đó cùng định hắn rồi nhưng vào lúc này một cây đại thụ c h e trời bị con manh t h ú kia rút ra sau đó ném về phương hướng của trần thiên bằng cùng lý thành công tô du vội vàng hướng bọn họ nhắc nhở hai người các ngươi đổi mau tránh ra có một cây đại thụ c h e trời đến rồi bọn họ mới vừa nghe được câu này liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là một cây cường tráng đại thụ bọn họ vội vàng tránh né vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm lần này nếu như không phải là đại ca nhắc nhở chúng ta sợ là chúng ta đã sớm bị cây to này đập bị thương lý thành công không chút do dự nói giọng hắn nói còn đang phát run trần thiên bằng càng không cần phải nói rồi hắn cả người phát du nói vừa rồi cây đại thụ kia thật sự là quá to lớn rồi không sai nếu quả như thật đập ở trên người chúng ta chúng ta nhất định sẽ chịu không nổi lý thành công bất đắc dĩ nói tô du một lần nữa vào tới dù sao con m ả n h t h ú kia đã không có cây kia đại thụ che trời che chắn hắn lạnh lùng cười nói ngươi hung thú đáng giận này ta nhìn ngươi kế tiếp còn thì như thế nào nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đến nơi này bạch tiểu lâm không chút do dự nhắc nhở đại ca việc lớn không tốt rồi từ chúng ta vừa rồi cái hương kia đến một con quái vật khổ Tô du rất Du n hai n h phát h ệ n con quái vợ ậ t k h ổ n lỡ bọn họ gật đầu một cái sau đó rất nhanh rời khỏi nơi này đi tìm trần thiên bằng cùng lý thành công rồi bạch tiểu lâm ngươi nói cái gì lại có một con quái vật khổng lồ sao lần này đại ca có thể đối phó được đến sao lý thành công không kiềm h a m được hỏi hắn cảm thấy lo lắng bạch tiểu lâm lắc đầu một cái lộ ra một loại ánh mắt tram nghị không thể lý giải hắn bất đắc gì nói thật ra thì ta cũng không biết quái vật khổng lồ này có hay không lợi hại tôn chính uy vội và nói g n bất kể như thế nào chúng ta đều nhất định muốn lưu lại trợ giúp đại ca tuyệt đối không thể trốn mất tất cả người chơi đều nhất trí công nhận tô du nhìn thấy bọn họ còn không hề rời đi liền lớn tiếng hô to các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này nhưng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia lại có thể biến mất không thấy tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ con quái vật khổng lồ kia sợ ta hay sao bạch tiểu lâm nghe được nghi vấn của hắn như linh đ ó n cột đắt lại đó là đương nhiên nó khẳng định sợ h ã i đại ca dù sao đại ca lợi hại như vậy chương ba trăm hai mươi ba mất đi năng lực phòng ngự tô du tạm thời tin tưởng bạch tiểu lâm nói hắn thành thần nói các ngươi liền ngoan ngoan ở lại chỗ này đi tới ở trước mắt con hung thú này ta rất nhanh liền giải quyết hết đúng như dự đoán hắn đã đem tất cả lưu vân c u n g t i ễ n phát bắn ra ngoài trước mắt con hung thú này đã hoàn toàn không có lực lượng phòng ngự rồi chẳng được bao lâu con hung thú này trong cơ thể hp đang dần dần hạ xuống đến một khắc cuối cùng đã biến thành k h n g rồi keng ngài đạt được chiến lợi phẩm áo giáp cự ảnh một thấy được bộ khôi giáp này về sau tất cả người chơi đều cảm thấy đặc biệt hiếm bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng thấy háo giáp như vậy bạch tiểu lâm không chút do dự nói xem ra lần này chúng ta người chơi thông thường là không thể chịu được rồi các ngươi nhìn xem trang bị này thuộc tính trừ tô du ở ngoài tất cả người chơi đều chú ý tới trang bị này thuộc tính trang bị này có thể nói là vô địch cấp bậc trang bị bọn họ là không cách nào cưới tô du biết chuyện này cũng rất bất đắc gì nói ta vốn là muốn tặng cho trong các ngươi một vị nếu là như vậy vậy coi như xong mấy người chơi này cũng không có cách nào thở dài hận cấp bậc của mình không đạt tới bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca chúng ta lúc nào mới có thể nắm giữ bộ áo giáp này chẳng lẽ ngươi thật sự dự định đưa cho chúng ta sao tô du như linh đóng cột đáp lại đương nhiên c a m l ò n g dù sao các ngươi đều là bạn tốt của ta chẳng lẽ không phải là như vậy sao tất cả người chơi đều rất cảm động chẳng được bao lâu bọn họ liền hướng phía con quái vật khổng lồ kia thối lui phương hướng tìm kiếm tô du nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ các ngươi thật xác định con quái vật khổng lồ kia đã rời khỏi nơi này sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái thề son thề sắt nói ánh mắt của ta là không có sai ta rõ ràng nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia thoát khỏi tô du gật đầu một cái tin t chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới một hang núi ở ngoài cái sơn động này tương đối to lớn tô du thấy được cái sơn động này về sau liền cảm thấy có một loại dự cảm bất tưởng liền nói với bọn họ các ngươi ngàn vạn lần không nên vào trong biết không bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết tô du tại sao biết cái này sao nói cái này khiến bọn họ lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì có thể hay không theo chúng ta nói một chút đây là ta một loại dự cảm bất tưởng ngược lại các ngươi nghe lời của ta chuẩn không sai nhưng vào ngay lúc này trần tiên bằng cùng lý thành công không sợ hai xông vào cái sơn động này tôi du lớn tiếng hô to hai người các ngươi ở chỗ nào nào mau ra đây nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi bọn họ định thần nhìn lại rất nhanh phát hiện con quái vật khổng lồ kia đang nghỉ ngơi trần thiên bằng đi tới trước mặt tôi du thận trọng nói đại ca ngươi mau chạy tới đ â y nhìn con quái vật khổng lồ kia đang nghỉ ngơi tôi du đã cảm nhận được con quái vật khổng lồ kia tiếng ấ y hắn lạnh lùng cười nói thật là không có nghĩ tới tên khốn kiếp này lại có thể ở chỗ này nghỉ ngơi bất quá cái sơn động này đích sắc là một cái rất tốt nghỉ ngơi chi đ i ệ hắn trực tiếp xông qua sau đó rút tinh mang bảo kiếm ra vốn là muốn một kiếm đâm vào thân thể của quái vật khổng lồ này nhưng là không nghĩ đến quái vật khổng lồ biến mất không thấy hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tình huống gì chương ba trăm hai mươi bốn hỏa cầu quái dị tô du ở chỗ này dừng lại một hồi rốt cuộc chờ đến con quái vật khổng lồ kia xuất hiện cự quái tiền sử cấp bậc lv sáu mươi thân phận cự quái tự do hp sáu trăm l i n g à n lực chiến 580 t r ă ngàn lực p h o n g ngự 550 t r ă n g à n hệ số tổng hợp chín mươi lăm kỹ năng phiên giang đào hải khí thôn sơn hà kinh thiên động đ i ệ thật ra thì trước lúc ở tân thủ thôn tô du cũng đã cùng một cái cự quái tiền sử từng giáo thủ nhưng là con cự quái tiền sử này nếu nhiều hơn cái con kia cự quái tiền sử cấp bậc cao hơn rất cho nên sức mạnh cường đại hơn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được con cự quái tiền sử này cường hãn bạch tiểu lâm hết sức sợ sệt nói đại ca lần này ngươi muốn muôn vàn cẩn thận rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp này nhưng vào lúc này hắn trực tiếp xông qua mặc dù bây giờ đã không có cùng tên nhưng là trên tay tinh mang bảo kiếm cùng giang nanh cự quái đều rất lợi hại hắn tức giận hô lớn người con cự quái này vẫn là nhanh để mạng lại đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta làm bộ làm tịch con cự quái tiền sử này cũng gào thét mà tới mở ra miệng to như chậu máu bất thình lình phun ra một cái hỏa cầu quái dị tô du thấy được cái hỏa cầu này về sau vội vàng né tránh nhưng là cái hỏa cầu này vẫn là không nhỏ tâm công kích được trên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai tờ lẽ ơ bọn họ sinh mệnh tràn ngập nguy cơ bạch tiểu lâm liền vội vàng hô cứu mạng kêu la gom sống nói đại ca mau chạy tới đây trợ giúp chúng ta chúng ta thật sự là không chịu nổi rồi nhưng vào lúc này t ô du tạm thời rời đi trong tầm mắt của con quái vật khổng lồ kia nhanh trở lại bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi không có sao chứ có nặng lắm không t ô du liền vội vàng hỏi lượng máu hai người bọn họ không ngừng đang giảm xuống chỉ thời gian trước mắt bọn họ đều sắp muốn không được nhưng vào lúc này t ô du đem tất cả khí huyết hoàn nhét vào trong miệng bọn họ hắn vội vàng nói các ngươi trước ở chỗ này tiêu hóa một chút đi biết không hp của bọn họ đang chậm rãi tăng trở lại chẳng được bao lâu bọn họ liền khôi phục bình thường trở nên sinh long h o à hồ bạch tiểu lâm đột nhiên đứng lên hắn thật sự là phấn khởi không dứt trực tiếp vọt tới bên cạnh tô du tô du chú ý tới hắn đến vội và nói g n ngươi xảy ra chuyện gì tại sao xuất hiện ở nơi này còn không mau đi trở về dưỡng thương hắn nói xong bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt đại ca ta nghe theo sắp xếp của ngươi ta hiện tại liền trở về hắn nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái hài lòng nợ nụ cười cái con kia cự q u á i tiền sử một lần nữa phun ra một k h o i hỏa cầu thật lớn cái hỏa cầu này chắc là lớn nhất hỏa cầu rồi t ô du thấy được cái h ỏ a cầu này về sau một lần nữa né tránh nhưng là lần này vị trí của hắn phía sau không có bất kỳ người chơi t ô du không chút do dự nói người tên ghê tởm này liên tiếp dùng loại này h ỏ a cầu công kích lần này ta là tuyệt đối sẽ không tha ngươi đúng vào lúc này trong tay hắn thanh bảo kiếm này đã lóe lên vạn trượng ánh sáng một t i ê n lại một luồng ánh sáng bắn thẳng đến cái con kia ánh mắt của cự quái tiền sử cự quái tiền sử chịu đến thương tổn nghiêm trọng lập tức liền từ chỗ này ẩn thân không thấy rồi t ô du nhìn thấy màn này lớn tiếng hét người tên khốn kiếp này mau ra đây nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi nhưng là hắn kêu nhiều lần chính là không có bất kỳ đáp lại chương ba trăm hai mươi lăm bổ sung một chút năng lượng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần nữa về tới bên người tô du bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca ngươi hiện tại không có sao chứ có mệnh hay không có cần bổ sung một chút năng lượng hay không tô du lắc đầu một cái bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại hắn cho rằng bạch tiểu lâm có chuyện gì đang giấu giếm chính mình hắn thẳng thắn mà hỏi bạch tiểu lâm ngươi có phải là có chuyện gì hay không cố ý đang giấu giếm ta nhanh thành thật khai báo đi ra bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội vàng nói một điểm này ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào đại ca ngươi theo ta đến đây đi bọn họ rất mau tới đến suối năng lượng suối nguồn bên đại ca ngươi thấy cái này suối nguồn rồi sao có thể c h ả y ra suối năng lượng chỉ cần ngươi uống loại suối năng lượng này ngươi liền có thể giải lao bạch tiểu lâm nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái hắn thử một lần hắn hớn hở nói loại suối năng lượng này vẫn là rất không tệ vừa dứt lời người chơi khác cũng thử một lần tất cả kết luận đều là đáng hướng tô du nói như ninh đóng cột chúng ta nhất định phải nhớ k ỹ chỗ này đây là vùng đất suối năng lượng vừa dứt lời bọn họ một lần nữa nghe được tiếng gào thét của cự quái tiền sử bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch cự quái tiền sử vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du gật đầu một cái thành khẩn nói nguyên lai cự quái tiền sử là con suối này người bảo vệ tất cả người chơi đều gật đầu một cái thật ra thì bọn họ cũng không muốn thừa nhận một điều này nhưng là không có cách nào bọn họ vẫn là bất đắc dĩ thừa nhận rồi tô du vội và nói g n ta bây giờ liền đi đem con quái vật khổng lồ kia giải quyết hết tuyệt đối sẽ không để cho quái vật khổng lồ này can thiệp chúng ta uống nước suối tất cả người chơi đều đặc biệt kích động bọn họ chủ động xem cuộc chiến trong trước mắt tô du liền đi tới trước mặt con quái vật khổng lồ kia hắn thẹn quá thành giận nói n g ư ơ i tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cự quái tiền sử đột nhiên sững sợ cũng không biết tô du rốt cuộc muốn làm gì tô du vội và nói g n bất kể như thế nào lần này ta đều sẽ không bỏ qua ngươi ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi trong tay hắn tinh mang bảo kiếm một lần nữa lóe lên ánh sáng v ạ n trượng mỗi một luồng ánh sáng đều bắn tới trên người cự quái tiền sử cự quái tiền sử vì vậy mà bị hành h ạ phá lệ thống khổ thống khổ không chịu nổi gào lên tô du lạnh lùng nói ngươi cứ việc ở chỗ này kêu gào đi Ta đã khám phá nhưng g ư ơ i xấu、si、mặt n cũng hiện g đã phát ơ sần ngươi. Nhưng mềm của vào đúng lúc này có m ộ tôn ít tiền sử tiểu quái đi tới trước mặt t quái đi hắn. Nhưng vào lúc này, sử của lúc vào chính uy thấy được mấy cái tiền sử tiểu quái hắn phấn khởi không dứt nói đại ca chuyện này vẫn là để cho ta đi tô du gật đầu một cái nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng dù sao trước đây sơn động tiểu quái liền để tôn chính uy có chút sợ hãi tôn chính uy chú ý tới ánh mắt của hắn liền v ộ i vàng giải thích đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì nhưng vào lúc này tô du không chút do dự đáp ứng vậy cũng tốt ngươi nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn hiểu chưa tôi du liền vội và nói g n tôn chính uy rất mau tới đến những thứ kia tiền sử tiểu quái trước mặt hắn nói năng có khí phép nói các ngươi những người này thật sự là thật là quá đáng lần này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi các ngươi hay là c h ở chết đi hắn trực tiếp xung ố qua chương ba trăm hai mươi sáu thực lực đ ỉ n h phong đám này tiền sử tiểu quái đã bị tôn chính uy tiêu diệt cự quái tiền sử nhìn thấy màn này đã đem tôn chính uy coi thành địch nhân số một của mình đông nhiên trong lúc đó cự quái tiền sử bắt đầu bắn hỏa cầu một q u ạ hỏa cầu thật lớn hướng về phương hướng tôn chính uy gạo thét mà đi tôn chính uy vội vàng nút ở sau l ư n g tôn hắn đau khổ cầu khẩn nói đại ca mau chạy tới đây giúp ta ta thật sự là không thể ra s ư ớ c tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói không sao chuyện này liền giao cho ta ngươi nhanh chóng đi cùng bạch tiểu lâm tụ họp lại đi khi hắn nói xong lời nói này tôn chính uy không chút do dự đến tìm bạch tiểu lâm rồi bạch tiểu lâm nói như đinh đ ó á n cột tôn chính uy chẳng lẽ ngươi là một tên quỷ nhát gần sao tại sao không ở lại nơi đó trợ giúp đại ca còn muốn chạy trốn ra ngoài nhưng vào lúc này tôn chính uy tự trách nói ta biết hết hệ các thứ này đều là sai lầm của ta bằng không ngươi trừng phạt ta đi bạch tiểu lâm lắc đầu một cái hắn dùng một loại ánh mắt của chỉ tiết rèn sắc không thành t h é p nhìn xem tôn chính uy hắn suy nghĩ cẩn thận ý, rất nhanh liền xông về cái con k i a cự quái tiền sử tô du nhìn thấy màn này thợ hồn hiền nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại ngàn b ạ n lần không nên làm ẩu bất t ì n h lình trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ cũng thâm t h ụ ảnh hưởng bọn họ phải qua đến giúp đỡ tô du bọn họ cũng không phải là ăn cơm khô trần thiên bằng nói như linh đóng cột chúng ta là qua tới t h ă m chiến mà không phải qua tới làm khán giả nếu như là tới làm khán giả cũng liền không tới nơi này rồi nhưng vào lúc này tô du đại phát lôi đình nói nếu như các ngươi lại sẽ không ly khai nơi này sau đó ta liền không phải là của các ngươi đại ca sự thật chứng minh uy hiếp của hắn vẫn là rất có tác dụng mấy người chơi này toàn bộ lui xuống cự quái tiền sử nhìn thấy màn này nhân cơ hội này để cho hp của chính mình khôi phục được trạng thái tột cùng thực lực của mình cũng đạt tới đ ỉ n h phong tô du không cho là đúng nói n g ư ờ i tên g h ê tẩm này thật sẽ tìm cơ hội bổ sung năng lượng của mình đúng vào lúc này bảo kiếm trong tay của hắn cùng răng nanh cự quái tiến hành song song tạo thành một đạo kịch liệt lưỡi đao chính là bởi vì loại đao phăng này trực tiếp đâm chúng cái con kia cự quái tiền sử thân hình khổng lồ Thôi t dắp r được. Được ê ngài n ư cự đạt i ề n được chiến lợi phẩm răng anh cự quái một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại này răng anh cự quái về sau đều là thèm thuộm không dứt trạng thái mấu chốt nhất chính là loại này răng n anh cự quái bọn họ đều có thể khống chế Tiếp theo thì nhìn thái nhìn độ chương ba trăm hai mươi bảy nhanh thái độ ngay ngắn tôn chính uy chú ý tới thái độ của bạch tiểu lâm về sau cũng rất không tình nguyện Hắn tôi du nghe được đối thoại giữa bọn họ tức giận nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là đang uy hiếp bạch tiểu lâm sao tôn chính uy liền vội vàng lắc đầu nghiêm túc nói ta không dám uy hiếp hắn ta chỉ là đang tự trách ai bảo thực lực của ta không đủ t ô du thản n h i ê nói n tôn chính uy ta nói thiệt cho ngươi biết bình thường ta đem tất cả kim tệ tất cả đưa cho ngươi rồi chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao hắn còn chưa kịp phản ứng bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói không sai ngươi nói ngươi bây giờ có được bao nhiêu kim tệ rồi trong lòng tôn chính uy rất rõ ràng có nhiều như vậy kim tệ hắn hoàn toàn có thể đổi bất kỳ mong muốn trang bị hắn nghĩ tới đây liền lập tức mặt mày hớn hở rồi hắn tự t r á c h nói thật là xin lỗi là lòng ghen tị của ta đang quấy phá bạch tiểu lâm ta muốn xin lỗi ngươi ta thừa nhận sai lầm của mình bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn t h ậ n g lại nhìn xem tôn không cho là đúng nói được rồi ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói những thứ này ta tha thứ ngươi chính là hai người chơi này còn dễ nói phiền thoái nhất chính là trần thiên bằng cùng lý thành công vốn là thực lực của bọn họ ở trên bạch tiểu lầm nhưng là không nghĩ đến tô du đem con cự quái kia chi nha đưa cho hắn vì vậy trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới trước mặt tô du trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca thật ra thì ngươi làm như vậy cũng không công bằng tô du thành khẩn nói các ngươi yên tâm đi sau đó lại có gì tốt trang bị ta tự nhiên sẽ ngay lập tức cho các ngươi lý thành công lạnh lùng nói, nói ngược lại là ung dung nếu quả như thật cho đến lúc này rồi có lẽ ngươi còn có thể đưa cho bạch tiểu lâm tô du nhìn thấy thái độ của lý thành công về sau liền tức giận không thôi nói lý thành công ngươi đây coi là thái độ gì nhanh ngay ngắn một cái thái độ của ngươi lý thành công đông nhiên tình ngộ hắn biết mình không cẩn thận đắc tội tô du hắn rơi vào trong c h ầ m tư rất nhanh liền nghị thông suốt rồi dù sao trước đó hắn là sâu chịu ảnh hưởng của trần thiên bằng dù sao trần thiên bằng một mực ở bên thai của hắn nói đến có quan hệ tô du thiên vị vấn đề hắn chỉ trì trần thiên bằng tức giận nói thật ra thì hết hệ các thứ này đều tại ngươi nếu như không phải là n g ư ơ i ở bên thai của ta thổi gió gì ta là sẽ không như vậy trần thiên bằng chỉ cảm thấy chính mình rất vô tội hắn nói với tô du đại ca ngươi cố gắng nghe hắn đối với ta chỉ trích cái này căn bản không có bằng chứng tô du vội và nói g n đủ rồi các ngươi mấy người chơi này thật sự là lòng tham không đáy nếu như các ngươi tiếp tục như vậy ta liền muốn lấy lại rồi nhưng mà đúng vào lúc này trước mặt bọn họ đã xuất hiện một đám người chơi xa lạ cấp bậc của bọn hắn còn không thấp bất quá bọn họ một lúc nhìn thấy tô du liền lập tức túi đầu bởi vì bọn họ biết tô du là một vị tuyệt thế c a thủ căn bản không phải là bọn họ loại này người chơi bình thường sởi nổi tô du thấy được đám người chơi xa lạ này về sau lại đột nhiên nói các người kết quả là ai tới nơi này làm gì chương ba trăm hai mươi tám chỉ là đi ngang qua mà thôi mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du vì sao lại để cho bọn họ đ ứ n g ở một người chơi xa lạ nói như linh đóng cột chúng ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua mà thôi hơn nữa ta nghe nói phía trước có một cái cự quái xuất hiện rồi tô du nghe được lời nói này lại xác thực xác định một cái mục tiêu hắn vội v à n nói con cự quái kia ở chỗ nào nào nhanh dẫn chúng ta đi mấy người chơi kia công khai ghi giá bọn họ yêu cầu một trăm cái kim tệ làm khen thưởng tô du nhìn về phía tôn chính uy tôn chính uy hiểu ý t h ẳ n g nhiên nói không thành vấn đề ta hiện tại liền cho bọn hắn không phải là một trăm cái kim tệ sao nhưng mà mấy người chơi này lại lắc đầu một cái bọn họ sợ là chỉ một người chơi một trăm cái kim tệ tôn chính uy biết chuyện này liền có chút kinh ngạc sau đó trở nên rất phẫn nộ hắn tức giận nói các ngươi thật đúng là nếu kêu lên, lên giá một người chơi không cho là đúng nói không có cách nào đây là thù lao của chúng ta dù sao ta cho các ngươi cung cấp đầu mối cùng tin tức tôn chính uy vốn là muốn cùng bọn họ trả giá nhưng tô du cảm thấy rất phiền thoái hắn hiện tại khẩn cấp muốn biết con cự quái kia nơi ở hắn nói như đinh đóng cột tôn chính uy nhanh cho bọn hắn liền xem như là ta cho ngươi mượn tôn chính uy liền vội vàng giải thích đại ca ngươi nói những lời này thật sự là quá khắc khí của ta không phải là của ngươi sao vào giờ phút này hắn chỉ có thể cắn răng đem những kim tệ này đều giao cho mấy người chơi kia nếu là như vậy chúng ta đây liền mang các ngươi đi thôi một người chơi cười nói chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới trong một sân cốc ở một tòa núi dưới chân núi bọn họ đột nhiên nghe được nổ vang một người chơi không kìm ham được nói thật là không nghĩ tới con cự quái này khổng lồ như thế chỉ nhìn cái bóng cũng đã để chúng ta không rét mà run rồi tô du không cho là đúng nói không sao chỉ cần có ta tại con cự quái này khẳng định không sống được mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể thấy được sơn cốc tiểu quái bạch tiểu lâm thẳng n h i ê nói n tôn chính uy chuyện nhỏ này liền giao cho ngươi ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tôn chính uy gật đầu một cái không kịp chờ đợi nói vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi yên tâm giao cho ta đi Chỉ thời gian trước mắt hắn liền đi tới trước mặt đám tiểu quái này vốn là người chơi khác cũng muốn đánh đám tiểu quái này nhưng vẫn là bị tô du thuyết phục tô du nói như ninh đóng cột không phải mới vừa đã cho các người nhiều như vậy tiền vàng sao cho nên một cơ hội duy nhất này liền để cho hắn đi mấy người chơi này suy nghĩ cẩn thận ý, bọn họ cũng liền sàng khoái đáp ứng ngược lại bọn họ cũng khinh thường với cùng mấy cái tiểu quái là tính toán chi ly chẳng được bao lâu tôn chính uy chính là ở chỗ mà về hắn lần này thu hoạch tràn đầy đem cho lúc trước mấy người chơi này kim tệ toàn bộ lần nữa thu được hắn đi tới trước mặt tô du cười đại ý đại ca ngươi nhanh nhìn đây đều là ta mới vừa mới lấy được kim tệ khen thưởng lần này đem trước đây tổn thất toàn bộ di bù đắp lại lúc hắn nói chuyện thật sự là cười miệng toét toét tô du thấy được những kim tệ này về sau liền vội văn nói thật là không tội xem ra lần này cũng coi là người thu hoạch ngoại ý muốn rồi đó là đương nhiên cái này nhờ có đại ca tất thành chương ba trăm hai mươi chín bên kia có một hang núi tôn chính uy biểu đạt cảm tạ của mình tô du cũng đón nhận bất quá ở trong tình huống kế tiếp so với trong tưởng tượng của bọn họ còn nguy hiểm hơn nhưng vào lúc này lại có một đám tiểu q á i đi tới trước mặt bọn họ bắt đầu lớn tiếng gào thét tôn chính uy nghe được loại gào thét này liền lập tức hôn mê bất tỉnh người chơi khác nghe được loại gào thét này cũng lập tức hôn mê bất tỉnh đương nhiên c h ử tô du ở ngoài tô du tức giận không d ứ t nói các người mấy cái tiểu quái nà cũng thật sự là quá ghê tởm tại sao phải dùng phương thức như thế đối phó chúng ta nhưng vào lúc này đám tiểu quái này trực tiếp từ trước mặt tô du rút lui tô du liền vội vàng đuổi theo tức giận không thôi nói các người mấy cái tiểu quái nà cũng thật sự là quá kiêu ngạo còn không nhanh đứng lại bất thình lình, có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ thấy được đám tiểu quái này về sau đã lộ ra một loại hứng thú hiên ngang dá bên trong một cái cao lớn người chơi đột nhiên nói mấy cái tiểu cái n à là ta đầu tiên nhìn thấy theo lý để cho ta tới vừa dứt lời người chơi khác cũng gật đầu một cái xem ra cái này cao lớn người chơi là đại ca của bọn họ tô du không cho là đúng nói ta khuyên các ngươi vẫn là bớt bớt lo đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta hoành hành ngang ngược nếu không các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm vừa dứt lời hắn liền hiện lộ ra thực lực của mình rất nhanh liền lấy ra vậy đem tinh mang bảo kiếm cái thanh này tinh mang bảo kiếm tương đối lợi hại đã phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng mấy người chơi này thấy được cái thanh này trang bị đỉnh cấp về sau thật sự là chỗ mắt n h ẹ n họng t ô du nhìn thấy mặt này lạnh lùng cười nói các ngươi đây là thế nào tại sao đột nhiên như vậy rồi không phải mới vừa rất phách lối sao sau đó đang lúc bọn hắn trong khi nói chuyện đám tiểu quái kia bất ngờ biến mất không thấy một người chơi đột nhiên la lớn các ngươi nhanh nhìn bên kia có một hằn núi t ô du nhìn thấy mặt này hắn trực tiếp xông qua hắn trực tiếp đem đám tiểu quái kia giải quyết hết sau đó thu hoạch cho phép nhiều hơn kim tệ khen thưởng vừa vặn nhưng vào lúc này tôn chính uy đến nơi này tôn chính uy thấy được những kim tệ này về sau không chút do dự nói đại ca những kim tệ này ngươi có phải hay không muốn muốn tặng cho ta t ô du gật đầu một cái vội vàng nói đó là đương nhiên n g ư ơ i yên tâm đi ta nhất định sẽ đưa cho ngươi đúng vào lúc này mấy người chơi kia muốn cướp đi những kim tệ này nhưng vẫn là bị t ô du dọa lui bạch tiểu lâm cũng đến nơi này hắn đối với vừa mới phát sinh hết thể đều quên lãng hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao chúng ta đột nhiên t h ế xịu t ô du nói như linh đóng cột các ngươi nhất định là chúng một loại nào đó sương mù rồi sương mù trong núi miêu tả chỉ có tại dãy núi trong lúc đó mới phát hiện một loại sương mù loại sương mù này chỉ cần sau khi bị người chơi ngửi được thì sẽ sinh ra các loại ảo giác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết sau chuyện này bọn họ hiển nhiên có chút nghĩ lại phát sợ bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì có phải hay không làm muốn từ chỗ này rời khỏi tôn chính uy cũng biểu hiện khẩn trương bởi vì hắn không muốn lại người được cái loại này sương mù rồi tô du không chút do dự nói không sao chỉ cần có ta tại các ngươi tuyệt đối sẽ không bị tổn thương các ngươi yên tâm đi nhưng vào lúc này mấy người chơi này đều gật đầu một cái cũng bao gồm trần thiên bằng cùng lý thành công ở bên trong. bọn họ lộ ra đặc biệt lúng túng chương ba trăm ba mươi quá độ tự trách Tô đột kết Tại ta thấy trốn mắt nhìn nhau. thật ra thì bọn họ muốn từ không Du quả nhau, muốn suy đi nhiên người ngươi nào? nhìn ngươi? Bọn nhìn bọn nơi này chạy ra, nhưng suy nghĩ hỏi, hai chỗ họ họ chạy thận chuyện rồi vừa sao ra ra, các các cẩn lý thành công tự trách nói thật ra thì vừa rồi chúng ta đã biết đây là sương mù trong núi rồi nghe nói loại sương mù này rất lợi hại trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài tự trách nói đại ca thật sự là rất xin lỗi hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta tô du không cho là đúng nói tốt các ngươi liền không nên ở chỗ này quá độ tự trách ta hiểu được ý tứ của các ngươi khi hắn nói xong lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công rốt cuộc lộ ra lướt qua một cái t h ẳ n g nhiên nụ cười nhưng vào đúng lúc này sơn gian tiểu quái vẫn là đi tới trước mặt bọn họ tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau thật sự là có chút sợ hãi hắn sợ không thôi nói đại ca lần này vẫn là từ ngươi để giải quyết đi ta thật sự là sợ không thôi hắn nói xong lời nói này tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của ngươi nhưng vào lúc này hắn trực tiếp xông qua khiến cho dùng trong tay răng nanh cự quái rất nhanh liền đem mấy cái tiểu quái n à giải quyết hết tôn chính uy hiện tại cũng có chút ngượng ngùng thu tiền vàng hắn p h ậ t p h ò n g lo sợ nói đại ca ngươi chẳng lẽ hận ta đi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta là tuyệt đối sẽ không hận ngươi một điểm này ngươi yên tâm khi hắn nói xong lời nói này tất cả vấn đề cũng đã bình thường trở lại trong trước mắt bọn họ liền cảm nhận được một loại nguy hiểm đánh tới thật giống như là có một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phụ cận trần thiên bằng nói như linh đóng cột ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tạm thời không nên cùng quái vật khổng lồ này công khai đối kháng tô du không cho là đúng nói các ngươi đây là thế nào các ngươi thân là người chơi chẳng lẽ còn sợ mấy cái sao nhưng vào lúc này trần thiên bằng rơi vào trong trầm tư hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn bất đắc dĩ nói đại ca coi như ta van cầu ngươi rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi loại nguy hiểm này chi địa đi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ tức giận nói nếu như các ngươi muốn rời khỏi ta tuyệt không ngăn cản các ngươi cũng bao gồm các ngươi hắn sợ là chỉ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng bọn họ biết mình khẳng định không thể rời bỏ nơi này tô du thành khẩn nói các ngươi đã không nghĩ rời khỏi nơi này vậy các ngươi thì nhất định phải ngoan mà nghe lời hiểu chưa khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái dưới đất động này tại h u y ệ t động này bên trong bọn họ lại phát hiện một đám hang động tiểu quái tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau đã là không thể chờ đợi bởi vì hắn biết loại tiểu quái này cấp bậc không cao trình độ cũng rất dễ đối phó hắn trong lòng đã có dự tính nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho để ta giải quyết rồi đúng vào lúc này hắn trực tiếp xông qua tô du nhìn thấy màn này trong lòng cũng là đặc biệt cao hứng hắn cao hứng không dứt nói ta liền biết tôn chính u khẳng định sẽ làm như vậy xem ra trong chuyện này ta vẫn có dự kiến trước vừa dứt lời bọn họ tiếp tục thâm nhập trong đó chương ba trăm ba mươi một sơn động giả tạo tô du rất mau nhìn đến một cái màu trắng quái vật khổng lồ thánh quang cự quái cấp bậc lv sáu mươi thân phận cự quái tự do hp sáu trăm l n g à n lực chiến năm trăm năm mươi ngàn lực p h o n g ngự năm trăm n h g à n hệ số tổng hợp chín mươi sáu kỹ năng thánh quang công kích cự quái gào thét di hình hoàn ảnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con cự quái này về sau bọn họ đột nhiên gọn tới sau lưng tô du t ô du sau khi nhìn thấy bọn họ liền l ệ n h lùng nói các ngươi đây là có chuyện gì tại sao phải làm như vậy bạch tiểu lâm lo l n g nói đại ca có chỗ không biết chúng ta thật sự là quá sợ hãi t ô du bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của các ngươi rồi bất quá hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa hai cờ lễ ơi, bọn họ gật đầu một cái dù sao bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại thánh quang cự quái này trong n ấ y mắt một đạo thánh quang xuất hiện ở trước mặt của bọn họ t ô du vội vàng đem bọn họ đầy ra sau đó chính mình lấy ra tinh mang bảo kiếm lợi dụng ánh sáng bảo kiếm trực tiếp đem thánh quang này ngăn cản hắn nói như linh đón g cột ngươi tên ghê t ẩ m này thật sự là quá không ra gì rồi hắn trực tiếp x u ố n g qua t h á n h quang c ử quái đã cảm nhận được thanh bảo kiếm này sắc bén cùng lợi hại cho nên trực tiếp thân thân đây là con c ử quái này thường dùng thủ đoạn phòng ngự tô du nhìn thấy màn này thản nhiên nói ta liền biết con c ử quái này sau khi nhìn thấy ta nhất định sẽ né tránh không kịp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm h ã m được hít vào một hơi bạch tiểu lâm không chút do dự nói đúng rồi trần thiên bằng cùng lý thành công đi chỗ nào bọn họ trố mắt nhìn nhau chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công liền đưa tới một đám thanh quang tiểu quái, thánh quang tiểu quái. miêu tả bên cạnh thánh quang c ử quái phụ thuộc tiểu quái lực chiến nhưng là bén nhạy trình độ rất mạnh lệnh người chơi tương đối nhức đầu trần thiên bằng lớn tiếng hô to các ngươi đổi mau tránh ra đám tiểu quái này tương đối lợi hại tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười nói với trần thiên bằng trần thiên bằng ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này ta thuyết mê hoặc người k h á c rồi trần thiên bằng bất đắc gì nói vậy kế tiếp thì nhìn sự lợi hại của ngươi rồi nhanh xin mời nhưng vào lúc này một đám tiểu quái chủ động tới đến trước mặt tôn chính uy tôn chính uy tức giận nói các ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi tô du liền vội và ngăn cản hắn thẳng thắn nói tôn chính h uy ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu ngàn vạn lần không nên chấp nhận với bọn họ tôn chính h uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi là muốn trợ giúp ta sao tô du gật đầu một cái nhưng vào lúc này tô du trực tiếp x ô n g qua hắn không chút do dự lấy ra tinh mang bảo kiếm chỉ là trong nháy mắt này liền đem đám tiểu quái này trúng k h o a đám tiểu quái này bén nhạy trình độ cao vô cùng trực tiếp từ chỗ này thoát khỏi tôn chính uy vốn tưởng rằng có thể đạt được kim tệ khen thưởng nhưng bây giờ cuối cùng là tòi công gia t r n g tôn chính uy bất đắc gì nói thật sự là rất tiếc chương ba trăm i tốc độ ba mươi hai thực lực tiến hơn một bước tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy trần thiên bằng nói nói có lý hắn vội văn nói trần thiên bằng ngươi nói một chút cũng không tệ trần thiên bằng gật đầu một cái hớn hở nói đại ca thật ra thì ta cũng là đoán đoán không sai giữa chúng ta quan đ i ể m không hẹn mà hợp tô du nói như đ i n h đóng cột không qua qua thời gian bao lâu bọn họ liền cảm nhận được thánh quang cự quái tồn tại thánh quang cự quái trực tiếp tiến vào trong t â m mắt của bọn hắn con cự quái này không chút do dự vào tới tô du nhìn thấy màn này trực tiếp lấy ra bảo kiếm cùng răng nanh cự quái hắn vội v à n g nói ngươi cự quái đáng giận này vẫn là nhanh chịu chết đi đúng vào lúc này một bó ánh sáng vạn trượng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ khi một sau khi ánh sáng biến mất cự quái một lần nữa biến mất không thấy t ô du tức giận nói con cự quái này thật sự là quá giảo hòa rồi một lần nữa từ trước mặt của chúng ta thoát khỏi bạch tiểu lâm liền vội và ngăn ủi đại ca ngàn vạn lần không nên tức giận chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ b i ế n đi bây giờ đối với chúng ta mà nói hẳn là nghỉ ngơi đúng vào lúc này bọn họ đã cảm nhận được con cự quái kia gào thét bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại âm thanh này về sau liền lộ ra rất một b ự c bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca chúng ta từ từ đã mất đi ý thức cái này nên làm cái gì hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta tôi suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó đem trên người mình một chút năng lượng tinh thạch tiếp tế cho bọ khi bọn hắn vận dụng loại này tinh thạch về sau quả nhiên là tinh thần phân chấn sức mạnh tăng mạnh tô du không chút do dự nói thực lực các ngươi hiện tại đã tiến hơn một bước hy vọng các ngươi có thể thật tốt quý trọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái trên mặt của bọn hắn đã lộ ra lướt qua một cái nụ cười cảm động bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca ngươi thật là quá lợi hại rồi tôn chính huy gật đầu một cái thành k h ẩ n nói đại ca xin yên tâm chúng ta đã cảm nhận được đại ca đối với chúng ta mong lợi chúng ta sẽ không cố phụ khi hắn nói xong lời nói này tô du không chút do dự nói vậy thì đúng rồi các ngươi vẫn là đuổi mau vông tay đánh một trận đi đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y trực tiếp xông qua vừa vặn đâm đầu vào là một đám thánh quan g tiểu quái bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì hẳn là phát động dạng gì công kích tô du không chút do dự hô lớn các ngươi hẳn là dựa theo nội tâm của mình tới chấp hành hiểu chưa trong lòng các ngươi nhất định là có một phần kế hoạch chú đáo nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm gật đầu một cái chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm nguyên lai là thánh quan cự quái đánh tới bọn họ trố mắt nhìn nhau cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi tô du nói như linh đóng cột các ngươi đổi mau tránh ra tiếp theo để cho ta tới hắn trực tiếp x u ố n g qua tốc độ rất k i n h người liền ngay cả trần thiên bằng cùng lý thành công đều thấy chóng trần thiên bằng không chút do dự nói ta vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đại ca thật sự là quá lợi hại rồi chẳng được bao lâu tô du liền đi tới cự quái sau lưng một kiếm liền chém đứt cự quái cái đôi cự quái hét dầm lên âm thanh là thê thảm như vậy trong trước mắt những thứ kia thánh quang tiểu quái cũng bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giải quyết hết bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca chúng ta cuối cùng thành công chương ba trăm ba mươi ba bị bề ngoài làm cho mễ hoặc tô du một lần nữa nhìn thấy thánh quang cự quái Bạch tôn i ể u Lâm cùng t chính uy nhìn thấy màn này, Nhất thấy hãi. mặt rất là lộ ra rất sợ b ạ cũng h hắn sợ không tôi nói, ta thật là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Con quái này thật giống như Chính Tiểu tôi ta tới Tôn nói, loại quái giống rồi. Uy Lâm, là là lớn lên này, con này sợ sẽ cự c chú ý đến một điểm này không chút do dự nói đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi yên tâm đi chuyện này giao cho ta hắn lấy ra tinh mang bảo kiếm phối hợp r ă n g nhanh cử quái một lần nữa phóng xạ ra một tia ánh sáng vào t r ư ợ n g xung quanh người chơi thấy được loại ánh sáng này về sau liền phá lệ mê hoặc bọn họ vạn vạn không nghĩ tới loại ánh sáng này sẽ trói mắt như thế vì vậy bọn họ tất cả đều đi tới xung quanh tô du tô du thấy được mấy người chơi này về sau liền tức giận nói các ngươi tới nơi này làm gì còn không khẩn trương rời đi mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đều có thể cảm nhận được tô du cường đại vì vậy bọn họ cũng không muốn rời khỏi nơi này bọn họ chính là qua tới tham gia náo nhiệt chờ sau khi tới tô du đem c ử quái đánh bại bọn họ cũng có thể kiếm một chén canh tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn thẹn quá thành giận nói nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi vừa dứt lời hắn trực tiếp đem tinh mang bảo kiếm nhắm ngay bọn họ nếu như bọn họ lại sẽ không ly khai nơi này chỉ sợ bọn họ sắp sửa bị tô du hủy diệt mấy người chơi này tương đối kiêng kỵ tô du bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời rời đi tô du không chút do dự nói vậy thì đúng rồi đây mới là nhu thuận h i ể u chuyện người chơi bất thình lình con cự quái kia một lần nữa xuất hiện ở sau lưng tô du tô du thở hồn hển nói ngươi con cự quái này thật sự là quá ghê tởm tại sao lặng yên không tiếng động đi tới nơi này con cự quái này có thể nghe hiểu ý của tô du liền trực tiếp xông qua tới dã man t r ù n tràng miêu tả dưới tình huống bình thường chỉ có to quái mới sẽ sử dụng chính mình man lực đụng trước mắt người chơi mấy người chơi này sẽ bị man lực tiêu diệt hết tô du nhẹ nhàng nói lên lại tránh được một lần này dã man trùng tràng hắn lạnh lùng nợ nụ cười hắn còn không cho là đúng nói ngươi cự quái đáng giận này thật sự là quá không ra gì rồi bất quá ngươi vốn không phải là đối thủ của ta con cự quái này toàn thân k h ô n g phục bất quá tô du biết mình chuyên trị k h ô n g phục hắn trực tiếp x u ố n g qua giống như là một đạo ánh sáng sáng chói sâu đậm đâm vào cự quái trong thân thể con cự quái này điên cùng tiêu la bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại tiếng kêu này về sau liền lập tức cảnh giác bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này rốt cuộc là tình huống gì vì sao lại trở nên kinh ngạc như thế trên mặt của hắn đã toát ra một loại vẻ kinh ngạc bạch tiểu lâm vội và nói g n tôn chính uy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhất thiết phải cẩn thận an toàn bất t ì n h lình tô du đi tới bọn họ trung gian đối với bọn họ thản n h i ê nói n các ngươi yên tâm đi con cự quái kia hẳn là ân thân bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca cái này rốt cuộc là tình huống gì tô du nói như linh đóng cột thật ra thì cái vấn đề này đối với ta mà nói không coi vào đâu đúng vào lúc này có một đám sơn động tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ một cái tiểu quái đột nhiên xuất kích bất quá vẫn là bị tôn chính uy ngăn lại tôn chính uy vội và nói g n đại ca xin yên tâm chuyện này giao cho ta chương ba trăm ba mươi b ố một cái hốc tây、okay. tô du vui mừng gật đầu một cái dù sao hắn biết tôn chính uy có loại thực lực này vậy thì tốt chuyện này ta liền giao cho ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên cho ta mất mặt tô du nói như đinh đóng cột tôn chính uy trực tiếp xông qua rất nhanh liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết nhưng vào đúng lúc này tô du lại thấy được trước đây thiếu niên áo trắng cùng phản đại ca hai người bọn họ cũng trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du cũng sẽ xuất hiện ở nơi này tô du vừa nhìn thấy bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm sao thiếu niên áo trắng cùng p h à n đại ca lộ ra một tia nụ cười lúng túng bọn họ đương nhiên biết chỗ này rất nguy hiểm hơn nữa cấp bậc của bọn hắn tương đối thấp một khi cấp bậc thấp ở chỗ này thật sự là nửa bước khó đi nếu như không có giống như tô du cao thủ như vậy như vậy bọn họ liền sẽ hủy diệt với nơi này tô du đã cảm nhận được bọn họ hoảng hốt nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta thiếu niên áo trắng cùng phản đại ca phải rời đi nơi này bọn họ hiện tại phải cầu t r ợ ở tô du tô du nói với bọn họ các ngươi mau chạy tới đây nơi này vừa vặn có một cái hốc cây hai vợ lỡ bọn họ gật đầu một cái rất mau tới đến nơi này cái hốc cây bên cạnh các ngươi trước trốn ở chỗ này đây cũng là một cái chỗ an toàn chờ ta đem cái c o n kia thánh quang c ử quái giải quyết hết về sau ta tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi phản đại ca không chút do dự nói tô du ta tin tưởng thực lực của ngươi ngươi nhanh chóng đi đi chúng ta sẽ không liên lụy ngươi tô du vốn là muốn giải thích cái gì nhưng là hắn tin tưởng lần này phản đại ca là nói cái gì cũng không muốn nghe hắn chẳng qua chỉ là muốn dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh đúng như dự đoán hắn một lần nữa đi tới trước mặt con cự quái kia cự quái trong đôi mắt đã bắn ra hai sợi ánh sáng thanh khiết thấy được những ánh sáng này về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp dừng lại bọn họ vốn là muốn tới trợ rút nhưng là vừa nhìn thấy loại ánh sáng này liền gãi đầu một cái xoay người lại tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các n g ư y i mau chạy tới đây hỗ trợ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể đáp ứng chẳng được bao lâu bọn họ liền cảm nhận được một loại áp lực cùng nhân vật nguy hiểm nguyên lai là một đá Đám tiểu u q bọn họ không chút do dự đem đám này thánh quang tiểu quái dẫn tới chỗ khác tô du định thần nhìn lại thật ra thì hắn vốn là muốn tiêu diệt hết thánh quang tiểu quái dù sao tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm liên thủ lại là không cách nào d ạ dỗ loại người này hắn lớn tiếng hô to tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm các ngươi đổi mau xuống đây bọn họ đột nhiên nghe được gâm thanh của tô du liền lộ ra kinh hoàng thất thố tôn chính uy đột nhiên nói đại ca người yên tâm đi trong lòng chúng ta tính toán sẵn tô du đột nhiên nói như linh đ ó n g cột đừng cho là ta không biết các ngươi đều làm cái gì thật sự là quá làm cho ta cảm thấy xấu hổ mất mặt khi hắn nói xong lời nói này có một đám người chơi xa lạ đột nhiên đi tới trước mặt của hắn bạch tiểu lâm bọn họ vội vàng lui ra chương ba trăm ba mươi lăm đã mắt đây tô du rất mau tiến vào một ngọn núi đây cũng là một cái con sông cầu v ồ n g ở bên trong hắn rất nhanh phát hiện trước đây thánh quang cự quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thánh quang cự quái sẽ đi tới chỗ này bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tôi du như đinh đóng cột đáp lại đến lúc đó ngươi sẽ biết bọn họ rất mau nhìn đến thánh quang cự quái con cự quái này tương đối tàn bạo đủ để chứng minh lượng máu của nó đã mát tây rồi thánh quang cự quái bắt đầu g ầ m hết lên sau đó trực tiếp hướng về phương hướng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ luôn cảm thấy con cự quái này muốn đem bọn họ một hớp nốt t r ọ n bạch tiểu lâm lớn tiếng la lên đại ca nhanh tới cứu chúng ta chúng ta thật sự là không biết như thế nào cho phải tôi u rất mau tới đến trước mặt bọn họ tôi thẳng t h ẳ n nói các ngươi yên tâm đi con cự quái này để ta tới giải quyết con cự quái này sau khi nhìn thấy tô du liền cấp tốc sau này rút lui phân b i ế t rõ tô du lợi hại tô du không chút do dự nói ngươi con cự quái này mau nhanh cho ta đứng lại thật sự nếu không đứng lại cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi khi hắn nói xong lời nói này con cự quái này đột nhiên ẩn thân không thấy rồi bất quá tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là sử dụng chính mình t u y ệ t kỹ tất sát hắn lập tức dương cung bán tên đem tất cả lưu vân cung tiện hương phía bốn phương tám hướng bán tới bất thình lình có rên dỉ một tiếng xuất hiện rồi rõ ràng con cự quái kia đã trúng mũi tên khi cây cung tên này thương tổn tới cự quái tô du rất mau tới đến bên cạnh của nó hắn nói như ninh đóng cột ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu c h ó i đi đừng cho là ta không biết ngươi là có ý gì hắn có thể nhìn ra được con cự quái này là đang giả chết bất thình lình hắn một lần nữa cầm tới răng nanh cự quái hắn tàn bạo đâm tới con cự quái này liền đi đời nhà ma rồi keng ngài đạt được chiến lợi phẩm giáp thánh quang một tô du lấy được giáp thánh quang về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã sợ ngây người bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi nói đại ca cái này cũng thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi bộ nhưng i á p vào lúc này tôn chính uy có chút không lớn hắn bất đắc gì nói đại ca ngươi đây rõ ràng là đang thiên vị tại sao không đưa cho ta tô du không cho là đúng nói ngươi cũng biết bằng cấp bậc của ngươi trình độ là không cách nào khống chế bộ khôi giáp này bạch tiểu lâm thật thích hợp bạch tiểu lâm c á p ý cười cười sau đó còn vỗ bà vai tôn chính uy một cái không chút do dự nói đại ca nói không sai chờ sau đó một lần đi Tôn chương í n giận nói, n h Bạch Uy Tiểu tức g Lâm, i h ư n ngàn vạn lần không nên quá đắc ý. ba ạ c trăm i ể u ba mươi sáu bảo trì chấn định đại ca cái này nên làm cái gì đã không tìm được tung tích của hắn rồi nên sẽ không xảy ra chuyện a bạch tiểu lâm bất đắc dĩ mà hỏi tô du không cho là đúng nợ nụ cười ý vị sâu xa nói chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ tôn chính uy sao qua thời gian không được bao lâu hắn tự nhiên sẽ trở về vừa dứt lời tôn chính uy rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn chỉ bất quá lần này hắn rất vội vàng hắn vội vội vàng vàng chạy tới hắn liền vội vàng nói với tô du đại ca bên kia có một đám tiểu quái bất quá đám tiểu quái kia thoạt nhìn dáng dấp như cự quái tô du định thần nhìn lại hắn nói quả nhiên là như thế hắn nói như linh đóng cột ngươi nói không sai đích xác là có như vậy một đám tiểu quái tôn chính uy liền vội vàng hỏi đại ca chẳng n g lẽ tôi ta, ta、so、không, Tô không chút do dự nói các ngươi mấy cái tiểu quái n à vẫn là phóng ngựa đến đây đi ta ngược lại thật ra lãnh giáo một chút sự lợi hại của các ngươi mấy cái tiểu quái là trố mắt nhìn nhau dường như có thể nghe h i ể u tô du nói tô du tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ còn không mau chạy tới đây sao đám tiểu quái này n h ấ t cổ tác khí đi tới trước mặt tô du tô du liền vội vàng lấy ra tinh mang bảo kiếm thanh bảo kiếm này đang tại trên không trung múa ra tia lửa tia lửa tương đối rực rỡ cùng mê người liền ngay cả bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại hạ nạ bị này về sau cũng lộ ra đặc biệt kinh ngạc bạch tiểu lâm kinh ngạc vô cùng nói cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tôn chính uy thành thật nói bạch tiểu lâm ngươi như ngàn vạn lần không nên quá kinh ngạc rồi n h ấ trần định phải bảo t chấn định. t r thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ cũng chú ý tới mấy cái tia lửa trần thiên bằng cũng chú ý tới đám tia bàng nhiên tiểu quái con người đều sắp muốn trừng ra ngoài đây quả thực là lộn xộn rồi bàng nhiên tiểu quái tại sao lại xuất hiện ở chỗ này trần thiên bằng kinh ngạc không thôi mà hỏi lý thành công không cho là đúng nói được rồi các ngươi cũng không cần ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi hiểu chưa mấy người chơi kia gật đầu một cái bọn họ vẫn luôn tại thưởng thức tô du như thế nào tiêu diệt đám tiểu quái kia đặc sắc hình ảnh nhưng vào lúc này tô du thuận lợi đem đám tiểu quái kia toàn bộ tiêu diệt từ đó thu hoạch được không ít kim tệ khen thưởng tô du đắc ý cười cười đối với người chơi khác nói thật sự là không nghĩ tới dễ dàng như vậy giải quyết ta cũng thật sự là quá lợi hại rồi vừa dứt lời mấy người chơi này đều lộ ra một loại ánh mắt khâm phục nhất là bạch tiểu lâm hắn sùng bái không thôi nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là quá lợi hại rồi nghe được bạch tiểu lâm đối với mình khen ngợi tô du không cho là đúng nói được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền rời đi ngọn núi này xuyên bọn họ rất mau tới đến bên một con sông đây là một cái sông sinh tử bạch tiểu lâm thấy được bên trong sông sinh tử nước từ từ phát động đốc chương ba trăm ba mươi bảy đóng cửa hối lỗi tô du đi tới bên người bạch tiểu lâm nói với hắn ngươi ở chỗ này tự nhiên đ ỡ ra làm gì nha bạch tiểu lâm ý vị sâu xa nói mấy người chơi kia đều nói uống nơi này nước có thể thăng liền ba cấp cũng không biết có phải là thật sự hay không tô du đích thân thí nghiệm hắn vội và nói g n ngươi yên tâm đi chuyện này để cho ta trước thử xem bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái vội và nói ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm như vậy vạn nhất nguy hiểm đây tô du lạnh lùng nói đổi mau tránh ra cho ta nếu như ngươi lại không để cho mợ cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi tôn chính uy vội vàng đi tới bên người bạch tiểu lâm sau đó đem hắn ngăn lại sau đó nói với tô du đại ca ngươi nhanh xin mời tô du gật đầu một cái hài lòng nói vẫn là tôn chính uy có chút nhãn lực bạch tiểu lâm ta phạt ngươi đóng cửa hối lỗi bạch tiểu lâm tức giận nói tôn chính uy hết thể các thứ này đều tại ngươi hắn nói xong liền nên ngang mà đi tôn chính uy không cho là đúng nói ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao tại sao phải ở trước mặt của ta dương a i vừa dứt lời t ô du liền tàn bạo chừng mắt liếc hắn một cái t ô du tức giận không thôi nói tôn chính uy khẩn trương rời đi nơi này tôn chính uy gật đầu một cái bất đắc dĩ cười một tiếng hắn biết mình vừa rồi làm hơi quá đáng chẳng được bao lâu t ô du liền uống s ô n g sinh t ử bên trong nước hắn cũng không có cảm nhận được thăng cấp mùi vị ngược lại hắn bây giờ là vô địch trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này bọn họ cũng uống bên trong s ô n g sinh t ử nước đ ỗ n g nhiên trong lúc đó bọn họ thậm chí ngay cả hãng cấp ba lý thành công lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc là tình huống gì tại sao có cái bộ dáng này vừa dứt lời t ô du liền nói với bọn họ xem ra loại nước này thật sự chính là rất tà môn cũng không phải là tất cả người trời có thể cưỡi trần thiên bằng không kiềm hãm được hít vào m ộ t hơi hắn đang dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú t ô du t ô du chú ý tới loại này đặc biệt ánh mắt về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng loại ánh mắt này n h ì n ta trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca thật ra thì không có gì chỉ là cảm thấy rất kỳ quái ta từ trên người ngươi thật giống như là phát hiện một loại ánh sáng đúng vào lúc này có một đám tiểu quái đi tới chung quanh của bọn hắn rời đi ánh mắt trần thiên bằng cùng lý thành công bọn họ biết đây là bảng nhiên tiểu quái cho nên lộ vẻ rất khẩn trương trần thiên bằng kinh ngạc không thôi mà hỏi đám bảng nhiên tiểu quái này tại sao lại xuất hiện ở nơi này tô du nói như đinh đoán cột các người đổi mau tránh ra chuyện nơi đây giao cho ta vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua trong tay răng nanh c ử quái chiếu lấp lánh mấy cái tiểu quái nà nhìn thấy về sau dị thường khẩn trương mấy cái tiểu quái nà vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như đinh đoán cột ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người các người vẫn là nhanh đầu hàng đi mấy cái tiểu quái nà căn bản không biết cái gì gọi là đầu hàng có lẽ ở trong thế giới của mấy cái tiểu quái là căn bản không có đầu hàng hai chữ này tô du biết chuyện này liền trực tiếp công kích qua hãn vội và nói g n vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy liền ngay cả đám tiểu quái này đều ẩn thân không thấy rồi thật sự là quá kỳ quái chương ba trăm ba mươi tám liên lụy lẫn nhau trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này hai người bọn họ cũng c h ố mắt nhìn nhau không biết đám tiểu quái kia đi chỗ nào tô du thấy được bạch tiểu lâm về sau sẽ giả bộ tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự nói được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này giấu g i ế m ngươi rồi là lỗi của ta bạch tiểu lâm dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình t ô du nhìn thấy màn này vui mừng gật đầu một cái nhưng vào đúng lúc này tôn chính uy đánh về phía đám tiểu q u á i kia hắn như đinh đóng cột hô to các ngươi liền đợi đến xem đi lần này ta nhất định sẽ ở trước mặt của các ngươi chứng minh thực lực của ta bất t ì n h lình đám tiểu cái kia trực tiếp đánh về phía hắn hắn thiếu chút nữa bị đám tiểu cái này đưa vào chỗ chết may mắn t ô du trực tiếp xông qua t ô du thẹn quá thành giận nói các người đ á m tiểu quái đáng giận này thật sự là quá ghê tởm khi hắn nói xong câu nói này đ á m tiểu quái này vốn là muốn lần thân nhưng là không nghĩ đến tô du thanh bảo kiếm tiêu lóe lên ánh sáng và trượt t ô du không chút do dự nói lần này các ngươi nên bị giải quyết hết rồi đ á m tiểu quái này trong nháy mắt liền bị trong tay tô du thanh bảo kiếm này đánh sụp t ô du đắc ý nói đây chính là dạy dỗ của ta đối với các ngươi đây là một trận sinh tử dạy dỗ t ô du làm đặc biệt sạch sẽ gọn gàng không chút nào rông d à ý vị hắn thành thật nói sau đó các ngươi mấy người chơi này nhất định phải hướng ta làm chuẩn nếu mọi người đều là một đ ồ n đội không thể trở thành liên lụy lẫn nhau vừa dứt lời mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du tô du nói với bọn họ vậy thì đúng rồi hy vọng chúng ta có thể đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực tôn chính Nguy một mực tìm kiếm đồ vật. tô n Chính du phát hiện một điểm này liền v ộ i vàng hỏi người rốt cuộc đang tìm thứ gì tại sao biết cái này sao có hứng thú tôn chính uy không chút do dự trả lời được rồi không tìm ngược lại những tiền vàng kia đều không thuộc về ta mà là thuộc vu đại ca tô du hiện tại rốt cuộc minh bạch tôn chính uy đang tìm thứ gì rồi rất nhanh hắn liền đem những tiền vàng kia hiện ra ở trước mặt của tôn chính uy tôn chính uy nói như linh đóng cột đại ca ta khuyên ngươi cũng không cần đem những kim tệ này đặt ở trên người ta rồi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi tôn chính uy ngươi đây là ý gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ sao trên người tôn chính uy kim tệ đã quá nhiều tô du gật đầu một cái liền vội vàng giải thích nguyên lai là như vậy à ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi hắn tiện tay liền t h o i tiền vàng giao cho trần thiên bằng cùng lý thành công để cho hai người bọn họ tận tình đổi đội trang bị trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải không nghĩ tới tô du sẽ đối với bọn họ rộng lượng như vậy trần thiên bằng liền vội vàng hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì chúng ta đều có chút cảm động tô du không chút do dự nói các ngươi liền không nên ở chỗ này cảm động chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi ta nhớ được trước mặt vẫn có một ngọn núi vừa dứt lời bọn họ trực tiếp về phía trước xuất phát hơn nữa tốc độ chạy khá nhanh dù sao thực lực của bọn họ đều bày ở nơi đó các ngươi trước dừng lại tô du đột nhiên nói chương ba trăm ba mươi chín triệu hoàng trợ thủ tô du rất nhanh phát hiện một con quái vật khổng lồ đây chính là sơn xuyên hung thú trong truyền thuyết sơn xuyên hung thú cấp bậc lv 6 0 thân phận người bảo vệ sông núi hp 600.000. l ự c chiến 600.000. l ự c phòng ngự 550.000. hệ số tổng hợp 96. kỹ năng sơn xuyên bào hao hung thú công kích công kích chấm đoán những người khác chú ý tới con hung thú này về sau liền vội vàng lui về phía sau bọn họ không kiểm hãm được đã đứng ở sau lưng tô du tô du vội vàng nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá gấp rồi hiểu chưa bởi ạ Bạch đại c cùng、tôn、Chính、Huy、chố của đắc ca Chính chuyện h nhìn nhau, bọn họ thế Hắn khỏi họ không nhúng Tiểu Tôn mắt biết tứ Tô Tiểu bất đắc dị nói, đại ca xin yên tâm, ta biết sau này thế nào là tốt.、Hắn、rất mau dẫn Tôn tuyệt tay nói, xin rời khỏi nơi đối Uy Du. sau mau Uy Lâm Lâm là là bọn yên này nào dẫn này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đúng tay chuyện này. b đã ý dị sẽ vì bọn họ biết sự lợi hại của tô du khẳng định có thể chiến thắng con hung thú này chẳng được bao lâu con hung thú này lại có thể ngăn cản bọn họ hơn nữa triệu h ắ n ra một chút tiểu quái đây chính là sơn xuyên tiểu quái trong truyền thuyết tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau có chút h n g hải nói thật là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở nơi này lần này có chơi trong thời gian kế tiếp có một người chơi xa lạ qua tới khiêu chiến đám tiểu quái này rồi hắn tổng hợp trình độ không sai biệt lắm với tôn trí uy nhưng là chẳng được bao lâu đám tiểu quái này liền đem người chơi này đưa vào chỗ chết rồi tôn chính uy nhìn thấy màn này nghĩ lại phát sợ nói đây thật là quá đáng sợ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này tô du nói như đinh đóng cột chẳng lẽ ngươi thật đúng là không biết cái này tình huống trong đó sao được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này lưu lại tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là quyết định cùng bạch tiểu lâm rời khỏi nơi này hắn cũng không muốn chế mãi cùng ảnh hưởng tô du bình thường phát huy tô du không chút do dự nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ngươi hung thú đáng giận này vẫn là nhanh bó tay chịu c h ó i đi nhưng mà sơn xuyên hung thú trực tiếp nào khiếu mà tới tô du rất nhanh lấy ra trong tay tinh mang bảo kiếm trong nháy mắt liền đâm vào con hung thú này bên trong thân thể hắn gác ý nói ta liền biết người con hung thú này chỉ là bình thường như vậy mà thôi đúng vào lúc này con hung thú này lại có thể đi tới sau lưng tô du cái k i a một cái cái đuôi thật dài trực tiếp vây đi qua tô du thấy được cái đuôi này về sau lạnh lùng nói đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao người cái đuôi này sẽ như vậy dài hắn rất ghét cái đuôi này vì vậy hắn lấy ra bảo kiếm trong nháy mắt liền đem cái đuôi này chém nước con manh thú kia đã lớn tiếng hét thảm lên âm thanh là thê thảm như vậy chẳng được bao lâu con hung thú này liền biến mất không thấy chắc là yêu cầu né tránh tô du công kích tô du không chút do dự nói vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy được rồi ta cũng không muốn truy kích ngươi rồi nhưng vào ngay lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt của hắn hắn c ẩ n thận phán đoán một cái sau đó lớn tiếng đem tôn chính uy kêu đi qua chương ba trăm bốn mươi đạt được khen thưởng tôn chính uy đi tới bên người tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì không hy vọng ngươi có thể phân phó ta tô du gật đầu liên tục chỉ chỉ trước mặt mấy cái tiểu quái nà về sau nói với tôn chính uy mấy cái tiểu quái nà liền giao cho ngươi tới xử lý rồi tôn chính uy còn tưởng rằng là trước đây cái loại này đáng sợ tiểu quái liền vội vàng giải thích ca ngươi liền thả ta đi ta quả thực không phải là đối thủ của bọn họ đúng vào lúc này mấy cái đáng sợ tiểu quái trực tiếp hướng về phương hướng tô du tấn công qua tới hắn vội vàng rút ra bảo kiếm chỉ là một kiếm liền đem mấy cái tiểu quái là xử lý xong tô du không chút do dự nói tôn chính uy ngươi thấy được sao chính là đơn giản như vậy đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cũng đến nơi này hắn vội vàng nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì ngươi có phải hay không lại chọc đại ca tức giận rồi tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ k nói nói người người đúng c h ú vào lúc này trần tiên bằng cùng lý thành công đến nơi này hai vở lỡ bọn họ đã chiếm được một chút kinh tệ khen thưởng tôn chính uy thấy được những kinh tệ này khen thưởng về sau liền nói với bọn họ thật là không tội nhà các ngươi làm sao đạt được những k i m tệ này khen thưởng nhưng vào lúc này bọn họ đã chú ý tới trước mắt đám tiểu quái này trần thiên bằng chỉ chỉ mấy cái tiểu quái nà nói đương nhiên là đánh quái rồi tôn chính uy biết chuyện này liền nói với tô du không bằng một cơ hội duy nhất này người liền nhường cho ta đi tô du liền vội vàng gật đầu nói năng có khí p h á c h nói nhưng thật ra là không có vấn đề khi hắn nói xong câu nói này trên mặt của tôn chính uy rốt cuộc toát ra một nụ cười hắn cảm tạ ơ n nước nói đại ca thật là rất cảm ơn người rồi chẳng được bao lâu tôn chính uy liền đem trước mắt đám tiểu quái này một lưới bắt hết rồi hơn nữa lấy được kim tệ khen thưởng hắn vội vàng nói cái này thật là quá tốt rồi không nghĩ tới thật sự có kim tệ khen thưởng khi hắn nói xong lời nói này con manh thú kia xuất hiện ở trước mặt của hắn tô du cũng phát hiện một điểm này liền vội vàng và o tới tô du lớn tiếng hô to người con hung thú này thật sự là quá ghê thởm lại lại hiện ra dưới ánh mặt trời rồi hung thú trực tiếp lớn tiếng gầm hét lên âm thanh lạnh như vậy đ ì n h thai n h ư góc l i ê n ngay cả tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm nghe được loại âm thanh này về sau trực tiếp té xuống tô du lớn tiếng hô to cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới bên cạnh của hắn trợ giúp hắn phân tích cái này chuyện đã xảy ra tô du vội và nói ta hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này ngọn nguồn trong đó rồi thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là con manh thú kia gây ra đó tô du lớn tiếng hét người hung thú đáng giận này còn không nhanh đứng lại khi hắn nói xong lời nói này tất cả vấn đề đều lộ ra phá lệ hư vô m ở mịt dù sao người chơi k h á c căn bản không cảm giác được hung thú tồn tại bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao chúng ta không nhìn thấy hung thú tồn tại nhưng vào lúc này tô du cũng từ bên cạnh của bọn hắn biến mất không thấy cái này khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ quái chương ba trăm bốn mươi mốt ngày ra vòng đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính u rốt cuộc phát hiện tô du tồn tại nguyên lai tô du từ trong lòng đất trôi ra bạch tiểu lâm la lớn đại ca ngươi kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại mới xuất hiện ở trước mặt của chúng ta tô du thẳng thắn nói không sao ta chẳng qua chỉ là đang tìm kiếm sơn xuyên h u n g thú bạch tiểu lâm lo lắng nói đại ca vậy ngươi có tìm được hay không cái con kia h u n g thú đáng giận tô du bất đắc dĩ lắc đầu hắn thành thật nói hiện tại ta còn không có tìm được con manh thú kia bất quá các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem cái tên kia diệt trừ khi hắn nói xong lời nói này một đám tiểu quái đi tới chung quanh của bọn hắn tính mục đích của đám tiểu quái này rất mạnh chính là vì vây quanh hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn công kích đám tiểu quái này nhưng là không nghĩ tới tiểu quái mặt ngoài áo giáp tương đối vững chắc bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tô du nhìn kỹ một chút nhìn thấu trong này con đường khải giáp tiểu quái miêu tả chỉ cần người mặc một bộ đặc thù áo giáp đám tiểu quái này liền so với thông thường tiểu quái h á t về m ở lẫn giày để cho người chơi nhức đầu không dứt tô du giải thích mấy cái bọn họ đều gật đầu một cái bạch tiểu lâm đ ô n g nhiên tỉnh n ộ nói đại ca vẫn là ngươi tương đối kiến thức rộng tô du liền vội vàng lắc đầu không cho là đúng nói được rồi tại loại tình huống đặc thù này dưới chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong chốc lát không có hiểu được ý tứ của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tôn chính uy n g ư ơ i minh bạch đại ca ý tứ sao hắn lại có thể trước để chúng ta rời khỏi nơi này tôn chính uy lời nói thành khẩn hỏi đại ca ngươi đây là ý gì tại sao trước để chúng ta rời đi tô du như đ i n h đóng cột đ á p lại chẳng lẽ các ngươi n g ố c sao chỉ cần chúng ta nhảy ra vòng đây từ vòng ngoài liền có thể dễ như chở bàn tay đem chúng nó giải quyết hết hai người bọn họ nghe được lần này giải thích về sau lập tức đông nhiên tỉnh lộ nợ nụ cười bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột vẫn là đại ca tương đối thông minh chúng ta làm sao lại như thế ngu dốt vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tính toán xông phá mấy cái tiểu quái nà bao vây tô du nói với bọn họ chỉ có thể dùng trí không thể cường công ta khuyên hai người các ngươi vẫn là trốn phía sau ta đi hai người bọn họ gật đầu một cái rất nhanh liền từ nơi này rút lui trong trước mắt tô du liền trực tiếp đem mấy cái đáng giận tiểu quái d i ệ t trừ rồi tô du nói như ninh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t r ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn tưởng rằng tô du sẽ đem một lần này tấn công cơ hội n h ư ờ n g cho bọn họ nhưng là không nghĩ đến tô du tiên hạ thủ vi cường tô du đã ý thức được một điểm này thản nhiên nói với bọn họ các ngươi đây là thế nào tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta bọn họ lắc đầu một cái dần dần toát ra một loại ánh mắt súng bái nhưng vào đúng lúc này một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ một người chơi rất mau tới đến trước mặt tô du hắn lạnh lùng nói nghe nói ngươi rất lợi hại trang bị cũng tương đối cường đại có thanh bảo kiếm tiệc ù n g răng đành cự quái tô du không cho là đúng nói thế nào chẳng lẽ ngươi thích hai trang bị kia sao nếu như ngươi m u ố n ta có thể tặng cho ngươi vừa dứt lời mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán chính là thuốc gì chương ba trăm bốn mươi hai che chở thích đáng tô du không chút do dự nói ta khuyên các ngươi những phế vật này khẩn trương rời đi nơi này không nên ở chỗ này tự mình chuốc lấy cửa khổ mấy cái người chơi xa lạ đã bị tô du trầm trọng bọn họ trực tiếp tấn công qua tới nhưng vào ngay lúc này một đám tiểu quái đi tới bọn họ trung gian chặn lại giữa bọn họ con đường mấy cái người chơi xa lạ không biết đám tiểu quái này là lai lịch thế nào thật ra thì mấy cái tiểu quái nả liền là trước tia khải giáp tiểu quái vì vậy bọn họ quyết định đem mấy cái tiểu quái là giải quyết hết nhưng là không nghĩ tới bọn họ đột nhiên tập kích liền bị đám tiểu quái kia thương t ổ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết mấy người chơi này rốt cuộc là nghĩ như thế nào biết do đám tiểu quái này rất lợi hại tại sao còn muốn cùng bọn họ liều mạng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ mà hỏi đại ca ngươi mau chạy tới đây nhìn n h a bọn họ căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu quái này không bằng chúng ta đi giúp bọn hắn một chút tô du lắc đầu một cái lạnh lùng nói bạch tiểu lâm ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy đám người chơi này nhìn một cái cũng không phải là k bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt đại ca ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi nhưng vào lúc này đ á m tiểu quái kia lại có thể hướng về phương hướng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ lập tức bối rối tô du liền vội vàng đã đứng ở trước mặt bọn họ nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi chuyện này giao cho ta hắn nói xong câu nói này trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy che bảo hộ lên đ á m tiểu quái kia trực tiếp xông qua tới tô du lấy ra trong tay tinh mang bảo kiếm trong nháy mắt liền bổ, bổ tới tô du lớn tiếng hô to các người đ á n tiểu quái đáng giận này các ngươi vẫn là nhanh để mạng lại đi nhưng vào lúc này tinh mang bảo kiếm đã tản m á t ra một loại ánh sáng sáng ngời đám tiểu quái này thấy được loại ánh sáng này về sau liền lập tức đào thoát bạch tiểu lâm nhìn thấy m à n này liền vội vàng hỏi đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao đám tiểu quái này chạy trốn tôn chính uy không cho là đúng đáp lại cái này còn cần hỏi sao nhất định là bị đại ca lợi hại hù chạy đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bắt đầu tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc vào giờ khắp này thấy được trong một cái sơn động tiểu quái tô du cũng nhìn thấy loại tiểu quái này hắn thẳng như nói đây chẳng qua là tiểu quái phổ thông Đám quái tiểu, tiểu t phổ h ô ngài n y đặt được chiến lợi phẩm tiểu quái áo giáp ba tô du lấy được cái này ba bộ khôi giáp về sau đem trong đó hai bộ khôi giáp đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được tô du cái loại này hào s à n g bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta tô du không cho là đúng nói tốt các ngươi cũng không cần nói những thứ vô dụng này rồi bọn họ đối với cái này không lời nào để nói trong nháy mắt không nói gì chương ba trăm bốn mươi ba chúng ta có nỗi khổ khi hắn nói xong lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy được một bộ cứng rắn áo giáp trần thiên bằng đột nhiên hỏi đại ca có chúng ta sao lý thành công cười cười xấu hổ dù sao vừa rồi bọn họ đi chỗ khắc rồi cũng không có thật chặt đi theo hắn cho rằng tô du là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn đúng như dự đoán tô du lạnh lùng nói hai người các ngươi vừa rồi đi làm cái gì có phải là đi đánh tiểu quái hay không rồi làm một cái đ o à n đội các ngươi làm như vậy được không bọn họ c h ố mắt nhìn nhau lộ ra càng thêm lung túng nhất là lý thành công lý thành công bất đắc gì nói đại ca ta biết trong chuyện này chúng ta làm không đúng nhưng chúng ta cũng có nội khổ tô du không cho là đúng nói đủ rồi các ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi các n g ư ờ i vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi coi như trừng phạt trần thiên bằng cùng lý thành công tạm thời rời khỏi nơi này hai người bọn họ lúc ở trên đường còn lớn hơn cầu nhỏ chỉ là không có nghĩ đến lại có thể đụng phải một đám tiểu quái bọn họ đ ố n g nhiên hét dầm lên tô du vừa vẫn nghe được â m thanh của bọn họ liền vội vội vàng vàng chạy tới hắn định thân nhìn lại nguyên lai là một đám sơn xuyên tiểu quái dù sao bọn họ vẫn còn đang tại sông núi tô du nói như đinh đóng cột các người đ á m tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi ngay trong nháy mắt này hắn lấy ra răng n à n h cự quái hắn sử dụng viên này răng nanh cự quái đem tất cả tiểu quái định chủ rồi đ á m tiểu quái này cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ bên trong một cái tiểu quái vốn là muốn tranh thoát nhưng là không nghĩ tới bị tô du trực tiếp một thanh kiếm giải quyết hết tô du lạnh leo nói ngươi tiểu quái đáng giận này đừng nghĩ ở trước mặt của ta chạy trốn khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền thu được kim tệ khen thưởng không nghĩ tới ở chỗ này diệt trừ một con tiểu quái lại có thể đạt được nhiều như vậy khen thưởng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói cảm ơn đại ca chẳng lẽ đại ca không muốn những phần thưởng này sao tô du thành khẩn nói các ngươi cứ yên tâm đạt được những ph không cần cùng ta tính toán chi l y thứ ta mong muốn cũng không phải là ở chỗ này nghe được câu trả lời của hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du nghĩ muốn lấy được thứ gì bọn họ tin tưởng món đồ này rất quan trọng trần thiên bằng đi tới trước mặt tô du khẩn cầu đại ca coi như ta van h cầu ngươi còn không được sao hy vọng ngươi có thể đối với chúng ta mở một mặt lưới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du sẽ dùng dạng thái độ gì đối mặt bọn hắn tô du nói như linh đ ó n cột các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta cầu tình các ngươi cũng biết loại chuyện này là không thể nào Các nhưng vào đi t h ô đúng vào lúc này lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ một lần này tấn công mục tiêu là lý thành công cùng trần thiên bằng ta chố n g c mắt nhìn nhau bọn họ không biết lúc nào đắc tội đám này tức giận dị thường tiểu quái bọn họ đặc biệt không thể tưởng tượng nổi chương ba trăm bốn mươi bốn tạm thời đạt được an toàn trần thiên bằng cùng lý thành công lần nữa đến tìm tô du đạt được trợ giúp tô du chú ý tới đám tiểu quái kia liền nói với bọn họ các ngươi là dạng gì người chơi chẳng lẽ liền đám tiểu quái này đều không đối phó được sao bọn họ c h ố mắt nhìn nhau trên mặt toát ra một loại nụ cười lúng túng lý thành công cầu khẩn nói đại ca liền đem chúng ta van cầu ngươi rồi đám tiểu quái này vẫn luôn nhìn chằm chặp chúng ta nếu như không có ngươi chúng ta không cách nào thoát thân tô du suy nghĩ cẩn thận ý, coi như là không có lý thành công cùng trần thiên bằng cầu tình hắn cũng sẽ đem đám tiểu quái này diệt trừ hắn nói như linh đ ó n cột vậy cũng tốt chuyện này liền giao cho ta Các n g ư ơ i nhanh lui về phía sau khi hắn nói xong lời nói này lý thành công cùng trần thiên bằng liền vội vàng thối lui đến phía sau bọn họ liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hành động tô du lý thành công vội vàng nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng ngàn vạn lần không nên c h ú n g mấy cái tiểu q u á i nà giang kế tô du chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ một cái quả quyết nói các ngươi liền không nên ở chỗ này nói nhầm rồi bạch tiểu lâm nhanh đưa bọn họ mang đi ra lệnh một tiếng bạch tiểu lâm liền đi tới trước mặt bọn họ sau đó trực tiếp đem bọn họ từ nơi này đổi đi để tránh ảnh hưởng đến tô du phát huy t ô du nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm lần này ngươi làm không tệ bất quá ngươi cũng cần n h ư ờ n g qua một bên hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào đám tiểu quái kia trực tiếp xông qua tới t ô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền vội v ắ n nói các người đám tiểu quái đáng giận này cũng thật sự là quá không ra gì rồi hắn sử dụng ra trước đây thanh bảo kiếm kia thanh bảo kiếm này vung trên không t r ú n g chỉ là trong nháy mắt liền đem mấy cái tiểu quái nạ đánh sụp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ quả nhiên rất kinh ngạc bạc không thể không nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi tôn chính uy liền vội vàng gật đầu nói năng có khí p h á c h nói đó là đương nhiên tại chúng ta trong lòng đại ca nhưng là vô địch tô du đem những kim tệ này khen thưởng toàn bộ đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trần thiên bằng cùng lý thành công tạm thời thu được an toàn trần thiên bằng đột nhiên nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao tại chung quanh đây sẽ có nhiều như vậy tiểu quái xuất hiện bạch tiểu lâm cũng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc sao tô du gật đầu một cái nói như ninh đóng cột đó là đương nhiên ta tin tưởng trong này nhất định là có kỳ hoặc đúng vào lúc này hắn trực tiếp xông qua không nghĩ tới tại một cái bí mật trong sân động quả nhiên còn lẩn tàng một chút tiểu quái làm sao khi hắn thấy được mấy cái tiểu quái nà đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó tức giận nói các ngươi mấy cái tiểu quái nà muốn làm gì đám tiểu quái này c h ố mắt nhìn nhau tựa hồ là chú ý tới tô du đối với bọn họ cái loại này sát lục c h i tâm vì vậy mấy cái tiểu quái nà muốn từ nơi này thoát đi tô du lớn tiếng hô to các người rốt cuộc muốn thế nào còn không nhanh đứng lại trong c h ư ớ c mắt bọn họ cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du liền ngay cả đám tiểu quái kia cũng có thể cảm nhận được tô du đại phát lôi đình đám tiểu quái này trực tiếp đứng lại tô du đắc ý cười cười nói vậy thì đúng rồi các ngươi là không cách nào chạy thoát lòng bàn tay của ta nhanh đầu hàng đi đám tiểu quái này tại chỗ bất động một mực chờ đợi đợi tô du đến chương ba trăm bốn mươi lăm càng nhiều khen thưởng sau khi tô du hoàn toàn diệt trừ đám tiểu quái này một con quái vật khổng lồ liền tiến vào trong tầm mắt của tất cả người chơi kinh thiên cự thú cấp bậc lv sáu mươi mốt thân phận cự thú tự do hp sáu mươi mốt vạn lực chiến năm trăm tám mươi ngàn lực phòng ngự năm trăm năm mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi lăm kỹ năng Kinh thiên gào thét, thú manh kích, thâu thiên thiên manh nhật. thét, thú thâu hóa gào cự bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vạn vạn không nghĩ tới sẽ phát hiện một cái kinh thiên cự thú bọn họ rất mau tránh đến bên người tô du một bộ dáng vẻ hết sức sợ sệt trần thiên bằng cùng lý thành công thấy được con cự thú này về sau cũng liền bận rộn nuốt ở bên người tô du lý thành công tất nhiên nói ta thật là không có nghĩ đến lại ở chỗ này phát hiện một cái cự thú khi hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy đến bọn hắn thật là nhiều miệng lắm lưới bạch tiểu lâm hơi lộ ra tức giận nói các người hai người chơi này có thể hay không đừng ở chỗ này nói nhầm rồi làm cho chúng ta tâm phiền ý loạn vừa dứt lời bọn họ tự trách nhìn xem bạch tiểu lâm tô du cũng nhìn xem bạch tiểu lâm tô du thản nhiên nói không phải là một cái kinh thiên cự thú sao các ngươi yên tâm giao cho ta đi khi hắn nói xong câu nói này trực tiếp xung qua trong tay hắn thanh bảo kiếm k i a dạng người rực rỡ hắn không chút do dự nói ngươi kinh thiên cự thú đáng ghét này lại có thể đến tìm phiền thoái nếu là như vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi vừa dứt lời hắn trực tiếp xung qua chẳng được bao lâu con cự thú này đột nhiên triệu hắn ra một đám tiểu quái tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau hắn trước xem xét cẩ t ô du đột nhiên nói đám tiểu quái này là không có vấn đề bằng thực lực của ngươi khẳng định có thể đem chúng nó tiêu diệt hết tôn chính uy gật đầu một cái vội vàng nói nếu đại ca đều nói như vậy ta đây nhất định sẽ nói gì ngay đấy chẳng được bao lâu hắn liền đem đám tiểu quái kia tiêu diệt hơn nữa lấy được rất nhiều kim tệ khen thưởng hắn rất mau tới đến trước mặt tô du vốn tưởng rằng người chơi khác sẽ rất mừng thay cho chính mình nhưng là không nghĩ đến bọn họ một bộ bộ dáng mặt mày ủ rột tô du tức giận nói thật là không có nghĩ đến con cự thú này lại có thể biến mất không thấy tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi cái này không nên nhà trước ta còn nhìn thấy con cự thú kia rồi t ô du thản nhiên đáp lại ta tin tưởng con cự thú này nhất định là đào thoát vì chính là không cho ta t h ư ơ n g tồn tới nó nhưng vào lúc này lại tới một đám tiểu quái tôn chính uy còn tưởng rằng đám tiểu quái này rất bình thường nhưng là không nghĩ đến vẫn là lợi hại như vậy tôn chính uy thiếu chút nữa bị đám tiểu quái này đánh bại may mắn tô du kịp thời ra tay tô du nói như đinh đ ó n g cột tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì tại sao phải nhường tôn chính uy thẳng thắn nói đại ca may mắn có ngươi đến giúp đỡ bằng không liền thật sự không còn kịp rồi tô du không cho là đúng nói không sao ta vốn chính là muốn đem đám tiểu quái này tiêu giết khi hắn nói xong lời nói này tôn chính uy lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười tôn chính uy hớn hở nói đại ca như vậy tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào ngươi có kế hoạch gì không đúng vào lúc này con cự thú kia rốt cuộc xuất hiện rồi con cự thú này điên cuồng g ầ m h ế t lên tô du nghe được tiếng gầm gừ này về sau cũng điên cuồng tấn công lên tôn chính uy không chút do dự nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng không nên bị con cự thú này s ợ an t o á n chương ba trăm bốn mươi sáu thực lực đại tăng tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói các ngươi yên tâm đi tiếp theo con cự thú này nhất định sẽ bị ta đánh chết hắn thật chặt đi theo con cự thú kia chẳng được bao lâu con cự thú này liền biến mất không thấy đã biến mất ở trong một cái sơn động tô du tức giận nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này chẳng lẽ còn không mau ra đời sao đừng cho là ta không biết ngươi núp ở chỗ nào hắn trực tiếp lấy ra răng nanh cự quái hung hăng ném tới bất thình lình xảy ra một trận nổ mạnh kịch liệt sau khi trận nổ tung này xuất hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng đi tới trước mặt của hắn bạch tiểu lâm thẳng thắn mà hỏi đại ca tình trạng hiện tại của ngươi thế nào tô du không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không có chuyện bạch tiểu lâm gật đầu một cái hớn hở cười một tiếng vội vàng nói đại ca ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi chúng ta liền trước lui ra rồi khi hắn nói xong lời nói này tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng tô du cũng đi thẳng tới bên trong động cứ việc lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt tôn chính uy nhưng là tôn chính uy cũng không có cảm thấy sợ hãi bởi vì chỉ cần có tô du tại hắn cũng rất an tâm tôn chính uy thản nhiên mà hỏi đại ca đám tiểu quái này là chuyện gì xảy ra tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng đám tiểu quái này vẫn tương đối bình thường tôn chính uy nghe được tô du nói lời nói này về sau liền thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền nghe đại ca phân phó hắn rất nhanh liền đem đám tiểu quái này tiêu d i ệ t trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn đến một điểm này sau liền cảm thấy rất khâm phục trần thiên bằng khâm phục không dứt nói tôn chính uy thật là không nghĩ tới thực lực của ngươi bây giờ tăng nhiều tôn chính uy không cho là đúng nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi các ngươi liền không nên ở chỗ này khen ngợi ta rồi đúng vào lúc này bọn họ đã cảm nhận được con cự thú kia tới trong tay tô du bảo kiếm trực tiếp ném tới hắn nói như linh đóng cột ngươi con này kinh thiên cự thú rốt cuộc núp ở nơi nào cự thú trực tiếp xông qua tới trong tay tô du thanh bảo kiếm kia cũng trực tiếp đâm tới ngay trong nháy mắt này cự thú liền g ầ m hét lên đây là một loại tiếng kêu thế thảm tô du đắc ý cười cười vội và nói ngươi con cự thú này thật sự là quá không tự lượng sức tiếp theo cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi chẳng được bao lâu hắn một lần nữa xông về cự thú cái đôi chỗ hắn một kiếm liền chém đứt cự thú cái đôi hắn không chút do dự nói ngươi cái đôi này còn rất vững chắc hắn nói xong câu nói này con cự thú này liền vội vàng chạy trốn nhưng vào ngay lúc này bên cạnh của bọn hắn đã xuất hiện một đám người chơi xa lạ đám người chơi này cũng muốn có được con cự thú này nhưng là bọn họ căn bản không có loại thực lực này chẳng được bao lâu mấy người chơi này toàn bộ thua ở trên tay con cự thú này tô du nhìn thấy màn này tĩnh táo nói các ngươi mấy người chơi này muốn làm gì mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau căn bản không biết sức mạnh tô du bọn họ vốn tưởng rằng tô du chỉ là bình thường người chơi nhưng là không nghĩ đến gặp được thực lực tô du về sau bọn họ liền t o á t ra một loại khâm phục không dứt ánh mắt tô du không chút do dự nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này nếu không các ngươi nhất định sẽ rất thua thiệt ngàn vạn muốn nhớ kỹ lời ta nói chương ba trăm bốn mươi bảy lo xa nghĩ rộng mấy người chơi này đều nhớ tô du dặn dò bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này tô du nhìn thấy màn này lộ ra một loại nụ cười vui mừng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du tại sao phải làm như vậy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì người chơi khác luôn là đang chen ép chúng ta tại sao chúng ta không thể đánh ép bọn họ tô du lời nói thành khẩn đáp lại nếu như chen ép người chơi cái trò chơi này sẽ không có người chơi đến lúc đó chỉ có chúng ta mấy cái này còn có ý gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bỗng nhiên tỉnh ngộ Tôn chính uy khâm phục không dứt không chính nói, phục khâm uy vừa ẫ n nhìn xa hiểu rộng, chúng người này nhỏ. không đúng nói, không thể nói như ngươi ngươi phong là là lịch đại hiểu chơi trải ca có cục cho các các cầu xa ta sao sao qua thể thế, phú quá Du quá yêu duyệt. Tô ít, mấy dù dù bố v dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau hai người bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch tô du vì sao lợi hại như vậy rồi trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao lợi hại như vậy rồi tô du gật đầu một cái hắn chính là lấy chính mình làm trung tâm ảnh hưởng đến người chơi khác cứ như vậy bọn họ chính là một cái đặc biệt hòa hợp đ ồ n đội hắn ý vị sâu xa nói bất kể như thế nào chúng ta bây giờ khẩn trương rời đi nơi này đi tìm cái con kia kinh thiên cự thú vừa dứt lời mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ vẫn luôn tại nghe mùi vị trong không khí chẳng được bao lâu tôn chính uy liền nghe thấy một cổ tiểu quái trên người phiêu tản ra ngoài mùi tôn chính uy không chút do dự nói đại ca ngươi nhanh nhìn nơi này nơi này có một đ á m kinh thiên tiểu quái kinh thiên tiểu quái miêu tả bên cạnh kinh thiên cự thú phụ thuộc tiểu quái tốc độ tác chiến nhanh năng lực vượt trội khiến cho một chút người chơi nhức đầu không thôi sau khi tô du thấy được mấy cái tiểu quái nà liền không cho là đúng nợ nụ cười không sao chuyện này liền giao cho ta trong lòng tôn chính uy rất rõ ràng chính mình căn bản không phải là đối thủ của mấy cái tiểu q u á i nạ vì vậy hắn liền núp ở sau lưng tô du hắn cần phải từ từ xem cuộc chiến gia tăng kinh nghiệm của mình chẳng được bao lâu tô du liền dùng trong tay tinh mang bảo kiếm đem mấy cái kinh thiên tiểu q u á i liền vội vàng diện trừ rồi bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy để chúng ta rất bội phục tô du không nói gì hắn vẫn luôn tạo chỉ cảnh giác hắn tin tưởng một chuyện chỉ cần gặp kinh thiên tiểu quái liền có thể gặp phải kinh thiên cự thú đúng như dự đoán cự thú đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn hắn tức giận chất vấn ngươi cự thú đáng giận này vừa rồi đi chỗ nào chúng ta vốn là dự định rời đi nơi này nhưng vào lúc này cự thú đã phun ra một cái hỏa lửa màu đen cái hỏa cầu này tương đối thịnh vượng đến mức thật sự là không có một n g ọ t cỏ lập tức sẽ hình thành một cái bể i n lửa tô du lớn tiếng nhắc nhở các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng hiểu chưa tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đã đem tô du tiếng nhắc nhở ghi tặc trong đầu tô du không chút do dự nói các ngươi nhanh từ nơi này lui ra chuyện này liền giao cho ta khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ huy người chơi khác nhanh chóng rời khỏi nơi này tô du rất mau tới đến trong một rừng cây kinh thiên cự thú ở chỗ này đã bày ra tư thế chương ba trăm bốn mươi tám không tưởng tượng nổi một tên tiếp theo một tên h ỏ a cầu màu đen hướng về phương hướng tô du phun b ắ n tới tô du thở hồn hển nói n g ư ờ i con cự thú này thật sự là quá không ra gì rồi chẳng lẽ không biết sự lợi hại của ta sao bất thình lình trong tay hắn tinh mang bảo kiếm đã bắn ra một loại ánh sáng vật t r ợ loại ánh sáng này trực tiếp đâm rách hỏa lửa màu đen cự thú nhìn thấy màn này quả thực là lộ ra một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi sau đó trực tiếp ẩn thân không có tin tức biến mất tô du hơi lộ ra kinh ngạc sau đó tức giận hô lớn chẳng lẽ ngươi con cự thú này liền điểm này năng lượng sao bất thình lình từ bốn vương tám hướng đều truyền đến từng trận tiếng gầm g ự tô du đã chú ý tới quỹ đạo hành động của con cự thú này nguyên lai、like、con cự thú này biết sử dụng phân thân thuật hắn lạnh lẽo cười nói thật là không có nghĩ đến ngươi tên khốn kiếp này còn biết sử dụng phân thân thuật đích sắc là để cho ta không tưởng tượng nổi nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ vốn là tới trợ giút nhưng vẫn là bị tô du cự tuyệt t ô du thẳng thắn nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh bỏ chạy bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột đại ca có chỗ không biết chúng ta chỉ là muốn tới trợ rút thiên vạn không nên cự t u y ệ t vừa dứt lời t ô du gật đầu một cái nhưng vẫn là nói thẳng cự t u y ệ t nói được rồi các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi biết chưa hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là ở trước mặt của t ô du thỏa hiệp nhưng vào lúc này cự thú hai cái phân thân lại có thể hướng về phương hướng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy mặt này bọn họ thật sự là đáng sợ cực kỳ nhất là gặp gỡ hai cái họa cầu màu đen về sau liền lộ ra phá lệ nóng này bạch tiểu lâm nóng này không chịu nổi nói đại ca mau chạy tới đây giúp chúng ta giúp một tay tô du nghe được loại âm thanh này về sau liền trực tiếp xông qua tới hắn lấy ra răng n a n h cự quái liền v ộ i vàng giao cho bạch tiểu lâm để cho bạch tiểu lâm sử dụng trang bị này đi đối phó địch nhân bạch tiểu lâm liền v ộ i vàng giải thích đại ca loại trang bị này ta thật sự là không dùng quen ta xem hay là thôi đi tô du liền v ộ i vàng lắc đầu tức giận nói bạch tiểu lâm lần này ngươi phải ngay ta hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt đại ca ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi bởi vì con cự thú này phân thân thật sự là quá nhiều tô du liền để bạch tiểu lâm gia tăng một cái kinh nghiệm chiến đấu của mình đem trong đó hai cái phân thân liền giao cho hắn sau đó hắn lại gọi tới tôn chính uy cầm trên tay tinh mang bảo kiếm giao cho hắn tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là ý gì tô du như đinh đóng cột đáp lại ta chính là hy vọng ngươi sử dụng thanh bảo kiếm này có thể đem trong đó hai cái phân thân giải quyết hết gia tăng một cái kinh nghiệm chiến đấu vừa dứt lời tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm liền biết tâm tư của hắn liền vội vàng tiến hành chiến đấu nhưng vào lúc này bà ngượn bọn họ xuất sắc thủ đoạn cuối cùng đem mấy cái kia phân thân giải quyết hết khi bọn hắn xuất hiện ở trước mặt của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca hai món này trang bị đều cho chúng ta ngươi dùng cái gì tô du thành t h ẩ n nói các ngươi yên tâm đi coi như là không có hai món này trang bị ta cũng có thể tay không đem con cự thú này giải quyết hết khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều tin tưởng chương ba t r ư ơ chín cái này không phải là lỗi của ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chính mắt thấy được con cự thú kia bị tô du giải quyết hết hình ảnh khi tô du xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du liền nghe được âm thanh nhắc nhở k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm kinh thiên áo giáp một sau khi tô du thu được bộ khôi giáp này vốn là muốn tặng cho bạch tiểu lâm nhưng nhìn kỹ một chút dựa theo bạch tiểu lâm cấp bậc hắn là không cách nào cưới bạch tiểu lâm thất vọng không dứt nói cái này chỉ có thể nói rõ cấp bậc của ta thật sự là quá thấp đại ca cái này không phải là lỗi của ngươi tô du thẳng thắn nói không sao bộ khôi giáp này ta trước giữ lại cho ngươi chờ ngươi đạt được tài nghệ ta lại tặng cho ngươi vừa dứt lời tôn chính uy cũng có chút không vui tôn chính uy đầy bụng bực tức nói đại ca ta cảm thấy ngươi làm như vậy cũng không công bằng tô du nghiêm túc nói yên tâm đi sau đó các ngươi liền biết ta sẽ đối với các ngươi đối xử bình đẳng bạch tiểu lâm cũng liền đội và ngăn ủi tôn chính uy ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút đại ca trước đem tất cả kim tệ khen thưởng đều cho ngươi tôn chính uy tự trách nói không sai chuyện là như vậy xem ra đây là sai lầm của ta không có quan hệ gì với các ngươi khi hắn mới vừa nói xong câu đó không cẩn thận liền đã dấm vào trong một cái bẫy tôn chính uy trực tiếp luôn xuống dưới tô du nhìn thấy màn này tinh táo nói tôn chính uy ngươi trước không nên hoảng hốt tiếp theo ta liền đi cứu ngươi bỗng nhiên trong lúc đó hắn trực tiếp n h ả xuống không nghĩ tới phía dưới lại là một cái dưới đất thế giới trần thiên bằng cùng lý thành công m u ố n cũng muốn muốn nhảy xuống nhưng vẫn là bị tô du kêu ngừng tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói các ngươi mau mau dừng lại biết không nơi này rất nguy hiểm trần thiên bằng bất đắc dĩ mà hỏi đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du nói như ninh đóng cột các ngươi tại chỗ đợi lệnh là được rồi chờ ta cùng tôn chính uy đi lên lại nói chẳng được bao lâu cái bẫy này cửa chính liền đóng rồi người chơi khác nhìn thấy màn này chỉ cảm thấy rất thần bí cũng đang thay tô du cùng tôn chính uy cảm thấy lo lắng bạch tiểu lâm giận đùng đùng nói cái này rốt cuộc là ai ở chỗ này đào cả bẫy thật sự là quá thiếu đạo đó rồi Vừa dứt lời, Trần Thiên lời, Bằng cùng lúc ý Thành nuốt Trần Thiên bằng bất đắc dĩ thở dài, Thành thể tại nhưng chỉ chỗ chỗ là là dài, Công bốn muốn nói đến bên vẫn xuống. Bằng Cần nói, cũng này lệnh đắc có Cùng gì, lời l mép xem điều đợi rồi. ra dĩ ở đó tô du đã thấy một đám địa hạ tiểu quái hắn thản nhiên nói với tôn chính uy tôn chính uy ngươi yên tâm đi đám tiểu quái này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ nguy hại tôn chính uy nghe được hắn giải thích về sau vội và nói n một điểm này ta rất rõ ràng tiếp theo đám tiểu quái này liền giao cho ta khi hắn nói xong câu nói này hắn trực tiếp xung q u a tô du nhìn thấy màn này cũng là đặc biệt cao hứng tô du không chút do dự nói tôn chính uy lần này phải xem ngươi rồi tôn chính uy rất nhanh liền đem đám tiểu quái này tiêu diệt khi hắn nhận được kim tệ khen thưởng về sau cao hứng không dứt nói không nghĩ tới đám tiểu quái này khen thưởng thật đúng là rất không tệ vừa dứt lời bọn họ bắt đầu tìm tìm xuất khẩu bọn họ tìm lường này tôn chính uy đều có chút mệt mỏi vẫn không có tìm được tôn chính uy bất đắc dĩ nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì trung quy không thể bông thả a chương ba trăm năm mươi không có khả năng bỏ dở nửa chừng tô du nghe được lời nói của tôn chính uy ngữ liền đặt đầu một cái tôn chính uy người nói không sai chúng ta tuyệt đối không thể bung thà cũng không khả năng bỏ dở lựa chừng tô du nói như đinh đóng cột đúng vào lúc này có một con q u á i vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ địa hạ hung thú cấp bậc l v sáu m thân phận dưới đất người bảo vệ hang động hp 600.000. l ự c chiến 580.000. lực p h o n g ngự 550.000. hệ số tổng hợp 96. kỹ năng hung thú gào thét dưới đất trào kích di hình hoàn ảnh tô du thấy được gái vật khổng lồ này về sau liền nói với tôn chính uy tôn chính uy đổi mau tránh ra tôn chính uy gật đầu một cái hắn cũng không muốn trở thành bên cạnh tô du cái nặng vì vậy hắn nhanh chóng đi tới sau l ư n g tô du hắn vội và nói g n đại ca ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi đúng vào lúc này lại có một đám địa hạ tiểu quái đi tới sau l ư n g tôn chính uy tôn chính uy nhìn thấy màn này vội và nói g n đại ca đám tiểu quái này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng tô du gật đầu một cái vội và nói vậy cũng tốt đám tiểu quái này liền giao cho ngươi chỉ thời gian trước mắt tôn chính uy liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết hắn vốn là muốn g i à n h công nhưng là không nghĩ đến đã không thấy được tô du rồi hắn lớn tiếng hô to đại ca ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào tô du không chút do dự nói ta ở nơi này ở phía trên ngươi tôn chính uy ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy được tô du hắn vội vàng nói đại ca ngươi tại sao sẽ ở trên một thân cây hơn nữa dưới đất ở đâu ra cây tô du không cho là đúng nói ngươi thật sự chính là chưa từng va chạm xã hội đổi mau lên đây đúng vào lúc này tôn chính uy đã chú ý tới hai cái quái vật khổng lồ cái này hai cái quái vật khổng lồ lại có thể tại chém giết lẫn nhau hắn than phục một tiếng không kiềm hãm được hít vào một hơi l u n g t u n g nói đại ca nói không sai ta đúng là là chưa từng va chạm xã hội khi hắn nói xong câu nói này hắn vốn là muốn tới gần nhưng là không cẩn thận té xuống lập tức liền đưa tới sự chú ý của con quái vật khổng lồ kia tô du nhìn thấy mặt này liền rất tức giận nói tôn chính uy mau nhanh cho ta đi lên bằng không cái kia hai cái quái vật khổng lồ liền muốn đối phó ngươi đúng như dự đoán một con hung thú đi tới trước mặt tôn chính uy mà tôn chính uy đã sợ đến tại chỗ bất động tô du trực tiếp từ trong tay của tôn chính uy đem thanh bảo kiếm kia lấy ra trong n h y mắt một chùm quang man g xuất hiện tại hung thú trước mặt hung thú hiển nhiên là bị c h ấ n kinh lớn tiếng gầm hét lên tô du nói với tôn chính uy ngươi đổi mau tránh ra cho ta thật sự nếu không tránh ra cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi tôn chính uy gật đầu một cái không cho là đúng nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hơn nữa lẩn tránh càng ngày càng xa bạch tiểu lâm rất nhanh phát hiện hắn liền nghi ngờ không hiểu hỏi tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh thành thật khai báo đi ra tôn chính uy bất đắc gì đáp lại thật ra thì ta biết ngươi là tại hoa đại ca nhưng là đại ca không cùng ta cùng đi ra ngoài bạch tiểu lâm thẹn quá thành giận hỏi đại ca kia ở chỗ nào nào nhanh nói ra ta hiện tại liền đi tìm hắn nhưng vào lúc này một con quái vật khổng lồ bao phủ bọn họ đây cũng là một cái bóng đen to lớn thoạt nhìn rất khổng lồ chương ba trăm năm mươi mốt không muốn thêm tiền tô du đã bị cái này khổng lồ bóng đen bao phủ hắn lạnh leo nói các ngưng ngàn vạn lần không nên sợ hãi đây chẳng qua là một cái khổng lồ bóng đen chứng minh không là cái gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tụ họp lại về sau bọn họ giống như là sống nương t ự lẫn nhau bạn cũ dán thật chặt ở chung một chỗ bạch tiểu lâm không cho là đúng nói chúng ta rất yên tâm chỉ cần có đại ca tại quái vật khổng lồ này là tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng ta tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta chẳng được bao lâu quái vật khổng lồ này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ huyễn ảnh hát thú cấp bậc l v sáu m thân phận người bảo vệ địa vực ảo ảnh hp sáu trăm l i n g à n lực chiến 600 n g à n lực p h o n g ngự 580 ngàn hệ số tổng hợp 95. kỹ năng ảo ảnh công kích bóng đen gà ghét liệp ảnh truy đổi gác đao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con này hắt thú về sau liền không k i ể m hãm được hít vào m ộ t hơi tô du nói với bọn họ các ngươi đây là thế nào không phải mới vừa còn cùng chung mối thủ dáng v ậ sao tại sao hiện tại túng hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn giải thích cái gì nhưng là lại à l liếc nhau một cái cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý niệm này tô du lạnh lùng nói ta biết hai người các ngươi không phải là con này hắt thú đối thủ cho nên các ngươi vẫn là nhanh rút đi ra ngoài đi nhưng vào đúng lúc này con quái vật khổng lồ kia đã hướng về phương hướng ba người chơi này vào tới bất thình lình trần thiên bằng cùng lý thành công qua đến giút đỡ bọn họ t ô du lớn tiếng nói hai người các ngươi tới nơi này thêm loạn cái gì còn không nhanh bỏ chạy nhưng vào lúc này hai người chơi này không nghe khuyên cáo vẫn hướng về phương hướng quái vật khổng lồ tiến lên chẳng được bao lâu lượng máu hai người chơi này giảm nhiều t ô du nhìn thấy màn này liền vội vàng cầm lấy tất cả khí huyết hoàn g chạy tới tốc độ của hắn rất nhanh giống như là một đạo tia chớp màu đen đi tới bên người hai người chơi kia lý thành công bất đắc gì nói đại ca lần này thật sự là làm phiền ngươi để cho ngươi bất chấp nguy hiểm qua tới cứu chúng ta cho ngươi thêm phiền t o á i t ô du không cho là đ ú nói lý thành công ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói như vậy mọi người đều là người chơi chúng ta hẳn là trợ giúp lẫn nhau trần thiên bằng cười nói không sai ta cảm thấy đại ca nói rất có lý lý thành công ngươi liền không nên ở chỗ này nói những lời khách sáo này rồi lý thành công miễn cưỡng cười một tiếng vào giờ phút này lượng máu hai người chơi này cũng đã mát cây rồi bọn họ lần nữa đứng lên sau đó chuẩn bị ứng đối con quái vật khổng lồ kia tô du nói với bọn họ ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi này không thích hợp sự hiện hữu của các ngươi nghe ta khuyên một câu nhanh đi c h â ngay Thiên n b ằ cùng Lý Thành ngươi nhất định phải bảo trọng, quái vật khổng lồ này không phải là dễ đối phó như vậy. Tô du nói như đinh đóng ngươi yên nên như nào. Ngay phải quái phải đối việc biết tiếp phải phó theo thế vật Tô cột, tâm tốt, ta bảo Du các vậy. lồ là làm dễ cứ sau khi hai người chơi này rời đi tô du trực tiếp xông qua hắn lần này phụ thêm một bộ áo giáp màu và nóng g tay cầm tinh mang vào kiếm cả người đều dạng ngời rực rỡ giống như là nhật ánh sáng như vậy sáng lời con quái vật khổng lồ kia nhìn thấy màn này trực tiếp trì trệ không tiến bởi vì đã cảm nhận được từ trên người tô du tản mát ra cái loại này khí tức vô giả chương ba trăm năm mươi hai tốc độ tô du tức giận nói người con hát thú còn không nhanh phóng ngựa qua tới tại sao phải ở chỗ này lãng phí thời gian bất thình lình có một đám huyễn ảnh tiểu quái đi tới trước mặt của hắn huyễn ảnh tiểu quái miêu tả bên cạnh huyễn ảnh hát thú phụ thuộc tiểu quái tốc độ nhưng là lực bền b ị mười phần có lúc sẽ lệnh người chơi rất nhức đầu tô du thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau liền lập tức nhớ lại tôn chính uy hắn lớn tiếng la lên tôn chính uy người rốt cuộc ở chỗ nào, nào? mau ra đây đông nhiên trong lúc đó tôn chính uy đã phát hiện một đám tiểu quái hơn nữa còn là huyễn ảnh tiểu quái so với bình thường tiểu quái cao hơn mấy cái cấp bậc cái này khiến hắn có vẻ hơi quần áo rách dưới hắn bất đắc dĩ thở dài thành thần nói đại ca ngươi cũng không cần lại đùa bỡn ta rồi ta làm sao có thể là đối thủ của đám tiểu quái này đây t ô du không cho là đúng nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta lộ khiếp ngươi cũng không phải là cái loại này hả nhát n ta hy vọng ngươi có thể dũng cảm đối mặt vừa dứt lời tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự nói vậy cũng tốt đại ca ta đáp ứng ngươi chính là tô du hài lòng cười một tiếng thản nhiên nói vậy thì đúng rồi đây mới là tôn chính uy trong ấn tượng của ta cái đó chuyên nghiệp chém chết tiểu quái người chơi trên mặt của tôn chính uy rốt cuộc lộ ra một nụ cười sau đó trực tiếp rời đi nơi này xông về phía những thứ kêu huyễn ảnh tiểu quái chẳng được bao lâu hắn đã đem tất cả huyến ảnh tiểu quái chém chết hầu như không còn tô du nhìn thấy màn này vậy thật là tương đối cao hứng tô du nói với bọn họ trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi cố gắng nhìn xem tôn chính uy trưởng thành thành tích của hắn rất kinh người trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết tô du tại sao phải đã nói như vậy vì chính là để cho bọn họ tiến bộ nhanh hơn trần thiên bằng tự trách nói ta biết trong chuyện này có lỗi lầm của chúng ta là chúng ta một mực đang trì trệ không tiến một điểm này ta rất bội phục tôn chính uy tôn chính uy lung túng không tôi nói thật ra thì ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy nếu không ta sẽ rất kiêu ngạo đại ca ngươi cũng không cần ngay mặt khen ta rồi bất thình lình con quái vật khổng lồ kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lần này có từng đoàn từng đoàn màu sắc bất đồng hỏa cầu phun đi qua tô du nhìn thấy màn này nói như đ i n h đón g cột các ngươi ngàn vạn muốn rút lui biết không khi hắn nói xong câu nói này tất cả người chơi đều từ chỗ này rút lui mà tô du cầm bảo kiếm trong tay vọn thẳng đâm tới tô du không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ này thật sự là quá ghê t ở m lần này vô luận như thế nào đều phải đem người chạm trừ chẳng được bao lâu một cái to lớn màu đen móng nuốt hướng về phương hướng tô du rút tới Tô Du chương đ ba trăm năm mươi ba lợi dụng trang bị đỉnh cấp thật là kỳ quái con quái vật khổng lồ kia lại trốn đến nơi nào tô du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi có phát hiện hay không con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm lắc đầu một cái vội vàng nói cái này ta liền không có phát hiện rồi tôn chính uy ngơi ư đây tôn chính uy cũng là lắc đầu một cái bất đắc dĩ thở dài không kìm h á m được nói thật ra thì ta cũng không biết con quái vật khổng lồ kia ở nơi nào bất t ì n h lình lý thành công cùng trần thiên bằng đến nơi này bọn họ một lần nữa phát hiện một đám huyền ảnh tiểu quái lý thành công nói với trần thiên bằng vừa rồi đám tiểu quái kia thật sự là quá ghê thợm cũng thật sự là quá đáng sợ trần thiên bằng gật đầu một cái nói như linh nóng cột đại ca lần này vẫn là từ ngươi ra tay đi tôn chính uy cũng chưa chắc là đối thủ của chúng tô du cũng không có mở miệng mà là nhìn về phía tôn chính uy tôn chính uy đột nhiên nói với tô du đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự còn sẽ tin tưởng ta sao tô du gật đầu một cái tận tình khuyên bảo khuyên bảo nói tôn chính uy ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi ngươi vẫn là nhanh chóng đi đi ngàn vạn lần chớ khiến ta thất vọng tôn chính uy giống như là hít thuốc lắc hưng phấn không thôi vào tới hắn đã đem trên người mình tất cả trang bị đỉnh cấp đều lợi dụng tôn chính uy đột nhiên nói các người đ a n tiểu quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi khi hắn nói xong lời nói này đ á n tiểu quái này vốn là sắp muốn trốn thoát nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại t ô du nói với đám tiểu q u á i này các ngươi nhanh đứng lại lần này tôn chính uy sẽ đem các ngươi đánh cái hoa rơi nước chảy khi hắn nói xong lời nói này tôn chính uy rốt cuộc cố lấy dũng khí đem mấy cái tiểu q u á i n à ạ toàn bộ giải quyết hết hắn vội và nói g n thật không nghĩ tới lần này hệ thống cấp cho khen thưởng còn rất nhiều đại ca cảm ơn ngươi tác thành t ô du nói như linh đóng cột chỉ cần ngươi bỏ ra sẽ có hồi báo cái trò chơi này vẫn là rất công bình chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công thấy được một đám người chơi xa lạ cái này khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ quái trần thiên bằng không chút do dự hỏi các ngươi mấy người chơi này kết quả là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này trong đó có một người chơi tuyên bố là mộ danh m ặ t tới vì chính là có thể cùng tô du gặp mặt một lần làm sao khi hắn thấy được tô du lộ ra một loại khâm phục không dứt ánh mắt đồng dạng dùng một loại khâm phục không dứt giọng điệu nói thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu tô du không cho là đúng nói các ngươi kết quả là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm sao khi hắn nói xong lời nói này tất cả người chơi đều c h ố mắt nhìn nhau trong một người chơi trực tiếp quỳ xuống muốn bái tô du vi sư tô du liền vội vàng giải thích ta xưa nay sẽ không thu người chơi khác làm đồ đệ chương á c n ờ i ba trăm bất lo đi, không nên năm mươi bốn tờ lễ ơ cường đại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết phong cách làm việc của tô du bọn họ cũng liền thở dài một cái trực tiếp lật thiên l i n rồi bọn họ rất nhanh lại thấy được cái con kia viễn ảnh hắc thú sau khi nhìn thấy quái vật khổng lồ này lại một cái cái bóng to lớn bao phủ ở trước mặt bọn họ tô du nói với bọn họ các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng ngàn vạn lần không nên gặp chịu đến bất kỳ ngộ thương n g h e được sắp xếp của hắn tất cả người chơi đều tạm thời rời đi đúng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia đã hướng về phương hướng tô du ép tới gần tô du lớn tiếng hô to ngươi tên khốn kiếp này lại có thể từ phía sau của ta xuất hiện chẳng lẽ ngươi là muốn hèn hạ đánh lén ta sao? quái vật khổng lồ này nặng nề g h mà lắc cái đôi của mình tựa hồ là đang xác định chuyện này tô du nói như ninh đóng cột nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi khi hắn nói xong câu nói này bảo kiếm trong tay của hắn đã cởi vỏ trong tay răng nanh cự quái cũng vứt ra ngoài bay lượn trên không trung hơn nữa còn có mấy chi lưu vân cung tiễn phóng trên không trung ba đường tệ hạ trực tiếp chuẩn bị muốn mạng nhỏ quái vật khổng lồ này cũng không lâu lắm quái vật khổng lồ này ầm ầm ngã xuống tất cả người chơi đều tới nơi này kiếm một chiến canh nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại tô du nói với mấy người chơi này các ngươi tới nơi này làm gì c bạch n tiểu nuôi xuống. Vừa dứt lâm cùng tôn chính uy cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du cũng có thể cảm nhận được mấy người chơi này chật vật bạch tiểu lâm nói với tôn chính uy tôn chính uy ngươi có thể cảm nhận được sao đây là một loại khí tức của vương giả tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta đương nhiên có thể cảm nhận được loại khí tức này rồi nhưng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia lại máu đầy trở lại như c ũ rồi xem ra quái vật khổng lồ này l ự c chiến thật không phải là tô du nhìn thấy màn này hắn cũng không có cảm giác chịu đến bất kỳ vẻ kinh ngạc tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp xung qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là đem hắn n g ă n lại hắn tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải ngân ta bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca ngươi nhất định phải nghĩ lại sau đó làm Quái vật khi ổ n này mặc dù có thể như vậy, nhất định n g lồ là vậy, mặc có có chô độc dù ó thể Tô đáo. Du n hắn ư ngươi được ngươi, linh lồ đi, hiểu quái đối Khi đóng yên khổng này không thành não. cho khổ h cột, của tâm ta tứ vật tuyệt ta tạo thành bất ý kỳ sẽ nói xong lời nói này trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không ngăn cản nữa bọn họ biết tô du là dạng gì người chơi tô du rất mau tiến vào một cái huyệt động màu đen bên trong hắn không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ này chẳng lẽ còn không mau ra đây khi hắn hỏi xong cái vấn đề này về sau lại có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn nói như ninh đóng cột tôn chính uy ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào m o u ra đây có một đám tiểu quái đang chờ ngươi chương ba trăm năm mươi lăm con số trên trời tôn chính uy dễ như chở bàn tay đem đám tiểu quái kia tiêu diệt hắn nói như linh đóng cột ta hiện tại sau khi gặp phải mấy cái tiểu quái nà thủ đoạn thật sự là thành thạo đa tạ đại ca rồi tô du không cho là đúng nói mấu chốt tại chỗ ngươi có thể có được kim tệ khen thưởng ta tin tưởng ngươi bây giờ kim tệ có rất nhiều đi tôn chính uy gật đầu một cái thẹn thùng cười cười lúng túng không tôi nói đại ca nói không sai đây quả thực là một con số khổng lộ coi như là hắn không nói tô du cũng biết thiên văn sổ tự này lớn biết bao nhưng là những tiền vàng kia với hắn mà nói không đáng kể chút nào hắn không có để ý chút nào số lượng những thứ này nếu không hắn cũng không khả năng mỗi lần tất cả đưa cho tôn chính uy đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể thấy được một cái cự quái bọn họ hết sức sợ sệt chạy tới bên người tô du trần thiên bằng lớn tiếng hô to đại ca việc lớn không tốt rồi có một con quái vật khổng lồ để mắt tới chúng ta tô du biết chuyện này liền không cho là đúng cười nói ta còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì thì ra chỉ là như thế không quan trọng chẳng được bao lâu quái vật khổng lồ này liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thương không cự quái Cấp bậc, LV63. t h phận, â n cự quái tự do. HE, Lực chiến, Lực phòng ngự, du o HE, chiến, phòng Hệ hợp 650.000. 600.000. 96. 580.000. Lực Lực ngự, tổng năng, số Kỹ b ầ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của quái vật khổng lồ này hắn liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của con quái vật khổng lồ này hắn lạnh lùng nói chẳng qua chỉ là một cái cự quái tự do mà thôi đối với ta mà nói không coi vào đâu nhưng vào ngay lúc này lại có một con quái vật khổng lồ đi tới trước mặt của hắn chỉ bất quá quái vật khổng lồ này là một cái bóng la tới từ ở con cự quái này cái bóng tô du lạnh lùng nói coi như là một cái bóng vậy thì như thế nào khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp x u n g qua hắn người khoác khôi giáp hoàng kim cầm lấy dạng người rực rỡ tinh mang bảo kiếm giống như là một vị anh hùng cái thế trước mắt quái vật khổng lồ này trực tiếp vung lên chính mình cái đôi thật dài vốn là có thể đem tô du đánh ngã xuống đất nhưng là không nghĩ đến tô du trực tiếp này tô du tức giận nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi vẫn là để mạng lại đi đúng vào lúc này có, có, có t chỉ chỉ khi hắn nói xong lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng chủ động gia nhập vào t r ầ n thiên bằng nói như đ i n h đ ó n g cột đại ca xin yên tâm mấy cái tiểu quái n à liền do chúng ta để giải quyết không cần làm phiền n g ư ờ i rồi tô du vui mừng nói vậy thì tốt lần này thật sự là cực khổ các n g ư ờ i ta bây giờ liền đi giải quyết con quái vật khổng lồ kia tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đều tràn đầy mong đợi bọn họ cũng tin tưởng tô du có loại thực lực này đánh bại quái vật khổng lồ chẳng được bao lâu tôn chính uy liền được kim tệ khen thưởng sau đó hắn lại qua đến giúp đỡ bạch tiểu lâm chương ba trăm năm mươi sáu chỗ kỳ lạ bạch tiểu lâm đột nhiên nói với tôn chính uy thật ra thì ta chỗ này không có gì sắp kết thúc ngươi vẫn là nhanh chóng đi chợ giúp đại ca đi khi hắn nói xong lời nói này tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ bọn họ c h ố mắt nhìn nhau còn tưởng rằng tô du đã giải quyết xong con quái vật khổng lồ kia đại ca ngươi làm sao trở về nhanh như vậy con quái vật khổng lồ kia đã bị ngươi đánh bại sao bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du chỉ là lắc đầu một cái cười không đáp bạch tiểu lâm hỏi dò thử xem đại ca sẽ không phải là con quái vật khổng lồ kia ẩn thân a tô du gật đầu một cái tức giận nói ngươi nói không sai con quái vật khổng lồ kia đích xác là ẩn thân thật là rất thật đáng giận Vừa dứt lời, bạch tiểu lời, lâm l i bạch ề nhưng vội vàng vạn uổi, đại ca ngàn ăn lần ca k ô Tô n nên quá tức giận、rồi. bình tĩnh nóng, chúng ta bây giờ có thể nghỉ ngơi g giờ gật quá Du đầu cái, tức ta thể một chút. Tô du gật đầu một chờ có c rồi, bây ờ i ó i k h ô n sao, ngược lại ta kia ngược thành thói quen, không nghĩ tới những lại thói tới quái thứ đều đã vào ậ t khổng vẫn lồ l rất ta. sợ hai Nhưng v à đúng lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công bên này tiểu quái còn không có c h ạ m trừ hầu như không còn trần thiên bằng liền vội vàng hô to các người mau chạy tới đây hỗ trợ tô du nghe được câu nói này liền mang theo người chơi khác vội vã tới tô du liếc mắt liền phát hiện đám tiểu quái kia trên người chỗ kỳ lạ bất thình lình ngay được, được hắn giải thích về sau người chơi khác đều gật đầu một cái tô du rất mau nhìn hướng tôn chính uy tôn chính uy người làm sao tôn chính uy lung túng không tôi nói đại ca thật ra thì chuyện này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta là ta quá vô năng rồi khi hắn nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái tô du thản nhiên nói ngươi có thể thừa nhận một điểm này cũng rất không tệ khi hắn nói xong câu nói này đi thẳng tới trong một cái s ơ n động ở bên trong bọn họ lại có thể thấy được một cái tàng bảo dương tôn chính uy vội vàng đem cái này tàng bảo dương mở ra lại phát hiện bên trong không có vật gì hắn tức giận nói ta tin tưởng nhất định là bị người chơi khác trước thời hạn mở ra sau đó đem bên trong trang bị hoặc là kim tệ lấy đi người chơi khác đều công nhận một điểm này bất quá tô du phát hiện cái gì bất t ì n h lình hắn một kiếm liền đem cái bảo dương này phá hủy từ bảo dương phần đấy xuất hiện rất nhiều kim tệ tôn chính uy thấy được những kim tệ này về sau kinh ngạc không tôi nói cái này thật sự là thật bất khả tư nghị đại ca ngươi làm như thế nào tô du m ặ t không biểu tình đáp lại cái này còn phải nghĩ sao đương nhiên muốn thử một chút rồi nếu như ngươi không thử nghiệm làm sao có thể đạt được khen thưởng tôn chính uy tự trách nói đại ca ta biết chuyện này là ta làm không được để cho ngươi phí công rồi vừa dứt lời tô du không cho là đúng nói các ngươi vẫn là nhanh từ bên trong sơn động này đi ra ngoài đi ta đã thấy con quái vật khổng lồ kia bóng đen mấy người chơi này đều gật đầu một cái chương ba trăm năm mươi bảy chui vào trong lòng đất tô du thấy được quái vật khổng lồ này về sau liền lập tức bắn ra lưu vân cung tiễn hắn liên tục bắn ra ba cây mỗi một chi cung tên i đều có thể đâm rách trên vách tường bóng đen hắn nói như linh đóng cột ngươi con cự quái này chẳng lẽ còn nghĩ làm con r ù a đen rút đầu sao còn không mau ra đây nhận lấy cái chết vừa dứt lời con cự quái này đột nhiên từ trong đất chui ra t ô du nhìn thấy màn này đi thẳng tới cự quái trên đầu hắn lấy ra răng nanh cự quái hung hăng đâm vào con cự quái này đã cảm nhận được c õ i lòng như tan nát t h ố n g khổ vì vậy một lần nữa chui vào trong lòng đất t ô du lớn tiếng hô to ngươi quái vật khổng lồ này mau ra đây có thể hay không đừng làm tiếp con rùa đen rút đầu hắn nói xong lời nói này nơi này trở nên rất tán tính hắn ở chỗ này tìm đường này chính là không có tìm được con cự quái kia chẳng được bao lâu hắn chỉ có thể bất đắc di từ bên trong sơn động này đi ra rồi đại ca chẳng lẽ ngươi đã đem con cự quái kia giải quyết hết sao người nói chuyện chính là bạch tiểu lâm tôi du lắc đầu một cái cái con kia đ á n g giận c ử quái lại ở thân được rồi chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước đi đúng vào lúc này có một cái bảo dương đột nhiên từ trên trời hạ xuống bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trong cái hòm đáo này mặt có vật gì tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi cái này thật là quá kỳ quái cũng không biết cái bảo dương này là từ chỗ nào mà tới vì sao lại rơi ở chỗ này khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm thành thật nói tôn chính uy ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá ngạc nhiên rồi hắn nói chuyện còn chỉ chỉ tô du tô du chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ về sau mà không biểu tình mà hỏi các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài đại ca chúng ta vẫn là mở cặp t á p ra đi đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này bọn họ trơ mắt nhìn bạch tiểu lâm mở ra cái dương này bên trong dương rõ ràng đều là kim tệ nhưng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này nguyên lai bọn họ vẫn luôn tại tranh đoạt cái dương này một người chơi xa lạ tức giận nói là ai cho các ngươi mở cặp tóc ra cái dương này là thuộc về chúng ta chính xác tới nói là thuộc về ta tô du tức giận nói Các người vào chơi đột nhiên nói còn có thực lực của chúng ta một nhìn thực lực của các ngươi cũng không bằng chúng ta tô du nói như đinh bắn g cột thật sao vậy ta ngược lại là muốn nhìn nhìn thực lực của các ngươi như thế nào phóng ngựa đến đây đi khi hắn nói xong lời nói này tất cả người chơi đều vào tới khả năng là bởi vì bên ngoài quá huyên áo ảnh hưởng đến con cự quái kia nghỉ ngơi lấy sức vì vậy cự quái rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của mấy người chơi này mấy người chơi kia thấy được con cự quái này về sau liền lập tức sợ đến chạy trốn từ phía tô du lạnh lùng nói các ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại phải không chẳng lẽ đây chính là chỗ lợi hại của các ngươi sao chương ba t r ư ơ i tám làm đến nơi đến trốn mấy người chơi này cũng không có đi xa mà là núp vào bọn họ ngược lại là phải nhìn xem tô du là như thế nào đối phó trước mắt quái vật khổng lồ này t ô du đã chú ý tới những thứ kia lóe lên ánh mắt hắn thở hồn hề nói các ngươi những người này cũng thật sự là quá không tự lượng sức bất thình lình con cự quái kia hướng về phương hướng tô du vào tới con cự quái này thật giống như là không có ký ức căn bản không nhớ rõ tô du là ai nếu như con cự quái này biết tô du liền là trước kia thương tổn tới chính mình người chơi vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ trong sơn động ra tới tô du lớn tiếng hô to ngươi cự quái đáng giận này lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi một lần nữa ẩn thân nhưng vào lúc này hắn lại lấy ra lưu vân cung tiễn đem tất cả cung tên đều bắn ra ngoài những cung tên này đưa đến hiệu quả lớn nhất quái vật khổng lồ này c h ú n g tên sau liền lập tức ngã xuống đất không d ậ y nổi ở một bên nhìn lén các người chơi nhìn thấy màn này thật sự là vô cùng k i ế p sợ bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy trong một người chơi không kiềm hãm được thở giải nói thật là không nghĩ tới quái vật khổng lồ này cứ như vậy bị giải quyết hết rồi tô du thấy được câu nói này liền trực tiếp nhìn về phía bọn họ các ngươi liền không cần trốn góc tối rồi vẫn làm a u ra đây đi tô du lớn tiếng hô mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đều toát ra một loại vẻ mặt bất đắc、dĩ. bọn họ ngoan ngoan đi tới trước mặt tô du sau đó một tên tiếp theo một tên nói xin lỗi hơn nữa c h ọ n vẹn biểu đạt ra chính mình đối với tô du cái loại này khâm phục tâm ý tô du không cho là đúng nói được rồi chỉ cần các ngươi sau đó có thể làm đến nơi lên trốn các ngươi cũng có thể đột phá mỗi một lần năng lực giới hạn nhưng vào lúc này tô du đem chức chứa đầy tiền vàng cái dương lại còn cho bọn hắn k e ngài n đạt được chiến lợi phẩm bầu trời chiến giáp bốn chính là bởi vì tô du đối với người chơi khác hữu hảo hệ thống lần này liền khen thưởng hắn gấp đôi trang bị khi hắn thấy được mấy món này chiến giáp về sau liền không chút do dự đưa cho bạch tiểu lâm bọn họ các người đúng lúc là bốn người mà chiến giáp cũng là bốn bộ cho nên ta tặng cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể thật tốt lợi dụng sau khi mấy người chơi này lấy được bộ chiến giáp này tương đối lưng phấn cũng đặc biệt cảm động bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói đại ca tâm tình bây giờ của ta thật sự là khó mà nói nên lời căn bản là không có cách hình dung người chơi khác cũng tỏ vẻ ra là kích động của mình c h i tâm tô du không cho là đúng nói các ngươi i ê n tâm đi sau đó còn có cơ hội đạt được trang bị đính cấp chỉ cần các ngươi có thể khống chế là được bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái sâu đậm cảm nhận được tô du đối với chiếu cố của bọn họ nhất là trần thiên bằng cùng lý thành công bọn họ lần này không cảm thấy tô du có tranh l ệ n h chút y t tâm dù sao lần này là đối xử bình đẳng trần thiên bằng cảm động không thôi nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi nói thật trước ta thật sự không có một cái da dáng a o giáp tô du không cho là đúng nói bây giờ không phải là có rồi sao cho nên ta hy vọng các ngươi có thể quý trọng ngàn vạn lần không nên lầm vào lạc lối bọn họ gật đầu một cái hơn nữa tin chắc có tô du chỉ dẫn bọn họ khẳng định càng ngày sẽ càng tốt tô du nói với bọn họ tốt chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi một mực ở lại chỗ này rất nhàm chắn hắn nói xong lời nói này tất cả người chơi đều gật đầu một cái chương ba trăm năm mươi chín nụ cười thân thiện bọn họ rất mau tới đến trên một cái gò núi núi này khâu thoạt nhìn rất nguy hiểm khắp nơi đều tràn đầy một loại khí tức nguy hiểm tô du cẩn thận không dứt nói các ngươi nhất định phải coi chừng ta đã ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm khi hắn nói xong lời nói này một con quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ s ơ n khâu c ự thú cấp bậc lv sáu mươi lăm thân phận người bảo vệ gò núi hp sáu trăm năm mươi ngàn lực chiến sáu trăm n g à n lực phòng ngự năm trăm chín mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi lăm kỹ năng s ơ n khâu b à o hao cự thú manh kích dã man va chạm trần thiên bằng cùng lý thành công thấy được sơn khâu cự thú về sau bọn họ cả người phát run tô du nhìn thấy màn này liền nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì có lời gì có thể từ từ nói ngàn vạn lần không nên run dậy bọn họ bất đắc dĩ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết như thế nào cho phải bọn họ chỉ có thể ngoan ngoan tránh ở sau l ư n g tô du tô du biết mấy người chơi này đã rất sợ hãi vì vậy nói với bọn họ vậy ngươi khẩn trương rời đi nơi này, đi, nơi này giao cho ta hắn ra lệnh một tiếng mấy người chơi này đều đi tới phía sau trong rừng cây ẩ nút n hắn bất đắc dĩ cười một tiếng thành thần nói các ngươi mấy người chơi này bình thường còn muốn giúp ta các ngươi tự vệ là được rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đều cho rằng tô du là tại châm trọc bọn họ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài tự trách nói thật là không có biện pháp à, ai để cho đại ca của chúng ta thực lực hùng hậu như vậy tôn chính uy không cho là đúng nói không sao sau đó chúng ta tiếp tục cố gắng là được rồi sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành một tên tuyệt thế cao thủ nghe được lời an ủi của tôn chính uy về sau bạch tiểu lâm cuối cùng là toát ra một tia nụ cười thất Cùng lúc đó tô du trực tiếp xông qua nhưng là không nghĩ đến con cự thú này lại có thể chia làm ba cái hắn lạnh lùng cười nói thật là không có nghĩ đến ngươi tên khốn kiếp này còn biết sử dụng phân thân thuật con cự thú này trực tiếp xông qua tới đây chính là ba cái cự thú đồng thời xông lại tình cảnh tương đối hỗn loạn cùng nguy hiểm tô du nhìn thấy màn này trực tiếp bay lên không nhảy một cái đi tới cái này ba cái cự thú trên đầu hắn lớn tiếng hô to các ngươi những người này cũng thật sự là quá không tự lượng sức bất t ì n h lình cái này ba cái cự thú lại biến thành cùng một con cự thú bởi vì hóa thân làm ba cái liền sẽ suy yếu thực lực của bản thân t ô du lạnh lùng nói ngươi sớm biết như vậy cần gì phải làm ban đầu đây hắn trực tiếp lấy ra tinh mang bảo kiếm một kiếm liền đâm tới hắn không chút do dự nói ngươi con cự thú này còn không nhanh xem kiếm đúng vào lúc này tinh mang bảo kiếm tản mát ra ánh sáng và trượng đã đâm bị thương cự thú ánh mắt t ô du nhìn thấy màn này đắc ý cười cười vội và nói ta liền biết ánh mắt của ngươi tên khốn kiếp này nhất định sẽ bị đâm bị thương vừa dứt lời t ô du một lần nữa lấy ra răng anh cự quái viên này răng anh cự quái chiếu lấp lánh trước mắt con cự thú này căn bản không thấy rõ răng anh cự quái dáng vẻ cũng căn bản không cảm giác được răng anh cự quái tồn、tại. hắn không chút do dự nói lần này ngươi vẫn là để mạng lại đi hắn mới vừa nói xong câu đó giăng nhanh cự quái liền từ trong tay của hắn r u t rồi thâm thâm mà đâm vào trong thân thể của con cự thú này vào giờ phút này cự thú đã bạo phát ra c õ i lòng như tan nát thống khổ chi thanh người chơi khác nghe được loại âm thanh này về sau lập tức nịu tâm đến bọn họ rất lo lắng an toàn của tô du bọn họ vốn tưởng rằng tô du bên này gặp nguy hiểm tô du xem bọn hắn không có phản ứng nói như ninh đóng cột các ngươi khẩn trương rời đi nơi này nghe rõ r à n g không bọn họ chỉ có thể ủ rũ túi đầu rời khỏi nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công thấy được bộ dáng của bọn họ về sau liền lộ v ẻ đến mức dị thường rất hiếu kỳ trần thiên bằng bất đắc dĩ mà hỏi hai người các ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi không phải đã nói phải giúp đại ca sao bạch tiểu lâm thẳng thắn nói thật ra thì ta cũng không có cách nào vốn là muốn giúp đại ca nhưng là đại ca cũng không hy vọng chúng ta trợ giúp hắn nhưng vào lúc này một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ cái này là một đám sơn khâu tiểu quái sơn khâu tiểu quái miêu tả bên cạnh sơn khâu cự thú tiểu quái bình thường không có gì lạ sẽ không đối với bất kỳ người chơi tạo thành bất kỳ tổn thương tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau mặt bọn hắn đối với loại này tiểu quái xa lạ về sau nội tâm còn có chút thấp t h ỏ g tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi nói đi tiếp theo chúng ta phải làm gì bạch tiểu lâm thẳng thắn đáp lại đương nhiên là trực tiếp xông qua rồi nhưng vào lúc này tô du đi tới trước mặt bọn họ nói với bọn họ thật ra thì bọn họ chẳng qua chỉ là một đám bình thường tiểu quái mà thôi vừa dứt lời tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm biết cái này chân tướng trong đó vì vậy không chút do dự vào tới đem mấy cái tiểu quái này d i ệ t trừ rồi bạch tiểu lâm hiện tại phản ứng lại liền v ộ i v à n g nói với tô du đại ca ngươi không phải đi đối phó con cự thú kia rồi sao tại sao hiện tại trở về tô du không cho là đúng nói thật ra thì cũng không có gì bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi trong chuyện này ta thì sẽ không có chút dấu dếm n g u y ê n lai、like、vừa rồi con cự thú kia đã trốn đáy động tô du trong chốc lát không muốn đi tìm nó tô du vội và nói con cự thú này mặc dù là một con quái vật khổng lồ nhưng có tiếng không có miếng thật sự là rất đáng ghét hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhưng bọn họ quay đầu nhìn lại lại phát hiện trần thiên bằng cùng lý thành công biến mất không thấy bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to các người rốt cuộc đi chỗ nào màu ra đây trần thiên bằng cùng lý thành công cũng không biết tự mình tới đến chỗ nào ngược lại bọn họ đã không thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tồn tại thậm chí không thấy được tô du rồi nhưng vào lúc này có một con cự quái màu đen xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thật ra thì con cự quái này liền là trước kia sơn khâu cự thú bọn họ chú ý đến một điểm này bắt đầu điên cuồng têu to lên may mắn tô du nghe được bọn họ là to âm thành l i ê n cẩn thận nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh cùng ta qua tới hai v ờ lỡ bọn họ gật đầu một cái rất nhanh xuất hiện ở sau lưng trần thiên bằng cùng lý thành công tô du lớn tiếng hô to nguyên lai hết thể các thứ này đều là ngươi con cự thú này dở cho quỷ còn không nhanh đưa ta hai người chơi bông ra trần thiên bằng cùng tôn chính uy bây giờ thật là sợ vỡ mật khi bọn hắn bị giải cứu về sau còn không có t ử vừa rồi trong nguy hiểm hút ra đi ra trần thiên bằng đột nhiên nói nhất định phải đem con cự thú này bắt lấy đại ca nhất định phải báo thủ cho hai người chúng ta tô du hớn hở gật đầu một cái chương ba trăm sáu mươi mốt trận địa sẵn sàng đón quân địch t ô du rất mo đưa con cự thú này dồn đến trong một cái ngóc ụ t hắn nói như linh đóng cột ta nhìn ngươi con cự thú này có thể đi nơi nào con cự thú này đã là vào không thể vào không thể lui được nữa hoàn toàn lâm vào một loại trong kinh hoàng t ô du lạnh lùng nói ta vẫn là khuyên ngươi một câu nhanh đầu hẳn đi hơn nữa để cho ta diện trừ ngươi cự thú trước mắt lại có thể gầm h ế t lên nghe càng giống như là đang kêu gọi tiểu quái t ô du cũng lớn tiếng la lên các ngươi mau chạy tới đây lập tức liền sẽ có rất nhiều tiểu quái mấy cái người chơi kêu biết mệnh lệnh của t ô du về sau liền lập tức phụng mệnh hành sự vội vội vàng vàng đi tới trước mặt của hắn t ô du dùng một loại giọng ra lệnh nói với bọn họ nơi này có một chút tiểu quái ta liền giao cho các ngươi khi hắn nói xong câu nói này người chơi khác gật đầu một cái chẳng được bao lâu đám tiểu quái kia liền đi tới trước mặt mấy người chơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến mấy cái tiểu quái này sẽ lợi hại như vậy tôn chính uy không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó nhìn xem tô du tô du đang cùng con cự thú kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tô du nói với bạch tiểu lâm ở trước mặt của mấy cái tiểu quái nà nhất định phải bảo trì chấn định nghiêm túc đối đãi hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì khi hắn nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái vui mừng nói vậy thì đúng rồi các ngươi ngàn vạn lần không nên q u á cậy mạnh nhưng vào lúc này con cự thú kia trực tiếp xông qua tới dù sao đám tiểu q u á i kia đã bị mấy người chơi này trung k hoa bạch tiểu lâm nói với con cự thú này ngươi tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn vốn là muốn đối phó con cự thú này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với hắn bạch tiểu lâm ngươi có phải hay không, không muốn sống sao Ta c ả n hắn cáo chẳng chỉ cái chơi Bạch được ngươi, ngươi nghệ người nghe nói này tài thôi. Tiểu lời thấp qua sau, là Lâm mà một bất đ về c di thở dài, thở h ắ đi ạ khái hiểu thẳng ô Du đối với t ấ t t vọng của mình、rồi. Hắn của h rồi. đi thẳng tới bên người tôn chính uy một bộ bộ d á ngủ n g rũ cúi đầu giống như là tất cả tinh khí thần chịu đến đạ kích tôn chính uy vỗ b ả vai của hắn một cái nói với hắn ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy x a sút hiểu chưa đại ca làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi ta làm sao không biết chuyện này nhưng là ta thật sự muốn trợ giúp đại ca đại ca thật sự là quá c ự khổ đúng vào lúc này tô du một lần nữa bắn ra lưu vân cúng tiễn những cung tên này đã bị hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh thao tác tương đối thành thạo hắn nói như linh đ ó n g cột ngươi cự thú đáng giận này ta nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống từ chỗ này rời đi đúng vào lúc này hắn trực tiếp xông qua cung tên đã bắn tới cự thú mặt ngoài thân thể trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy m à n này bọn họ liền đi tới cự thú cái đuôi phía sau bất thình lình bọn họ tay không đem con này cái đuôi thật dài kéo lại thô du lớn tiếng hô to các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau vung tay các ngươi có phải hay không, không muốn sống nữa hai vợ lỡ bọn họ trố mắt nhìn nhau đến một khắc cuối cùng bọn họ vẫn là bị con cự thú này vây đến bên ngoài đúng vào lúc này tô du đi tới trước mặt bọn họ chương 362, nhất định sẽ thành công tô du tức giận nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì là không phải là không muốn sống sao vừa dứt lời hai cờ lỡ bọn họ c h ố mắt nhìn nhau một bộ dáng vẻ rất tự trách tô du xem bọn hắn không nói lời nào liền thành c ầ nói n các ngươi khẩn trương rời đi nơi này biết không bọn họ gật đầu một cái rất nhanh nghe theo mệnh lệnh của tô du đi tới bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trần thiên bằng cùng lý thành công lúc nào từ trước mặt bọn họ rời đi bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đắc tội đại ca lý thành công bất đắc dĩ nói hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ chúng ta đúng vào lúc này có một đám sơn khâu tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đám này sơn khâu tiểu quái từng chủ động tới khiêu khích tô du không chút do dự nói đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi hiểu chưa bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào nhưng vào lúc này t ô du đã cảm nhận được bên trong bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong lòng đoàn kết nhất trí hắn cũng liền yên lòng t ô du thành khẩn nói chỉ cần các ngươi bảo trì phong cách như vậy cùng thái độ cuối cùng nhất định sẽ thành công đúng vào lúc này bọn họ mấy người chơi này đều phụ thêm chiếnến giáp sau đó lấy ra chính mình tốt nhất trang bị trong nháy mắt liền đem mấy cái tiểu quái này đánh sụt t ô du nhìn thấy màn này hắn lớn tiếng hô to ta liền biết các ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng con cự thú kia vội vã mà tới cự thú điên cuồng gấm hét lên sân k â u bảo hao miêu tả s ơ n k h â u cự thú dành riêng gào t h é t phương thức chỉ cần sau khi người chơi nghe được tiếng gầm gừ này liền sẽ bất chi bất giác xuất hiện ảo giác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được thanh â m gầm t h é t này về sau liền nhất thời xuất hiện ảo giác bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du thậm chí coi tô du là trở thành một cái tiểu quái hắn chú ý đến một điểm này liền lập tức đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tỉnh lại hắn tức giận nói hai người các ngươi đây là đang làm gì bọn họ đ ô n g nhiên tỉnh lộ nhất là bạch tiểu lâm hắn tự trách không dứt nói đại ca thật sự là thật xin lỗi chúng ta lại xuất hiện ảo giác tô du không cho là đúng nói được rồi ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó trong lúc vội vàng lôi kéo tôn chính uy rời khỏi nơi này tôn chính uy nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm may mắn là ngươi kịp thời đem ta kéo trở lại bạch tiểu lâm không cho là đúng nói t ố t ngươi cũng không cần ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi chúng ta vẫn là tại nơi này m ỏ i mắt mong trở đi tôn chính uy gật đầu một cái tô du lần nữa đi tới con cự thú kia trước mặt con cự thú kia tức giận gầm hét lên tô du không cho là đúng nói ngươi cho rằng là như vậy thanh em gầm thét đối với ta hiệu nghiệm chương ự t thật g ba trăm sáu mươi ba nội khổ tâm riêng của bọn hắn tô du mới vừa nói xong trần thiên bằng liền gật đầu một cái hắn thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi qua hỗ trợ tô du hớn hở gật đầu một cái hắn rất nhanh liền đem con cự thú này chế phục nhưng là chỉ thời gian trước mắt cự thú lại một lần nữa biến mất không thấy bọn họ rất mau tới đến trong một rừng cây tô du rất nhanh liền từ bên trong rừng cây này n g ư ờ i thấy cự thú trên người tản mát ra mùi hắn thẳng thắn nói các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi con cự thú kia liền ở bên trong nhưng vào lúc này có một đám người chơi đến nơi này một xem bọn hắn chính là cái loại này điển hình c u n g tiết thủ là một loại cấp thấp người chơi nhưng là ở nơi này bởi cấp thấp bên trong người chơi tô du lại phát hiện thiếu niên áo trắng cùng mập mạng tại sao là hai người các ngươi hai người các ngươi mau ra đây tô du lớn tiếng hô thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỗ mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp tô du thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vốn là muốn từ trong đội ngũ ra tới nhưng là không nghĩ đến bị đội trưởng của bọn họ kêu ngừng vị đội trưởng này rất nghiêm khắc hắn tức giận nói trước đó ta đã nói với các ngươi cái gì nếu như các ngươi tự tiện thoát đội sau đó vĩnh viễn không bao giờ tuyểnển dụng thiếu niên áo trắng cùng trong lòng mập mạp rất rõ ràng bọn họ mặc dù có thể rời đi tân thủ thôn bước lên một cái tiểu khác thăng cấp trí lộ hoàn toàn là gia nhập cái cung này tay đội ngũ nguyên nhân thiếu niên áo trắng bất đắc gì nói đại ca thật sự là rất xin lỗi t ô du có thể nhìn ra được nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn hắn rất mau tới đến trước mặt đội trưởng chẳng lẽ ngươi chính là cái cung này tay đội ngũ đội trưởng sao t ô du nghi ngờ không hiểu hỏi đối phương ngạo mạn vô cùng nói ngươi nói không sai ngươi lại là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này t ô du lạnh leo nói ta là bạn của hai người bọn họ bắt đầu từ bây giờ bọn họ đem không thuộc về ngươi đối phương không cho là đúng nói thật sao vậy ngươi nhất định phải lưu hai món ra dáng trang bị cũng coi là một loại giao dịch t ô du không chút do dự liền từ trong ba bố cản khôn của mình lấy ra hai món không tệ chiến giáp đối phương thấy được hai món này trang bị về sau nhất thời c h ố mắt nghẹn họng lên ngươi kết quả là thần thánh phương nào cái này hai bộ chiến giáp tương đối không sai chẳng lẽ ngươi thật sự bỏ được sao bọn họ chẳng qua chỉ là một chút cấp thấp người chơi mà thôi tô du gật đầu một cái nói năng có khí p h á c h nói ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt của ta nói những lời nhảm nhí này còn không nhanh đưa bọn họ để cho chạy đối phương liền vội vàng gật đầu sau đó vung tay lên liền để thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi ra rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du muốn làm gì bọn họ thật vất và gia nhập cái cung này tay đội n ũ khi bọn hắn đi tới bên người tô du bọn họ từ đầu đến cuối một bộ cao mày tô du xem thấu tâm tư của bọn hắn nói với bọn họ các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ là không muốn cùng ta lăn lộn sao mập mạp nói thẳng chủ yếu chúng ta cảm thấy thật sự là quá đáng tiếc nhất là ngươi vừa rồi cho bọn hắn cái kia hai món áo giáp đích sắc là không tệ tô du không cho là đúng nói không sao hai trang bị kia đối với ta mà nói không coi vào đâu thiếu niên áo trắng chỉ cảm thấy tô du có chút tiền muôn mặt biển bất đắc gì nói đại ca ngươi có phải thay đổi rồi hay không trước đây ngươi có thể không phải như vậy tô du đột nhiên sừng sốt một chút sau đó cười lên ha hả chương ba trăm sáu mươi bốn không có được cho phép bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là nuốt không trôi cơn giận này bọn họ vẫn là đi tới cái đó cung tiến thủ đội ngũ trước mặt đem đội trưởng của bọn họ hung hăng dạy dỗ một trận hai món này trang bị ngươi căn bản không xứng khống chế cho nên vẫn là trả lại đi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói chẳng được bao lâu hắn liền đem hai món này trang bị lại lần nữa bày ở trước mặt tô du tô du nói như linh đóng cột đây rốt cuộc là chuyện gì lại không có được ta cho phép tự tiện hành động thật sự là không ra cái gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bộ dáng của bọn họ rất tự trách thật ra thì tô du chỉ là đang cùng bọn họ chỉ đùa một chút mà thôi hắn đột nhiên n ở nụ cười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng n ở nụ cười bọn họ liền biết tô du thì sẽ không trách cứ bọn hắn ngược lại còn có thể khen ngợi bọn họ tô du nói với bọn họ thật ra thì trước đó ta đối với các ngươi ra hiệu qua chỉ bất quá các ngươi khi đó không có phát hiện mà thôi bạch tiểu lâm gật đầu một cái lần này cũng coi là bọn họ đánh bậy đánh b ạ rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thấy được hai món này trang bị về sau chỉ cảm thấy bọn họ căn bản là không có cách khống chế cũng liền đã bỏ đi muốn nắm giữ ý nghĩ tô du trực tiếp ném cho bọn hắn một chút trang bị đây cũng là hắn bên trong ba o bố càn khôn bất nhập lưu nhất trang bị bất quá đối với bọn họ tới nói v ừ a vặn hắn thành cần nói chủ nếu là cấp bậc của các ngươi còn rất thấp cho nên kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải nghiêm túc thăng cấp bọn họ gật đầu một cái tô du còn để cho bạch tiểu lâm đưa cho bọn hắn một chút khí huyết hoàn để phòng bất cứ tình huống nào thiếu niên áo trắng vội và nói khí huyết hoàn thật sự là quá chân quý nhưng mà cái này còn là cao cấp nhất khí huyết hoàn đại ca ngươi đối với chúng ta thật sự quá tốt rồi tôi du không cho là đúng nói mọi người đều là huynh đệ tốt ngàn vạn lần không nên k h á c h khí như vậy tiếp theo các ngươi liền cùng ta lăn lộn đi đúng vào lúc này s ơ n khâu cự thú một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thấy được con cự thú này về sau nhất thời thấy c h o n g mắt tôi du phát hiện một điểm này liền nói với hai người bọn họ các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng ngàn vạn lần không nên ngây người khi hắn nói xong lời nói này s ơ n khâu cự thú trực tiếp hướng về phương hướng hắn tấn công mạnh qua tới chẳng được bao lâu một đám sơn k â u tiểu quái cũng đến nơi này bọn chúng chính là từ hai bên trái phải tấn công mà tới tô du không chút do dự nói mấy cái tiểu quái này liền giao cho các người bạch tiểu lâm nhất định phải bảo vệ tốt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vừa dứt lời hắn trực tiếp x u ố n g qua quả thật là giống như là một bước lên trời vững ư vàng rơi vào cự thú trên đầu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nhìn thấy màn này hoàn toàn sợ ngây người bạch tiểu lâm nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh khôi phục bình thường thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca bình thường cũng là như vậy sao cũng là lợi hại như vậy sao mập mạp cũng đang dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội và nói các ngươi nói không sai đại ca chính là lợi hại như vậy vào giờ phút này trong tay tô du thanh bảo kiếm k i a lại một lần nữa n ở rộ phong mang hắn không chút do dự nói ngươi cự thú đáng giận này lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con cự thú này vốn là sắp muốn trốn thoát nhưng là lần này tô du cũng không có lại cho nó cơ hội hắn trực tiếp xung qua chương ba trăm sáu mươi lăm hết thảy đều rất kỳ quái tô du trực tiếp đem con cự thú này diệt trừ rồi hắn chỉ sử dụng ba cây lưu vân c u n g tiễn liền đủ để đối kháng cự thú、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm cự thú áo g á p một người chơi khác thấy được cái này chiến lợi phẩm về sau thật sự là mong muốn không thể thành bạch tiểu lâm thành khẩn nói xem ra trang bị này là chúng ta loại người chơi này không cách nào cưới chỉ có đại ca như vậy tài nghệ người chơi mới có thể khống chế tôn chính huy gật đầu một cái thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi nói không sai ta cũng nghĩ giống vậy tô du nghe được hai vợ lỡ bọn họ trong lúc đó đối thoại về sau liền không cho là đúng nói các ngươi đạt tới trình độ nhất định ta khẳng định tặng cho các ngươi vừa dứt lời bọn họ c h ố mắt n h ì nhau một bộ dáng vẻ á khẩu không trả lời được trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đặc biệt kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ rộng lượng như vậy lý thành công khâm phục không dứt nói đại ca ngươi thật sự là quá khẳng khái chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy giống như ngươi vậy người chơi tô du nghe được hắn khen ngợi về sau liền lạnh lùng nói t ố t cũng không cần nói những lời nhảm nhí này rồi chúng ta nhanh lên đường bất thình lình hắn lập tức nhớ lại thiếu niên áo trắng cùng mập mạng hắn liền vội vàng đi tới thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập mạng phát hiện bọn họ đang tại hôn mê hắn thẳng thắn nói các ngươi ở chỗ này làm gì còn không nhanh thanh tỉnh một chút nhưng mà bọn họ vẫn tại hôn mê trong trạng thái vô luận như thế nào đều không cách nào đánh thức tô du thật giống như là phát hiện cái gì liền vội vang nói với lý thành công ngươi mau chạy tới đây ta biết ngươi nơi đó có thanh tình hoàn lý thành công gật đầu một cái nói như ninh đóng cột ngươi nói không sai ta đúng là là có loại này thanh tình hoàn hắn tiện tay liền lấy hai viên đi ra sau đó đưa cho tô du tô du xoay người lại liền đem cái này hai viên thuốc viên để cho trước mắt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nuốt vào rồi hắn không chút do dự nói chỉ mong các ngươi có thể nhanh t ỉ n h h ồ i lại đúng như dự đoán thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất nhanh liền thanh tình hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau cũng không biết bọn họ ở chỗ nào, nào. chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều rất kỳ quái thiếu niên áo trắng kỳ quái không dứt nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này khi hắn hỏi xong hai vấn đề này liền trực tiếp thấy tô du tô du nói như ninh đóng cột hai người các ngươi không có sao chứ thiếu niên áo trắng thấy được hắn về sau hết sức phấn khởi nói đại ca thật là không có nghĩ đến ngươi thế mà lại xuất hiện ở nơi này tô du không cho là đúng nói cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu chỉ cần các ngươi có thể tình hồn lại là tốt rồi nhưng vào lúc này một đám người chơi xa lạ đến nơi này cái này khiến bọn họ lộ ra đặc biệt kinh ngạc nhất là đối với thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tới nói thiếu niên áo trắng kinh ngạc không thôi mà hỏi bọn họ làm sao lại xuất hiện ở nơi này tô du cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như vậy ăn mặc người chơi lại hỏi thiếu niên áo trắng chẳng lẽ các ngươi biết bọn họ là thân phận gì sao thiếu niên áo trắng gật đầu một cái tô du lại hỏi vậy bọn họ là địch hay bạn thiếu niên áo trắng thẹn thùng cười một tiếng dùng một loại biểu tình lúng túng nhìn xem tô du tô du thật giống như là minh bạch cái gì liền nói với hắn ngươi không cần nói ta đã đón được tiếp theo liền xem ta đi bất thình lình, hắn liền đi tới trước mặt đám người chơi kia Trước ơ không bạch phải i c ừ n bọn họ đám người chơi này là không g họ chơi chọc. Bạch đám là dễ tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên cạnh của hắn hiểu được tình huống cụ thể về sau liền dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem thiếu niên áo trắng bạch tiểu lâm tức giận nói thiếu niên áo trắng của ví đại ca bình thường đối với các ngươi dùng mọi cách chiếu cố các ngươi thật là một đám tên vong ân phụ nghĩa khi hắn nói xong lời nói này liền chuẩn bị đi chợ giúp tô du nhưng chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt bọn họ tô du nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm lời ngươi mới vừa nói nặng bạch tiểu lâm nghe được tô du trách cứ về sau liền vội vàng tự trách nói đại ca thật sự là xin lỗi là sai lầm của ta ta quá gấp rồi tô du không cho là đúng nói đám người chơi kia đã bị ta đuổi đi bọn họ sẽ không uy hiếp được tình cảnh của chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc t h ở phào nhẹ nhõm bọn họ biết mấy người chơi kia người đông thế mạnh nếu quả như thật đánh nhau coi như không tốt lắm tô du rất dễ như trở bàn tay liền đem chuyện này giải quyết liền ngay cả trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đặc biệt bội phục cùng sùng bái tô du nói với bọn họ, các ngươi đây là thế nào muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bọn họ lắc đầu một cái nhưng ngay lúc này bọn họ lại có thể đụng phải một đám tiểu quái đám tiểu quái này cũng mặc trang phục kỳ dị thoạt nhìn đặc biệt lợi hại tô du liếc mắt liền khám phá đám tiểu quái này cấp bậc bọn chúng chẳng qua chỉ là tiểu quái mà thôi cũng không có nhìn từ bề ngoài khoa trương như vậy cùng lợi hại tô du nói như linh đóng cột các ngươi ngàn vạn lần không nên lo lắng cùng lo âu mấy cái tiểu quái này liền do tôn chính uy để giải quyết đi tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn về phía tô du sau vội và nói đại ca ngươi cái này không phải làm khó ta sao ta chẳng qua chỉ là một cái vô danh tiểu tốt t ô du không cho là đúng nói tôn chính uy ngươi cũng không phải là một cái vô danh tiểu tốt chẳng lẽ ngươi không có phát giác được thực lực của mình chính đang vững bước tăng lên sao tôn chính uy gật đầu một cái không chút do dự nói đại ca nói không sai tình huống là như vậy đáng tiếc là ta không dám cùng bọn chúng q u y ế t đấu vừa dứt lời tô du hơi lộ ra tức giận nói tôn chính uy ngươi như vậy thì không có ý nghĩa tôn chính uy bị tô du khiển trách liền tự trách nói vậy cũng tốt đại ca ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn nói xong câu nói này rất nhanh liền vào tới hắn thân mặc áo giáp tay cầm một cái rất quan trọng trang bị tô du nhìn thấy màn này hớn hở nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết tôn chính uy tôn chính uy lần này cũng coi là bị buộc bất đắc dĩ nhưng là chờ đến lúc nàng dần vào gia i cảnh mới phát hiện hết t hệ các thứ này đều là tô du dụng tâm lương khổ khi hắn về tới trước mặt tô du vội văng nói lại ca hết t hệ các thứ này đều là công lao của ngươi ta muốn tận mặt cảm ơn ngươi vừa dứt lời tô du không cho là đúng nói t ố t chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa khi hắn nói xong lời nói này tất cả vấn đề đều giải quyết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng gật đầu một cái trên mặt đã lộ ra một nụ cười bọn họ rất mau tới đến trong một g i n g cây thiếu niên áo trắng không chút do dự nói các ngươi nhanh nhìn nơi đó thật giống như là một con quái vật khổng lồ cài bóng tất cả người chơi đều cảnh giác chương ba trăm sáu mươi bảy đã kích lòng tự tin tô du cũng nhìn thấy quái vật khổng lồ này hắn còn khoảng cách gần quan sát rồi thiên địa c h i quái cấp bậc lv sáu mươi sáu thân phận cự quái tự do hp sáu t r 0 m năm ư ơ n g lực chiến 600.000. l i n n g ự c p h o n g ngự 600.000. h ệ số tổng hợp chín mươi sáu kỹ năng thiên địa công kích cản khôn gào khét tin đồn thất thiện tôi du lớn tiếng đối với người chơi k h á c nói con cự quái này tương đối lợi hại các ngươi khẩn trương rời đi nơi này có một người chơi xa lạ hoàn toàn sợ ngây người tại chỗ bất động đứng ở nơi đó tôi du lớn tiếng hô to ngươi người chơi này rốt cuộc muốn làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này nếu như không phải là tôi du như vậy cái này người chơi xa lạ cũng sẽ bị cái đuôi con cự quái này giải quyết hết khi tôi du đi tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói với bọn họ các ngươi có nghĩa vụ đem mấy cái người chơi xa lạ đuổi đi hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết trong hồ l â của tôi u rốt cuộc bán chính là tốt gì tôi du chú ý tới ánh mắt của bọn hắn về sau liền dùng một loại giọng r a lệnh nói các ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta cùng mệnh lệnh vừa dứt lời hai người bọn họ gật đầu một cái tôi du thấy được bọn họ hiện tại sau khi vẻ mặt cũng hài lòng cười một tiếng nhưng vào lúc này tôi du trực tiếp xông qua hắn đầu tiên là l i ề n phát ba cây lưu vân cung tiễn nhưng mà cái này ba cây cung tên bị trước mắt cự quái tránh ra tôi du lạnh lùng cười nói ta liền biết ngươi không phải là một cái đơn giản cự quái vừa dứt lời hắn một lần nữa bắn ra ba cây cung tên ngay sau đó hắn lại lấy ra tinh mang bảo kiếm còn có răng nanh cự quái hắn cũng người khoác một bộ khôi giáp hoàng kim thoạt nhìn giống như là một vị anh hùng cái thế đặc biệt uy phong lẫm lẫm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ sinh lòng kính nghệ đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn chiến cuộc trước mắt bất thình lình bọn họ cũng chú ý tới xuất hiện trước mắt một đám tiểu quái thiên đ ị a tiểu quái miêu tả bên cạnh thiên đ ị a c h i quái phụ thuộc tiểu quái l ự c chiến nhưng là rất linh hoạt năng lực phản ứng cũng đặc biệt nhanh tôn chính uy vốn là muốn hoàn toàn d i ệ t trừ đám tiểu quái này chỉ là không nghĩ tới đám tiểu quái này nhìn thấy hắm xông lại về sau liền lập tức biến mất không thấy hắn v vì phản ứng gì năng lực nhanh như vậy ta đều không bằng đi đúng vào lúc này tô du đi tới trước mặt của hắn sau đó giải thích lai lịch của đám tiểu quái này hắn thản nhiên nói tốc độ đám tiểu quái này rất nhanh sợ rằng liền ngươi cấp bậc như vậy người ấy chơi đều không đội kịp ngươi liền bất bất lo đi tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài lúng túng nói đại ca ngươi có thể hay không đừng đả kích lòng tự tin của ta rồi bạch tiểu lâm đột nhiên n ở nụ cười thẳng thắn nói đại ca không có đả kích lòng tự tin của ngươi chỉ là thực lực của ngươi không cho phép tôn chính uy một lần nữa thở dài tô du cười nói tôn chính uy ngàn vạn lần không nên nổi giận b ạ chương Tiểu rồi giỡn Lâm vừa rồi đùa giỡn với đùa n i Tiểu đây. Lâm Bạch c ũ t h ba trăm sáu mươi tám có rất nhiều cơ hội tô du mới vừa nói xong đám kia thiên địa tiểu quái lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn chúng chắc là cố ý qua tới khiêu khích tô du tô du không chút do dự nói các ngươi đã đám tiểu quái này có gan qua tới ta đây nhất định sẽ để cho các ngươi có đi mà không có về vừa dứt lời hắn trực tiếp bắn ra mấy chi l ư u vân cung tiễn nhưng vào lúc này đám tiểu quái kêu một đòn trúng đích rất nhanh liền bị tô du giải quyết hết tôn chính uy nhìn thấy màn này tự ti mặc cảm nói vẫn là đại ca tương đối lợi hại ta thật sự là cam bái hạ phong tô du không cho là đúng nói ngươi còn rất trẻ sau đó có rất nhiều cơ hội tôn chính uy lung túng không tôi nói đại ca ngươi cũng tuổi rất trẻ cái này khiến ta càng thêm tự ti vừa dứt lời con c ử quái kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du nói như linh đóng cột lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho người biến mất đ ỗ n g nhiên trong lúc đó hắn trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn chưa kịp phản ứng hắn liền từ bên cạnh của bọn hắn biến mất không thấy trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này lý thành công đột nhiên hỏi nơi này tình huống thế nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bạch tiểu lâm không chút do dự nói lý thành công ngươi yên tâm đi chỉ cần có đại ca tại tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề lý thành công gật đầu một cái không chút do dự nói ngươi nói không sai thật ra thì ta cũng nghĩ giống vậy chẳng được bao lâu có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ cũng muốn đem con cự quái này đánh chết có một người chơi thân hình cao lớn đi tới bên người của tô du hắn không chút do dự nói ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chúng ta người đông thế mạnh khẳng định so với ngươi lợi hại tô du cũng không muốn cùng mấy người chơi này chém giết lẫn nhau húng chi mấy người chơi này căn bản không phải là đối thủ của mình vì vậy hắn muốn vận dụng thực lực của mình trước thời hạn đem con cự thú này giải quyết hết nhưng vào lúc này bảo kiếm trong tay của hắn đã toát ra ánh sáng dị thường hắn không chút do dự nói ngươi cự thú đáng giận này ta nhất định sẽ đem ngươi giải quyết hết mấy người chơi kia đều lộ ra một loại biểu tình kinh ngạc bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến tô du sẽ lợi hại như vậy tô du chú ý tới vẻ mặt của bọn họ lạnh lùng nói chẳng lẽ các ngươi còn không khẩn trương rời đi nơi này sao không phải là buộc ta động thủ sao đúng vào lúc này trong tay hắn thanh bảo kiếm kia vẫn đang lóe lên ánh sáng sáng n g ờ i trong một người chơi kinh ngạc không thôi nói đây chính là một cái trang bị đ ỉ n h cấp người chơi này cũng thật sự là quá vô địch đi nhưng vào lúc này con cự quái kia cũng cảm nhận được thanh bảo kiếm này phong mang vì vậy một lần nữa trốn vào trong một cái sân động tô du nhìn thấy màn này tức giận không thôi nói hết thể các thứ này đều tại các ngươi ai cho các ngươi mấy người chơi này tới quấy dối đông nhiên trong lúc đó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ đã biết nơi này thay đổi bạch tiểu lâm thở hồn hiền nói các ngươi đã chọc giận đại ca của ta lần này ta cùng các ngươi không xong hắn nói xong trực tiếp xông qua bất quá vẫn là bị tô du ngăn lại tô du tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó tiến vào bên trong hang núi kia chương ba trăm sáu mươi chín thiểm điện lôi minh t ô du mới vừa tiến vào cái sơn động này đâm đầu vào liền là một đám tiểu quái khi hắn chuẩn bị đi kêu tên tôn chính uy lại phát hiện bất ngờ bạch tiểu lâm đến bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột đại ca ta đến rồi t ô du gật đầu một cái hài lòng nói bạch tiểu lâm ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới nơi này bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói ta cũng không giống như cái đó tôn chính uy không có chuyện liền biết sẽ lười biếng t ô du biết bạch tiểu lâm là một cái có nguyện vọng người chơi hắn cười nói nếu là như vậy đám tiểu quái này liền giao cho ngươi bạch tiểu lâm gật đầu một cái nói như ninh nóng cột đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này liền bao ở trên người ta chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết bạch tiểu lâm đi tới bên người tô du bất thình lình bọn họ lại có thể thấy được một cái cự quái con cự quái này liền là trước kia bọn họ gặp phải con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm lo lắng bất tàn nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi trước từ nơi này rút lui chuyện kế tiếp liền giao cho ta bạch tiểu lâm gật đầu một cái không chút do dự nói vậy cũng tốt đại ca ngươi nhất định phải cẩn thận đúng vào lúc này trên mặt của tô du treo đầy đủ cười hắn rất nhanh v ọ t tới trước mặt con quái vật khổng lồ kia hắn nói như đinh đóng cột ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này lần này ta thì sẽ không tha thứ ngươi vào giờ phút này hắn đã lấy ra bảo kiếm trong tay bảo kiếm l o e ra đủ mọi màu sắc ánh sáng loại ánh sáng này đã đem cự quái ánh mắt đâm bị thương nhưng là con cự quái này chữa trị năng lực khá cường đại chẳng được bao lâu cặp mắt cũng đã khôi phục bình thường tô du không chút do dự nói thật là không có nghĩ đến ngươi l ạ như vậy cự quái vừa dứt lời con cự quái này hướng về phương hướng hắn mánh nào tới tô du lạnh lùng nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi con cự quái này còn có dạng gì thủ đoạn đúng như dự đoán con cự quái này trong nháy mắt sử dụng một chiêu thiểm điện lôi minh thiểm điện lôi minh miêu tả chiêu này vừa ra trong chốc lát liền sẽ trời đất ưu ám tình thế rất mạnh khiến cho người chơi thông thường khó mà chống đỡ tô du đã cảm nhận được một chiêu lợi hại này nhưng hắn vẫn lạnh lùng cười nói một chiêu này cũng không tệ lắm không để cho ta đánh giá thấp thực lực của ngươi nhưng vào ngay lúc này trước mắt quái vật khổng lồ này lại có thể biến mất không thấy thay vào đó là một đám kiểu quái cho tới bây giờ tô du mới rõ ràng một chiêu này chắc là tuyệt chiêu lợi hại nhất của quái vật khổng lồ này rồi hán c h â m c h ọ c nói ngươi quái vật khổng lồ này cũng thật sự là quá hèn yếu đi bất t ì n h lình tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đến nơi này bọn họ thật giống như là nghe được tô du đang kêu gọi tên của bọn họ tôn chính uy đi tới trước mặt tô du không chút do dự hỏi đại ca vừa rồi có phải là ngươi hay không đang gọi chúng ta tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ngược lại ta cũng sẽ để các ngươi qua tới các ngươi cúi đầu nhìn xem đây là vật gì đi nhưng vào lúc này tôn chính uy đã thấy trước mắt đám tiểu cái này tôn chính uy không chút do dự nói không phải là một đám tiểu cái sao đại ca chuyện này để cho ta đi vừa dứt lời tô du còn chưa mở lời nói chuyện tôn chính uy trực tiếp xông qua tôn chính uy lớn tiếng hô to các người đ á m tiểu quái này phóng ngựa đến đây đi chương ba trăm bảy mươi các ngươi không cần phải lo lắng đám tiểu quái này vẫn tương đối giảo hoạt lại có thể đem tôn chính uy vây lại tôn chính uy nhất thời h o à n g hồn hắn vốn tưởng rằng đám tiểu quái này rất dễ dàng đối phó chỉ là không nghĩ tới đám tiểu quái này vẫn luôn đang cùng chính mình bỏ s ứ c cái này khiến hắn có vẻ hơi hốt hoảng không chịu nổi bạch tiểu lâm đột nhiên vào tới hắn nghĩa chính n ô n từ nói tôn chính uy ta tới giút ngươi tôn chính uy gật đầu một cái vội và nói không thành vấn đề vậy lần này thật sự là rất cảm ơn n g ư ơ i rồi bạch tiểu lâm không cho là đúng nói tôn chính uy n g ư ơ i nói nói gì vậy mọi người đều là bằng hữu tôn chính uy gật đầu một cái vội vàng nói đó là đương nhiên chúng ta dĩ nhiên là bạn tốt cho nên chúng ta nhất định phải kể vai chiến đấu đúng vào lúc này tô du đã cảm nhận được bọn họ nồng nặc ý chí chiến đấu hắn vội vàng nói ta liền ở phía sau hỗ trợ các ngươi lần này tô du cũng không có tiến hành chính diện giao p h ò n g mà là đang tại phía sau tiến hành tấn công từ xa trong nháy mắt hắn liền bắn ra ba cây lưu vân cung tiễn bạch tiểu lâm đột nhiên trong lòng có một nghi vấn hắn liền vội vàng hỏi đại ca trước ngươi cung tên không phải là đã không có sao tô du liền vội vàng giải thích ta có thể sử dụng kim tệ đổi có quan hệ một điểm này các ngươi liền không cần phải lo lắng nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gặp gỡ một đám tiểu khoái tập kích bạch tiểu lâm nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm tôn chính uy thành cần nói bạch tiểu lâm n g ư ơ i yên tâm đi chuyện này bao ở trên người ta bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ quyết định từ mặt bên công kích mà ở phía sau bọn họ tô du không ngừng tại bắn ra cung tên chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn không có chân chính cùng đám tiểu quái kia chính diện giao phong tiểu quái cũng đã bị tô du lợi dụng bắn tên phương thức giải quyết rất rồi bọn họ c h ố mắt n h ì nhau n trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười lúng túng tô du hiểu được ý tứ của bọn họ liền cười nói ta biết các người muốn nói cái gì lần này để ta làm làm d ù n rồi vừa dứt lời bọn họ hớn hở gật đầu một cái tô du không chút do dự nói cũng không biết con cự quái kia tránh tới nơi nào bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ đột nhiên phát hiện một cái cái đuôi màu trắng tôn chính uy không chút do dự đáp lại đại ca ngươi nhanh nhìn nơi đó cái kia một cái trắng tinh cái đuôi tô du gật đầu mỉm cười h ắ n t ừ từ đến gần cái kia trắng tinh cái đuôi sau đó sử dụng khí lực lớn nhất của mình lợi dụng bảo kiếm đem cái đuôi này chém đứt trong phút chốc con cự quái kia thê thảm gấm hét lên tô du lạnh lùng nói đây chính là ngươi có được kết quả vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái b ạ chương Tiểu Lâm k c ba trăm dự bảy mươi mốt người gặp có phần tô du đương nhiên hiểu được ý tứ của trần thiên bằng hắn không cho là đúng cười nói không sao ta thì sẽ không trách cứ ngươi khi hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng vẫn là yên lặng cúi đầu ngược lại cả người đều rất tự trách lý thành công cũng tự trách nói đại ca thật ra thì trong chuyện này ta cũng có liền đến trách nhiệm hy vọng ngươi có thể trừng phạt ta tô du gật đầu một cái hài lòng nói cái này chứng minh hai người các ngươi ở trước mặt của ta đầy đủ thẳng thắn một điểm này rất không tệ bọn họ chẳng những không có đạt được tô du dạy dỗ ngược lại còn nghe được khen ngợi cái này khiến bọn họ rất buồn rầu tô du thấy được sắc mặt của bọn họ về sau nói với bọn họ các ngươi vẫn là tránh ở một bên đi để ta đến đối phó mấy người chơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột chúng ta không thể rời bỏ ngươi chúng ta muốn kể vai chiến đấu t ô du lắc đầu một cái thành khẩn nói liền coi như các ngươi ở lại chỗ này cũng sẽ trở thành bên cạnh ta gánh nặng các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi đi nhưng vào lúc này bọn họ suy nghĩ cẩn thận n g cảm thấy t ô du nói rất có lý bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca cái kia chúng ta biết tiếp theo làm sao làm đúng vào lúc này bọn họ tập thể từ chỗ này rời đi t ô du không chút do dự nói được rồi các ngươi rời đi là tốt rồi tiếp theo ta bắt đầu đối phó mấy cái vô năng người chơi rồi h ã n căn bản không có đem mấy người chơi này coi ra gì nói như đinh đóng cột các ngươi có phải hay không muốn kiếm một tranh dẫn đầu người chơi đột n h i ê nói n người nói không sai người gặp có phần đi tô du lạnh lùng n ở nụ cười mấy người chơi này nghe được loại này tiếng cười âm lanh về sau nhất thời cảm thấy trong lòng phiên giang đào hải giống như là thấy được cảnh tượng đáng sợ lời đều không nói ra được tô du nhìn thấy màn này lạnh như b ă n g nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi các ngươi không phải là đối thủ của ta hắn nói xong những lời này vọt thẳng hướng trước mặt con cự quái kia hắn chuẩn bị đem con cự quái này nhanh chóng giải quyết hết con cự quái này vốn là muôn né tránh nhưng vẫn là bị trong tay tô du vậy đem tinh mang bảo kiếm đâm xuyên qua thân thể tôi du nói như linh đóng cột các người mấy người chơi này hẳn là thấy chưa đây chính là sự lợi hại của ta mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được sự lợi hại của tôi du tôi du tức giận nói còn không khẩn trương rời đi nơi này nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi nhưng vào lúc này mấy người chơi này chỉ có thể từ chỗ này rời đi trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên người tôi du vào giờ phút này tôi du mới vừa dùng trong tay răng n anh cự quái đem trước mắt con cự quái này hoàn toàn tiêu diện keng ngài đạt được chiến lợi phẩm răng anh cự quái một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được trang bị này về sau liền lộ ra một loại mừng rỡ ánh mắt tô du hiểu được ý tứ của bọn họ thẳng thắn nói trang bị này liền tặng cho các ngươi một cái trong đó đi chính các ngươi thương lượng bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột tôn chính uy cấp bậc của ta cao hơn ngươi một chút tự nhiên có thể tốt đẹp khống chế trang bị này tôn chính uy không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy bạch tiểu lâm hơi lộ ra tức giận nói chẳng lẽ ta nói không đúng sao vốn chính là cái bộ dáng này tô du tức i ậ n nói chẳng lẽ ta nói không đúng sao v n c h h là cái bộ n g này tô du tức giận nói ta vừa rồi đồng ý để các ngươi thương、lượng. nhưng là các n g ư ơ i ngàn vạn lần chớ làm tổn thương cảm tình giữa nhau trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này khi bọn hắn hiểu được sau chuyện này còn có chút hối hận lý thành công tự trách nói trần thiên bằng thật ra thì chuyện này đều tại chúng ta ai để chúng ta bình thường không tiến bộ trần thiên bằng yên lặng túi đầu trong lòng của hắn rất rõ ràng ngay từ đầu bạch tiểu l â m cùng tôn chính uy thì không bằng bọn họ có thể chính là bởi vì sự nỗ lực của bọn hắn cùng p h â n đấu rốt cuộc là có đẳng cấp phương diện vượt qua bọn họ